nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bây giờ thầy bắt đầu vào phần kinh văn bây giờ thì đức thế tôn từ xa dùng tuệ nhãn quan sát khắp chúng hội rồi bỗng vui mừng cười lớn như sư tử vương từ giữa đôi mày đùi vế hông lưng cổ cho đến từ dai cánh tay dấu chữ dạng từ mỗi chỗ chân lông trên thân ngài đều phóng ra muôn dạng hào quang đẹp như ánh cầu dòng như tia mặt trời lại như ngọn lửa mạnh nổi lên trong thời kỳ kiếp tận à, a di đà phật đó là một cái đoạn kinh bây giờ thầy xin giảng để cho quý vị rõ trong cái đoạn kinh này thì như vậy trong cái hội lăng già đó khi mà đức thế tôn ngài dùng cái vô cảnh giới để mà giảng cái pháp nhất thiết chủng trí của Như Lai cho Lăng Già Dương cùng với tất cả đoàn vị quỷ già xoa uh, nghe để những vị này nương theo cái phép quán tư duy này. Và chính Lăng Già Dương khi mà nhìn thấy cảnh Thoạt hiện ra rồi sau đó thoạt mất Vì vậy mà Lăng Già Dương tư duy Và đạt được cái sự đại ngộ. Cũng trong cái dịp này. Thì Đức Như Lai. Ngài dùng cái tuệ nhãn. Ngài quan sát tất cả tăng cánh. Tăng căn tánh của đại chúng. Trong hội lăng già. Và Ngài bật cười lớn. Tiếng gian to giống như là tiếng của sư tử Dương. Quý đại chúng biết rằng. Con sư tử Vương đó. Mỗi buổi sáng đó, Nó ra khỏi hang đó. Để mà thị uy tất cả muôn loài um, chúng sinh ở trong cái khu rừng của nó cai trị đó nó đứng ở trên cái, cái, cái chỗ đỉnh núi to đó nó rống thật to trước là nó thị quy và sau cùng là nó cũng như là nó chào hỏi muôn thú trong một cái ngày à, tươi tươi đẹp và đồng thời bây giờ toàn thân của đức phật từ lỗ chân lâm đều phát ra mua ngàn ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng cầu dòng giống như tia mặt trời Và nhất là giống như ngọn lửa hồng bao trùm cả vũ trụ trong Ngài kiếp số tận của cõi ta bà. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy cái hào quang của Đức Phật. Đó. Thường thường chúng ta nhìn Đức Phật mình thấy cái hào quang chỉ vẽ trên cái vòng trên đầu không. Nhưng mà thật sự nếu mà quý vị thấy được cái hình ảnh của Đức Phật thật đó, không phải là hào quang ở trên đầu. Mà hào quang của Ngài nó xuất phát ra từ mọi lỗ chân lông ở trên thân. do đó khi mà quý vị thấy cái hào quang của của những vị Phật này là quý vị cái lòng của quý vị sẽ tự nhiên rất là thanh tịnh quý vị sẽ thấy từ những lỗ chân lông hào quang nó phúng phúng phúng phúng ra rất là đẹp rồi ngoài cái cái cái cái cái cái cái, cái hào quang nó thật là đậm từ lỗ chân lông nó phóng ra nó sẽ có những cái tia sáng nó phát sáng ra từ những cái cái cái, cái hào quang đó Quý vị nào mà nhìn thấy được cái hào quang của, của chư Phật hoặc là thấy hào quang của chư Bồ Tát thì tâm quý vị tự nhiên được thanh tịnh. Chứ hầu hết là quý vị cũng thấy được những Bồ Tát, cũng thấy được Phật. Nhưng mà hầu như là quý vị chỉ thấy ở trong giấc chim bao, hoặc là quý vị thấy trong thiền quán. Nếu quý vị có một chút tuệ nhãn, quý vị dùng cái tuệ nhãn mà quý vị thấy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái hào quang của Phật nó thoát ra từ mọi lỗ chân lông nó rất là đẹp sáng và cái ánh sáng của nó đó, nó khi chạm đến cái thân của mình đó, thì nó làm cho cái thân của mình nó mát rượi em dịu rất là, rất là dễ chịu ngược lại với cái loài ma đó mà khi mà nó, như là thiên ma ba tuần đó khi mà nó giả phật đó, nó biến giống như phật vậy nhưng mà cái hào quang của nó khi mà chạm vô mình đó, mình thấy nó bứt rứt mình thấy nó làm như nó làm một cái cái dịch nóng mà nó, nó nó thấm vô da thịt của mình đó. Mình thấy cái hào quang nó chạm tới là mình khủng hoảng liền à Do đó cái hào quang của Phật Và hào quang của loài ma nó dễ phân biệt lắm Quý vị mà muốn phân biệt được hào quang của Phật ma Khi mà mình thiền quán đó Khi mà mình thấy được cái gì Phật hiện rồi Thì mình cố gắng mình Làm sao cho ánh hào quang của Ngài Nó nhộm trong thân của mình đó. Mà mình thấy mà thân mình nó nghe Nó là mát lạnh mà thấy nó dễ chịu Thấy nó nó nó làm cho con người của mình làm như nó thư thái đó là quý vị biết hào quang của Phật đó. Còn nếu mà nó vừa chạm vô thân người quý vị nghe cái hào quang đó nó nóng bỏng giống như tia mặt trời chiếu vô hay là quý vị nghe nó làm như nó làm cho cái cái cái, cái tim mình đó, nó nó rạo rực mà nó làm như là nó khủng hoảng là quý vị biết cái hào quang của ma đó. phân biệt thì dễ dàng. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hào quang mà nó tỏa ra mà nó, nó nó nó nó giống như là một cái ngọn lửa lớn mà nó nó Nó bao trùm tất cả vũ trụ giống như kiếp số tận Thì quý vị biết cái hào quang nó lớn Lớn bao nhiêu, lớn vô cùng Phải không Mà bây giờ trong kiếp số tận thì sao Trong kiếp số tận của cổi ta bà này Thì nó có cái đại tam tai xuất hiện Thành ra lúc trước cách đây mấy năm Cách đây hai năm về trước Thì có những người họ nói rằng Trong cái kinh của Những cái người mà họ sống lâu rồi họ nói rằng trong cái tháng hình như thầy nhớ không lầm là trong cái tháng mười hai nó sẽ là là tặng kiếp của cõi ta bà rồi bây giờ lại có thêm một số chư vị hòa thượng không biết lấy tin tức đâu cũng nói thêm là sợ rằng cái cái cái cái, cái kiếp số của ta bà nó tặng thì có nhiều người có hỏi thầy thì thầy có nói rằng làm sao tặng được tại vì á Kiếp số của cõi ta bà tận nó có những cái, cái điều nó hiện ra. Thì sẵn ngày hôm nay nói về cái hào quang của chư Phật bao trùm ở trong cái thế giới ta bà này, trong kiếp tận Thầy cũng giảng luôn để cho quý vị đại chúng từ đây về sau. Mở được cái trí tuệ, mở được cái tâm nhãn. Không phải nghe ai nói gì mình tin ấy, mình phải hiểu được. Mình có hiểu được đó, thì cái tâm tư của mình mới có thể... Phát ra cái tri kiến rộng lớn và người ta không dối gạt được mình. Chẳng hạn như bây giờ trong cái thời này có những người á, họ tự xưng là Đức Di Lặc Bồ Tát Hạ Trần. Họ lập ra những cái hội lâm qua để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị biết ở trên cái cõi mà đâu sức trời thiên á, tuổi thọ của chư thiên là 4.000 tuổi. Mà một ngày một đêm ở cõi chư thiên á, là bằng 400 năm ở tại thế gian này. Mà từ lúc mà Đức Di Lặc mà vào trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Muni Phật, Ngài Tu đó, Ngài Tịch diệt thì cách đây chưa, chưa đầy là 4.000 năm. Mà bây giờ cái tuổi thọ trên cái cõi Đông Sức Đà Thiên mà Ngài Giáng Sanh về trên đó đó, nó tới 4.000 tuổi lần. Tất nhiên là một ngày một đêm ở trở đó, nó bằng 400 năm ở tại thế gian này, mà vẫn có những người họ họ tạo ra cái sự mê lầm cho thế gian. Họ tự xưng họ là Di Lặc Thiên Tôn. Rồi họ tự sinh, họ khắp khai ra cái hội long qua để phổ độ chúng sinh. Đó là loại tà ma ngoại đạo. Mình là những người học Phật, mình phải biết được những cái chu kỳ của thế gian này. Thì hôm nay thầy sẵn nói về cái hào quang nó to lớn, giống như là cái lửa mà nó, nó phát ra trong khiếp số tận. Thầy sẽ nói về cái trạng thái của Đại Tam Tai trong cái thời kỳ kiếp nạn đó. Bây giờ nói về kiếp số của cái thế gian này, trong cái thời gian mà kiếp tận, thì nó, có, nó sẽ có đại tam tai xuất hiện. Bây giờ đầu tiên là quả tai, tức nhiên là lửa nó sẽ bộc phát, thứ hai là thủy tai, là nước nó sẽ dâng lên, số ba là phong tai, tức nhiên là gió bão. Bây giờ nói về cái kiếp tận của cõi ta bà, khi mà cái kiếp sắp tận rồi đó, khi mà cái quả tai đó, là, là lửa nó sắp bùng phát á thì những người ở tại cõi ta bà này, những người mà họ có công tu, tất cả đều được sinh lên cái cõi trời nhị thiền thiên. Còn những người không tu, thì sẽ bị cái quả tai này nó tiêu diệt. Do đó quý vị thấy cái công tu hành, Tới ngày mà kiếp tận nó cũng giúp cho mình đạt được nhiều cái sự tốt đẹp. Bằng chứng là khi mà cái kiếp nạn nó tới rồi, quả tai nó sắp bùng phát rồi, thì những người có tu họ đều được sanh lên cái cõi nhị thiền thiên hát. Là tất nhiên là cõi của sắc giới. Bây giờ thì do cái nghiệp ác của chúng sinh, Hát phong nó nổi lên dữ dội. Hát phong tức là, là quý vị nhìn lên cái bầu trời đó. Bầu trời nó tối đen. Nó là gió nó, là nó tạo ra những cái dần mây đen nó che hết bầu trời. Và ở trên trời cao, bấy giờ có hai mặt trời xuất hiện. Sức nóng làm cho cái, cái nước ở ao hồ của cái ta bà này nó bị khô cạn hết. À, quý vị thấy có một mặt trời mà nhiều khi cái sức nóng làm cho mình cũng khó chịu khi mình sức nóng mà nó lên tới một trăm mười hai trăm hai mươi rất là khó chịu không mà mà bây giờ nó lại xuất hiện hai cái mặt trời thì quý vị nghĩ như thế nào và tiếp theo đó là ba mặt trời xuất hiện bây giờ thì nước ở sông hoàn toàn khô cạn quý vị thấy không nó nó có những cái cái cái thời kỳ nó nó tiếp diễn lần lần chứ không phải là khi nào mà quý vị thấy là Cái quả tai nó nổi lên đó là bây giờ đó là trên hư không nó hai mặt trời mà không chứ không phải là một mặt trời. Rồi cái hai mặt trời này với sức nóng của nó, nó làm cho tất cả ao hồ đó, nó đều khô cạn hết. Và tiếp theo đó là ba mặt trời xuất hiện. Bây giờ thì nước sông hoàn toàn khô cạn, mặt đáy sông trở thành đất liền. Vì vậy quý vị thấy là cái ba mặt trời mà mọc rồi đó thì nước sông nó phải khô cạn ngay, không thể nào nó còn tồn tại được hết. Tiếp theo đó là bốn mặt trời xuất hiện Làm cho cái nước mà ở thượng nguồn đó, Nơi mà nó chứa ở trong cái cái ao kêu là ao vô nhiệt trì đó Tại vì nước biển khi mà nó vào trong các sông và rạch thì nó phải qua cái ao vô, vô, vô nhiệt trì Cái ao này lớn nhất ở thế giới Và cái ao này nó sẽ khô cạn Lần lượt nói tiếp như thế Thì năm mặt trời xuất hiện bây giờ thì tất cả biển lớn đều khô cạn ừ, quý vị thấy không thành ra nó xảy ra cái sự mà kiếp tận nó từ cái giai đoạn thành ra người bây giờ họ không có học Phật pháp đầy đủ họ nói nó mông lung họ nói mê tín lắm chứ những cái hiện trạng mà quý vị thấy như thầy vừa trình bày nó chưa có hiện rõ thành ra mình hãy nhìn cái hiện trạng của trong cái vũ trụ này để mình thấy rõ điều này như vậy thì khi mà năm mặt trời nó xuất hiện thì tất cả biển lớn đều khô cạn đó là quý vị thấy năm mặt trời là biển tất cả như là biển nó chiếm ba phần tư trái đất này nó khô cạn sạch hết á và khi mà sáu mặt trời nó kế tiếp nó mọc lên thì tất cả núi non gò nổng đất đai ở tại thế gian này đều bốc cháy đường rực tại vì sức nóng của sáu mặt trời Không có đất đai nào chịu nổi. Đất nó cũng phải chịu sức nóng này mà nó, nó bị cháy và nó bốc khối lên ngùng ngục. Kế tiếp là bãi mặt trời xuất hiện. Bây giờ là núi Tu Di. Núi Tu Di mình đang ở nè, là cái núi Tu Di. Mình đang ở, mình là Nam Thiệm Bộ Châu. Còn ba mình có tất cả là Tứ Châu. Mình ở đây là Nam Thiệm Bộ Châu. Còn ba Châu nữa là Bắc Cư Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu bốn cái châu này đó, là nó dựa vào trong dốc núi để mà nó phân biệt ra đông tây nam bắc và mình ở phía nam gọi là nam thiện bộ châu thì cái, khi mà bãi cái mặt trời này nó đã xuất hiện rồi đó thì cái núi tu di mà nó mang tứ châu có nghĩa là nam thiện bộ châu đông thắng thần châu tư Ngu quá châu bắc quân lu cô châu cái núi tô châu này cái núi tu di này nó chưa không nổi sức nóng khủng khiếp này nó tan rã sụp đổ thành các bụi ngay bây giờ thì tất cả chư thiên ở những cung trời như là cung trời tứ thiên vương nè cung trời đau lợi nè cung trời dạ ma nè cung trời đông sức đà thiên nè cung trời lạc Biến hóa thiên nè cung trời tha hóa tự tại thiên tất cả chư thiên này đều chết sạch hết tại sao như vậy là tại vì lục dục thiên là nằm ở trong nó nằm ở, ở trên cái đỉnh núi của tu di do đó khi mà núi Tu Di mà nó sụp đổ nó thành cát bụi rồi thì mấy ông chư thiên này cũng đều chết hết giống như là mình mình nằm ở trên cái quả đất này mà mình bị một cái sự chấn động mà từ từ từ 12 cái 12 chấm trở lên là mình chết chết mình chịu không nổi nó chấn động tiêu hết cái bây giờ những ông chư thiên này ổng luôn theo núi Tu Di mà ổng có cung điện ổng có đầy đủ hết mà bây giờ núi Tu Di tan rã là mấy ông chết sạch hết Như vậy thì quý vị thấy đầu tiên là sao là cái quả tai nó nổi lên thì thế giới này tiêu diệt. Lục dục thiên cũng phải bị tiêu diệt. Và cái sức lửa này á chẳng những nó tiêu diệt luôn cái cõi trời tha hóa tự tại thiên mà nó nó lên luôn tới cái cái cái cõi sắc giới là sơ thiền thiên nó tiêu diệt luôn những chúng sinh nó cõi sơ thiền thiên. Bây giờ thì những chúng sinh ở tại thế gian này đó, khi mà họ được hữu phước, họ sanh về cõi nhị thiền thiên rồi đó, thì họ nhìn lại từ cái cảnh sơ thiền thiên trở lại bị, bị quỷ hoại đó, thì tâm của họ khủng quảng vô cùng. Họ bất định. Bây giờ thì cái vị thiên chủ ở cõi trời nhị thiền đó, có nghĩa là chị mà thiên chủ đó sanh tâm ra từ bi, an ủi và bảo với tất cả những cái chúng chư thiên đó rằng là đừng có lo sợ cái kiếp lửa này nó không hủy hoại được nhị thiền. A Di Đà Phật như vậy thì qua cái phần kiếp tặng quý vị đã thấy rõ ràng là cái quả tai. nó tiêu diệt từ cái thế gian này cho đến cái trời lục dục thiên và đến cả sơ thiền thiên trong cái sắc giới rồi bây giờ nói về kế tiếp là thủy tai khi mà thủy tai sắp nổi lên đó, thì những chúng sinh có tu Hữu Phước ở tại cung trời Nhị Thiền Thiên sẽ được sanh lên cõi trời Tam Thiền Thiên bây giờ thì trong trời đất này nổi lên một cái cơn mưa rất là mạnh là mạnh liệt đây là do nghiệp của chúng sinh tạo nên nó phá tan tất cả những cung điện những cảnh đẹp của Nhị Thiền Thiên của cõi trời sắc giới A Di Đà Phật như vậy thì quý vị thấy quả tai nó phá thế gian này cho tới sơ Thiền Thiên rồi bây giờ tới Thủy tài. À, nó nổi lên rồi đó, thì nó phá Cái nguy thiền thiên Tan hết, không còn cái gì nữa Rồi, cái tiếp là phong tai Tức nhiên là gió Trước khi mà phong tai xuất hiện đó, Thì những người có phước tu Ở Ở tam thiền thiên đó Thì họ được sanh lên tứ thiền thiên Bây giờ do cái nghiệp lực Mà còn sót lại của chúng sinh đó Bây giờ một cái cơn cuồng phong Kinh khiếp nó nổi lên Tất cả những cái vật chất, những cái cung điện ở tam thiền thiên đều bị nó tiêu diệt sạch hết. Như vậy thì khi mà phong tai nổi lên thì chỉ có cõi tứ thiền thiên mới có thể còn bền dững. Còn tất cả... Uhm, tất cả từ tam thiên thiên trở xuống đó, nó bị sức gió mạnh đó Gia chạm đó những vật này đụng với vật kia nó tan nát nó trở thành những hạt bụi dụng hết đây là cái kiếp tận của của thế gian thành ra quý vị đọc qua cái qua quý vị học qua những cái cái kiếp số tận của thế gian quý vị đâu còn sợ nữa mà tại vì những kiếp số này nó chưa bao giờ tới hết mà hãy nó tới rồi đã đâu phải một mình thế gian này chịu đâu mà cả lục dục thiên Đó, rồi cả uh, sơ sơ thiền thiên. Rồi hãy mà thủy tai tới thì ừ, tới nhị thiền thiên, rồi bây giờ tới phong tai tới thì tam thiền thiên cũng tan hoại hết. Do đó, những người mà tu đó mà họ được phước đức á, họ sanh lên tứ thiền thiên á thì họ mới thoát được cái kiếp nạn của cái sự tan hoại của một thế gian. Như vậy thì khi mà tam tai á Mà nổi vậy đó, tức là quả tai, thủy tai và thủy tai Và quả, quả tai, thủy tai và phong tai nổi lên đó, Thì nó tiêu diệt Một ngàn triệu thế giới là Mình còn gọi là Tam Thiên Đại Thiên Có nghĩa là một ngàn triệu thế giới Tính ra là một tỷ thế giới Phải không? Một ngàn triệu là một tỷ ha? Một tỷ thế giới Của Tam Thiên Đại Thiên hoàn toàn tiêu diệt Tiếp theo là cõi sắc giới từ tam thiền thiên, nhị thiền thiên, sơ thiền thiên đều trở thành bình địa, không một chúng chư thiên nào sống thoát, sống sót. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy quý vị tu làm sao? Dạy quý vị tu để thoát ly được tam giới, có nghĩa là để tránh cái, cái thời kỳ kiếp kiếp nạn ngoại của thế gian. tại sao đức phật không dạy quý vị lên tứ, lên tứ thiền ở trên đó là tại vì cái cảnh thiếu của tứ thiền mặc dầu nó thoát được cái tam tay là quả tay thủy tay và phong tay nhưng mà cái ở trong cái tứ thiền đó nó do sức định mà chúng sinh sanh ra đó và khi mà sức định nó đã mòn rồi thì chúng sinh cũng bị cái, cái, cái sự vô thường chi phối chúng sinh cũng phải bị cái sự sinh tử nó chi phối Và phải, phải chịu cái, cái chết giống như mọi chúng sinh, bình thường. Một câu hỏi mà trong Phật Pháp đặt ra, tại sao có sự tàn quại thế giới như vậy? Và nguyên nhân cái quả tai, cái thủy tai và phong tai, nó từ đâu nó ra? thì một câu hỏi được đức phật trả lời rằng tất cả những nghiệp những cái tam tai này nó đều do từ cái chúng hữu tình nó sanh ra thành ra bữa hỏng thầy kỳ trước thầy có nói quý vị đó khi mà những chỗ mà lục lọi đó quý vị chỉ đem tiền bạc đến quỹ lạo quý vị cứu cấp tức như là quý vị chỉ cứu cái ngọn trong cứu cái gốc cứu cái gốc là phải dạy cho những người ở đó biết tu khi mà người ta biết tu tâm, người ta hướng thiện lành rồi đó thì cái thế giới, cái chỗ đó hoàn toàn có sự thay đổi. Thì bây giờ qua cái cái hình, hành trạng của cái kiếp nạn của thế gian thì quý vị thấy quả tai, thủy tai, phong tai đều do nghiệp cảm của chúng sinh mà tạo ra. Bây giờ cõi sơ thiền thiên đó, chư thiên mặc dầu không còn tâm dục như ở chúng sinh ở tại thế gian nữa, tất nhiên là không còn vợ còn chồng. Không còn những cái Cái ân ái của, của chúng sinh hữu tình Ở thế gian nữa Nhưng mà cái tâm sân và cái thiền, thiền não di tế Của những vị ở cõi sơ thiền thiên Nó vẫn còn Chính vì cái tâm sân và thiền não di tế này Mà nó chiêu cảm Nó tạo ra là quả tai Bây giờ nói về cõi nhị thiền á, Thì chư thương thọ lạc Trong cái sự an vui quá vui Mà khi mà cái hỷ lạc nó quá vui Nó sẽ sanh ra cái Nó chiêu cảm ra cái thủy tai à quý vị thấy không thành ra quý vị thấy rằng chúng sinh á, vui á vui quá rồi á, cười quý vị thấy sao nước mắt cũng chảy ra đây là chỗ mà thủy tai uhm. buồn thì khóc rồi vui thì nước mắt cũng chảy tức là hãy mà vui buồn nó đều tạo ra cái cái cái cái cái thủy lực có nghĩa là cái sức của nước của nước đó bây giờ quý vị thấy rằng cái cõi nhị thì thiên do cái sự hủy lạc vô cùng thành ra nó chiêu cảm ra nghiệp của thủy tai Và sau cùng là chư thiên cổi tam thiền thiên là do lòng an lạc quá nhiều, do đó nó dao động, nó tạo ra thành phong tai. Thầy nghĩ cái tam tai này chắc chưa có vị nào giảng hết á. Thầy nghĩ như vậy. Tại vì những kinh sách Phật mà tìm ra được những cái phần này nó rất là hiếm, không phải dễ, không phải dễ để mà tìm. Bây giờ nói về cái tứ thiền thiên đó Do cái xuất định của tâm Những cái vị chiêu thiên này Họ nhập cái tâm vào trong xuất định Do đó tâm của họ vắng lặng à, Vì thế mà nó không có chiêu cảm ra Nghiệp của tam tai Do đó mà cái tứ thiền thiên Nó sẽ tồn tại mãi với không gian và thời gian Như thầy đã trình bày đó Chiêu thiên cõi này dầu không dầu thoát được cái tam tai Của kiếp tận Như không tránh được Cái sự sinh diệt của vô thường Khi mà sức định lực đã mòn rồi đó Mà những vị chư thiên này Chưa phát được cái trí huệ bắt nhã đó Thì họ không vượt được tam giới Vì thế mà họ bị sự vô thường Làm cho họ mạng chung Cái điều đặc biệt của chư thiên Ở cõi tứ thiền thiên đó Khi mà họ sanh vào ở Trong cái cung trời đó Họ vừa sanh ra là tất cả cung điện Tất cả ao Ao, giường ghế này kia đều có sẵn cho họ rồi Tại vì đây là cái công đức nó sinh ra Và khi họ chết rồi đó Họ vừa nhắm mắt lại đó, Tất cả những cung điện, những cái giường ghế Những cái gì mà họ, họ đã có đó Nó đều tiêu diệt sạch hết nó Giống như trạng thái Của chuyển lưng Thánh Dương mà sanh ra thế gian này Chuyển lưng Thánh Dương cũng vậy Khi sanh ra thì bãi báo có đầy đủ Khi mà ổng mất rồi đó Thì không có người ở thế gian nào này mà hưởng cái phước của ổng Ổng mất rồi thì bãi báo đó Tự nhiên tan biến hết Tại vì bãi báo này từ trong công đức của ổng mà có. Người chết rồi công đức đều mất theo cái người người đã mất. Như vậy thì qua cái kiếp tận và thí dụ của Hào Quang Đức Phật bằng cái ánh lửa của kiếp tận thì quý vị thấy như thế nào? Thì Ánh Hào Quang này nó to lớn, vô cùng tăng. Tuy nhiên là tượng trưng cho trí huệ của, của bản tâm mà thanh tịnh nó to lớn vô cùng. Mà đâu phải Đức Thích Ca Ngài một mình, Đức Thích Ca Ngài có, Mà tất cả chúng ta đều có. Nhưng mà Ánh Quang Minh này nó không phát ra được là tại vì chúng ta quá nhiều giọng tưởng Và nhiều những cái nghiệp tham sân và si nó chi phối. Do đó nếu mà chúng ta muốn mà chúng ta phát được cái hào quang thì sao? Thì điều căn bản là chúng ta phải, phải dứt trừ đi được cái tham, sân và si. Tham, sân và si nó dứt rồi đó, tự nhiên cái quang minh của tâm nó sáng ra rực rỡ. Giống như là cái ánh hào quang của mười phương chư Phật vậy Bây giờ đến phần kinh doanh kế tiếp. Lúc ấy thì trong hư khâm phạm dương, đế thích tứ thiên dương, từ xa cũng thấy Như Lai ngồi như núi tu di trên đỉnh lăng già sơn, vui mừng, vui mừng cười lớn. Chư Bồ Tát và các chư thiên lấy bấy giờ đều nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn vốn tự tại trong mọi pháp, nay bởi nhân duyên gì lại vui mừng cười lớn, thân lại tỏa hào quang. Lặng im không động, an trụ trong cảnh tự chứng, nhập pháp lạc tam muội như sư tử Dương, nhìn quanh bốn hướng, nhìn La Bà Na nghĩ đến các pháp như thật, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ, trước vì lời thỉnh cầu của La, La Bà Na dạ so dương, sao gì rõ tâm các Bồ Tát lớn trong hội, lại biết chúng sinh đời sau bám vào ngôn ngữ văn tự, Ôm giữ hạnh nhị thừa ngoại đạo, Sẽ mê làm nghĩ, Thế tôn đã xa lìa cảnh phân biệt, Thế thì có vì sao mà có sự vui mừng lớn, Chính vì muốn trừ lưới ghi hoặc cho các hạng sau này, Nên Bồ Tát mới hỏi Phật, à, a di Đà Phật, Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng, Như Lai sau khi mà quan sát trong Pháp hội, đó, Thì Ngài vui mừng cười lớn, Cùng với châu thân của Ngài đều tỏ ánh hầu quang Đây là một cái điểm mà những trong cái kinh Đại Thừa đều có nói. Đức Phật khi mà muốn chuyển một cái pháp lưng duy di diệu nào đó, thì trước hết, đó, nếu mà Ngài không cắt tiếng cười đó, thì cái thân Ngài tự động từ ở trên cái, cái giữa lông mài nó có một cái, cái, cái, cái sợi lông trắng, nó cũng phóng hầu quang từ ở trên đảnh của Ngài cũng phóng hầu quang là bắt đầu ngày diễn pháp rất là lớn di diệu. mà ở đây quý vị thấy rằng cái kinh lăng già là cái kinh nó khiến cho tất cả mọi người có thể đại ngộ thâm nhập vào được cái bản tánh như lai do đó ở đây không phải là cái chỗ phóng quan không mà còn cái tiếng cười lớn tất nhiên là một cái, một cái sự mà diễn tả cái, cái cái cái cái cái sự diễn pháp lăng già nó sẽ thâm diệu nó sẽ thâm nhập vào lòng của chúng sinh và nó khiến cho chúng sinh đại ngộ rất là nhiều vì thế mà mấy ông chư thiên à, mấy ông chư thiên đang vui chơi ngũ dục nghe tiếng cười này chợt tỉnh ngộ và họ dân tập đến chỗ đạo tràng của lăng già dương Quý vị thấy rằng à, ở các ở cõi trời chư thiên đó, Họ có những cái phước lớn hơn ở cõi người mình Cõi người mình mà khi mình Mình theo dục vọng nhiều quá đó Thì có những cái bậc mà đạo đức mà họ thấy đó Thì họ ngăn Họ khuyên lên à, Nhưng mà ở cõi trời thì họ không có vậy Họ có một cái tiếng trống ừ, Cái tiếng trống trời rất là lớn Khi mà chúng sinh ở cõi trời chư thiên đó Mà họ lo vui chơi quá Tự nhiên trống trời nó gian Gian động hết đó Nó gian lên là, là mấy Chư Thiên tự động phải quan sát lại mình. Là biết là mình đã vui đã dục nhiều quá rồi. Thì phải quan sát lại. Thì bây giờ tiếng cười của Đức Như Lai cũng vậy. Ngài ở tại ngay chỗ mà đỉnh Lăng Già. Nhưng mà tiếng cười của Ngài vang động thấp, khắp thập phương. Khiến cho những cái gì mà từ cõi trời dục giới thiên cho đến sắc giới thiên. Đều nghĩa là đang hưởng dục, đều phải giúp mình tỉnh ngộ. Ừm. Và bây giờ tất cả Bồ Tát ở tập phương thế giới, các ngài chưa rõ những cái điều ly kỳ mà từ tiếng cười cũng như là sự phóng quan trên thân của Như Lai. Nên họ có sự nghi ngờ, họ nghĩ rằng Như Lai ngài đã thoát khỏi cảnh giới phân biệt rồi, hôm nay vì nguyên dân gì mà ngài vui mừng hớn hở như thế. quý vị biết rằng đối với những bậc mà phàm phu và nhị thừa ngoại đạo đó, khi họ tu mà họ chưa có đủ sức để biến cái thức thành trí do đó đối với những người này đó họ nghĩ rằng người tu đó, khi mà đạt được nhất thiết tí đó thì họ không còn cái sự vui buồn cái cánh vật bên ngoài nữa chính vì cái sự suy nghĩ sai lầm này mà ngoại đạo họ dùng tâm để họ tu tâm có nghĩa là họ dùng cái tâm của họ Rồi họ ép cái tâm của họ không nổi vọng tưởng Đây là vừa chỗ mà dùng tâm tu tâm Do đó Cái tâm họ trở thành cái tâm vô tưởng Nó không phát huy được trí huệ Quý vị nên nhớ rằng Cái thức phân biệt quý vị Khi mà quý vị tu chân thật đầy đủ rồi Thì nó phát minh ra cái trí huệ Cái thức nó trở thành trí Và cái thức của quý vị Thì gọi là thức vọng tưởng Nhưng mà khi mà những vị mà A-La-Hán, những vị Bồ-Tát mà tu đó khi mà cái thức vọng tưởng này nó đã phá rồi đó thì nó vẫn còn một cái sự phân biệt nữa mà cái sự phân biệt này nó vô cùng tinh tế không có người nào có thể qua mắt được cái sự tinh tế này hết cái thức phân biệt đó khi mà tu thành đạo nó sẽ biến thành diệu quang sắc trí xin quý vị hiểu rõ điều này thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng cái người tu họ trở thành như là gỗ đá không biết gì hết không biết vui buồn cái cảnh vật gì hết quý vị nên nhớ rằng cái thức phân biệt vọng tưởng nó biến thành diệu quang sắc trí có nghĩa là biết tất cả mà không biết tất cả có nghĩa là cái thức phân biệt quý vị vui buồn quý vị còn giữ trong lòng nhưng mà diệu quang sắc trí nhìn thấu mọi pháp không còn giữ một cái gì trong tâm hết hôm nay thầy cũng trình bày để cho quý vị hiểu được thường thường ngoại đạo nó nghĩ rằng người thành đạo giống như gỗ đá đó trong tâm không còn gì hết tại vì vô tình giữa cảnh rồi Nhưng mà nó đâu có biết đều được rằng cái thức vọng tưởng biến thành diệu quan sắc trí. Nên nhớ điều này. diệu quan sắc trí là của những người chứng đạo mà có. Họ nhìn tất cả cảnh giới đều biết. Nhưng mà họ không có ghi nhận tất cả cảnh giới vào trong tâm để sanh ra phiền não Nói vì Đà Phật quý vị học Phật Pháp thành ra thầy trị chỉ rất là rành. Để cho quý vị thấy được điều này. Đừng có nằm ở trong cái phần ngoại đạo. Như vậy thì đối với những người ngoại đạo họ có cái nghĩ sai lầm. Họ nghĩ rằng cái người mà tu đặc đạo đó là phải dứt cảnh, dứt tình. Lòng không dao động như là gỗ đá. Chính vì hiểu được tâm trạng của chúng sinh như vậy. Và hiểu được tâm trạng của hàng nhị thừa ngoại đạo. Cho nên Bồ Tát Đại Huệ ngày ngoài ngày mới đứng lên Thưa Thỉnh. Để Đức Thế Tôn ngày chuyển thấp lưng. Hầu để phá giải cái tâm nghi ngờ này. a Di Đà Phật. Do đó quý vị rất là có phước Học cái kinh Lăng Già này Quý vị sẽ thấy những điều mà hồi đó Giờ chúng ta nghi Đều được giải bài qua cái kiểu quyển kinh này Ngoài đạo vô phước Họ không đọc kinh Đại Thừa Do đó họ dùng cái, cái Tư tưởng phàm của họ Để họ suy nghĩ do, họ, do đó họ đi xa cả ngàn dặm Quý vị nên nhớ rằng Cái đạo khi mà quý vị chỉ sai Một, một ly thôi đó Quý vị sẽ đi xa ngàn dặm Do đó Nếu mà đạo không có người chứng đạo mà giảng Thì quý vị sẽ khổ vô cùng Chìm mãi ở trong cái con đường sinh tử Bây giờ nói về Kinh văn Phật đáp rằng Hai thai, hai thai đại quệ Ông quan sát thế gian Vì thương sót chúng sinh bị trói buộc Trong quan niệm sai lầm Về ba đời Quá khứ Hiện tại vị lai muốn cho chúng sinh được khai ngộ mà hỏi ta những người có trí thường đặt câu hỏi vì lợi mình và lợi người như vậy nay đại quệ lăng già dương đây đã từng hỏi tất cả đức như lai trong đời quá khứ hai nghĩa ứng cúng và chánh đẳng giác nay thì cũng muốn hỏi và trong đời vị lai cũng như thế có chỗ khác nhau của hai nghĩa này hết thảy nhị thừa ngoại đạo đều không thể suy lường. Đức Như Lai biết Lăng Già Dương hỏi nghĩa này nên dạy, này Lăng Già Dương, ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông thỏa mãn mong cầu. Khiến cho ông quan hỷ có thể dùng trí tuệ tư duy lìa được phân biệt, biết rõ các giai đoạn tu hành. Ông sẽ tu tập đối trị các pháp, chứng nghĩa chân thật, nhập pháp lạc tam muội. Được Đức Phật nhiếp thọ an trú trong pháp lạc sa ma địa, sa lìa lỗi lầm của định nhị thừa, an trú trong các bậc Bồ Tát, bất động, thiện huệ, pháp dân. Ông sẽ như thật biết rõ các pháp vô ngã sẽ được ngồi trong hoa sen báo. Được chư Phật lấy nước tam mũi rưới đầu, được vô số Bồ Tát trong hoa xe vàng, dây quanh, cùng chúng hội điều hướng về ông, các cảnh giới như thế không thể nghĩ bàn. Ông sẽ sinh khởi được các hạnh nhất hạnh và nhất phương tiện. Ông nhất định sẽ đạt được những điều bất khả tư nghị như thế trong quả vị như lai. Tùy căn cơ chúng sinh mà ứng hiện thân tướng. Những điều ông sẽ đạt hàng nhị thừa ngoại đạo phạm dương đế thích tứ thiên dương đều chưa từng thấy. A di đà phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng Khi mà Đại Quệ Bồ Tát thưa hỏi Đức Phật Về nguyên nhân của tiếng cười Và hào quang Từ trong thân Ngài mà phóng ra muôn ngàn lượng Thì bây giờ Đức Phật Ngài đã dùng cái phạm âm Để mà khen ngợi Đức Đại Quệ Bồ Tát Và trong cái phần mà các chi Bồ Tát làm đó Những vị Bồ Tát thường thường là Vì lợi mình lợi người Quý vị nên nhớ điều này Lợi mình lợi người Mới là Bồ Tát Còn lợi người không không phải là Bồ Tát Quý vị nên nhớ rằng Chẳng hạn như quý vị học đạo Mà quý vị không tu thành đạo Mà quý vị chỉ lấy kinh để quý vị giảng cho người khác ngồi nghe Thì tất nhiên là Mình không có được lợi Mà người khác được lợi Bồ Tát thì phải thành đạo rồi mới giảng đạo Thành ra Bồ Tát được lợi mình và lợi người Những người mà Chỉ làm lợi cho người mà mình không được gì hết Là những bậc vô trí Hôm nay, Thầy giảng rõ cái nghĩa Bồ Tát. để quý vị thấy, Bồ Tát thì phải lợi mình, lợi người. Có nghĩa là Bồ Tát phải đạt đạo, mới đem cái đạt đạo đó truyền đến chúng sinh. Lợi mình và lợi người. Còn người chưa đạt đạo, chỉ, chỉ lấy vài cái lời trong kinh sách để mà giảng cho chúng sinh. Đó. Thì chúng sinh nghe, chúng sinh hiểu, mà chính mình không được lợi. Chúng sinh được lợi. Thì người này gọi là người vô trí, chứ không phải là người tu hạnh Bồ Tát. Như vậy thì Đức Đại Huệ này Ngài vì lợi mình và lợi chúng sinh Đã bị những cái phiền não Trong ba đời như là quá khứ Hiện tại vị lai ràng buộc Chính vì thế mà Ngài bạch Đức thế Tôn Để mà tìm phương phá giải Như vậy thì quý vị thấy rằng Trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế Những cái điều mà uh, Tất cả chúng sinh Không hiểu Mà hỏi những cái bậc mà không đạt đạo Chắc chắn là như không Không ai trả lời được hết Những cái điều này Những người mà trả lời được Là những người phải đạt đạo Thành ra khi mà quý vị đi học đạo Quý vị phải tìm một cái người Người ta đạt đạo Người ta mới giải được từ cái sự và lý Cho quý vị nghe Còn bằng không họ nói mơ hồ Họ nói qua cái, cái kinh điển Mà kinh điển thì quý vị thấy rằng Nó cách Đức Phật Cách đây là đã ba ngàn mấy trăm năm rồi Thì quý vị thấy rằng Cái lời kinh điển nó Đâu phải là chân thật nữa Qua nhiều cái tai viết rồi Người ta đã đổi những cái danh từ Mà nhiều khi mình không biết nữa Và bây giờ sẽ dĩ mình nhìn được kinh Và mình thấu hiểu là tại vì mình dùng cái trí huệ tư duy Mình dùng cái trí huệ tư duy Thành ra mình tìm hiểu được trong kinh muốn nói cái gì Còn nếu mình không dùng Cái trí huệ tư duy á, Thì mình cũng như mọi chúng sinh khác Mình sẽ lặng ngập ở trong cái ngôn ngữ và dăng từ Mình thoát không được Với cái Phật Nhãn của Đức Thế Tôn á, Thì Ngài biết tâm ý của dạ xoa so dương Tâm vẫn còn hoài nghi về cái hai nghĩa Ứng cúng và trách nặng giác Nên cho phép Dạ So Dương đứng lên đặt câu hỏi mà Tâm vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ mình đặt cái vấn đề là Lăng già Dương là Dạ So Dương đã đại ngộ rồi. Tại sao hai cái nghĩa ứng cúng và chánh đẳng giác Dạ So Dương này chưa có thấu đáo? Ai Dì Đà Phật là bởi vì ổng mới đại ngộ. ổng chưa có nhập đầy đủ cái pháp trí huệ của, của hàng thánh trí. Do đó nếu mà dùng Cái, cái tâm của phàm Phu á, Thì không có hiểu được Đầy đủ hai cái nghĩa này Và hai nữa Hai cái nghĩa này đó Là hai cái nghĩa mà dành cho những bậc giải thoát Những bậc mà đã thoát ly được Cái tam giới rồi Giống như A-la-hán Giống như là Duyên Giác Giống như Bồ Tát và Như Lai Ngày hôm nay thì quý vị thấy người tu nào Cũng cầm mình bác mà để mà À, đi khắc thực Để mà chúng sinh cúng dường Thì mình nhìn cái sự cúng dường đó Nó có nghĩa là ứng cúng đó Nhưng mà những cái bậc mà phàm tăng đó Thì họ chỉ gọi là phàm tăng thôi Hay là họ chỉ gọi một cái danh từ của Trong thế gian thôi tỳ kheo hoặc tỳ kheo tăng Chứ họ không có kèm theo cái chữ ứng cúng được Chữ ứng cúng mà được kèm theo đó Là những cái bậc A-la-hán Chẳng hạn như ứng cúng A-la-hán ứng cúng Bích Chi Phật, ứng cúng duyên giác, ứng cúng như lai, ứng cúng Bồ Tát là những bậc đã đi vào ở trong cái phần mà phá được cái ngã ngã chấp. Tuy nhiên là cái cái bản ngã của mình đã phá rồi đó, thì mới mình mới đạt được cái danh xưng ứng cúng. Chữ ứng cúng này đã không phải là nó chỉ dành riêng cho thế gian này mà nó dành riêng trong cho ở tam thiên đại thiên thế giới. Là những cái bậc A-la-hán, các vị đó không phải là chỉ nhận cái sự cúng dường ở thế gian này, mà các ngài còn nhận sự cúng dường ở trong cái ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì trong ba cõi đó, mặc dù những chư thiên có đạo hạnh lớn, nhưng mà về cái thánh trí vẫn không bằng những cái bậc mà A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Quý vị mà tu chân thật mà quý vị vào trong cái bậc thánh trí của Bồ Tát rồi đó. Quý vị đi khắp khắp thập phương thế giới đó. À, người phàm thì nhìn không ra quý vị. Ha, người phàm thì họ có tu đó họ biết. Nhưng mà những cái bậc mà thánh trí, những cái bậc mà có thần thông lực đó. Họ thấy quý vị tới họ biết liền. Cũng như trong cái chuyện thời đại đường á Có một vị đệ tử thứ hai của Ngài Tam Tạng Trần Quyền Trang ngài tu á nhưng mà ngài vẫn còn ăn mặn, ngài tu á mà ngài vẫn còn uống rượu. Chính vì thế mà những cái tu sĩ xa gần á, người ta không thích ngài, tại vì người ta nghĩ rằng ngài là cái người tu mà vẫn còn nằm ở trong cái cái sự ăn sự uống nằm trong cái dục lạc, thành ra người ta xa lánh hết. Thì bây giờ có cái một cái gì, có một cái đạo tràng trên đỉnh núi đó, ngài nào á. Tại vì ngày tu hành quá tinh tấn đi. Thành ra ngày nào cũng được chư thiên ở cổ trời đem thức ăn ở chư thiên xuống cúng giường. Hết á. Thành ra vị này trong cái tâm rất là uh, thương mạng. Nghĩ rằng mình là cái bậc mà tu có đức thành ra được chư thiên ở cổ trời. Ngày nào cũng đem những cái phẩm vật ở cổ trời cúng giường. Vì vậy mà cái tâm rất là ngã mạng. Bây giờ thì vị đệ tử của ngài Trần Quyền Trang có dịp đi qua cái đỉnh núi này, do đó ngài mới xin cái vị trụ trì trên đỉnh núi cho ngài được vào ở trong cái cái thiền viện đó nghỉ một đêm. Thì vị thiền chủ này đồng ý và vị thiền chủ này cũng có ý là muốn khoe ta ta ở nơi cái vị trí này cái thường nhân thì ít lên nhưng mà chư thiên cũng dường. Thành ra khi mà đệ tử Trần Quyền Trang vào thì vị này mới nói với đệ tử Trần Quyền Trang Ngài cứ ngồi ở đây đi, ha, ngồi nghỉ tôi đi Rồi một lát chư thiên đem đồ đến cúng giường, hai chúng ta cùng đổ Nhưng rồi ngồi đợi hoài tới chiều tối cũng không ai tới Rồi qua, qua hết đem sáng mai đợi nữa cũng không thấy ai tới thì bây giờ cái vị thiền chủ này phải xuống uh, xuống nhà bếp để mà nấu thức ăn để mà cùng ăn với cái vị đệ tử của ngài Tràng Nguyên Trang khi mà vị thợ vị đệ tử Tràng Nguyên Trang ở hai ngày rồi đó thì mới bắt đầu xuống núi đi dân du thì bây giờ Chư Thiên lại hiện đến đem thức ăn à, đem thức ăn dâng lên cho ông thiền chủ này ông thiền chủ này ông giận quá ông nói hai ngày nay ta có khách tới ta muốn các ngươi đem đồ là thượng phẩm từ ở trên trung cung trời đến mà dân ta để cho ta ta cho cái người mà đến thăm này biết rằng ta có đức được chư thiên cúng dường mà tại sao các ngươi ẩn đó hết vậy thì mấy ông chư thiên này ông mới nói kinh bạch ngài hôm qua này có vị đại bồ tát giáng lâm ở đây Tất cả dùng núi này đều có lâm thần hộ Pháp Bao che hết chúng con xuống được Thiên la địa giỏng mấy ông già lam hộ Pháp Bao hết rồi Chúng con không có chỗ nào mà đi vô hết à. Chính vì vậy mà hai ngày nay Chúng con phải để cho ngài Không có thực phẩm ăn Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị đại Bồ Tát Đi đâu phải là dễ đâu ừ. Thiên lâm bác bộ ủy thần dương Già lam hộ Pháp thần kỳ Ở khắp mười phương đều vân tập Bao dây hết mấy cái chư thiên mà nhỏ nhỏ có trời xuống được. Thì thành ra nhiều khi mình đừng có nhìn một cái vị qua cái hình tướng bề ngoài. Chẳng hạn như quý vị nhìn qua hình tướng của Đức Tế Điên Hòa Thượng thì quý vị đã làm rồi. Tại vì Tế Điên ngoài hòa nhập ở trong thế gian pháp, ngài muốn cứu tế chúng sinh. Thành ra ngài phải giả điên, giả khùng để cho người ta không cách ngài. Do do đó những vị Bồ Tát họ làm những cái điều mà mình mình mình không thể dùng mắt thường để mình phân biệt được. Mình nói là mình sai lầm liền Đó chẳng hạn như cái vị Đệ tử thứ hai của Tâm Tạng Trần Quyền Trang đó à, Uống rượu, ăn thịt ừ, Thì người ta trách rằng còn Sở dục của nhân sinh Người ta ghét, người ta xa lắm Nhưng mà rồi sao Là một vị đại Bồ Tát Qua, qua cái phần này thì quý vị thấy rằng ở trong cái cõi đời này những gì rồi đại bồ tát nhiều khi người ta không có hiện thân giảng đạo người ta không có nhưng mà cái tâm người ta luôn luôn có sự từ bi cứu giúp chính vì vậy mình dùng con mắt phàm này mình dễ bị lầm lắm mà hễ mình lầm rồi mình quỷ, quỷ bán những người đó rồi thì cái quả của mình nó, nó rớt Quý vị mà quý bán một cái người phàm tăng đó, Thì quý vị không có tội nhiều Chứ mà một cái bậc mà thánh tăng Các ngài gì, cái, cái, cái Những cái cơ duyên gì đó Khiến các ngài làm những việc mà uh, Các ngài muốn như vậy đó Mà cái quý vị mà phỉ bán là các Quý vị bị, bị tội ngay Chẳng hạn như um, Quệ Khả Đại Sư Sau khi mà truyền y bác lại cho Tăng Sáng Đại Sư rồi đó Thì ngài bỏ thiền viện Ngài không ở thiền viện đó Ngài đi ra ở ngoài những cái hàng thịt Ngài đứng ngài bán thịt Thì bây giờ có người đi ngang hỏi rằng Ông là một vị tổ mà xong ông đứng bán thịt Thì ông nói đây là chỗ mà ta thử nghiệm với tâm ta Người hỏi làm gì Đó quý vị thấy không Thành ra nhiều khi mình nhìn qua cái cặp mắt thế nhân Mình dễ làm lắm Mà mình làm thì sao À gì Đà Phật Đây là chỗ mình làm Mình làm mình sẽ phỉ bán Mình sẽ coi thường Rồi mà chẳng những mình coi thường mình phỉ bán Rồi mình còn nói nhỏ cho những người chung quanh mình Rồi sao Ngăn hết bước đường của những người tu đó à, Rồi chính mình phải Bị cái nhân quả đó mình xa đọa Mình không còn gặp được chánh pháp nữa Quý vị thấy chưa Hành ra thầy dạy đệ tử của thầy là Mình im lặng, mình lo tu Mình nghĩ là cái thân của mình Mình chưa vượt thoát tam giới, mình lo tu Chúng sinh họ đã có nghiệp quả của họ rồi Mình khỏi cần dòm để mà thị phi nhân ngã Mình thi nguyên nhân ngã, mình sẽ té trước chứ không té hết đó A-di-đà-phật Rồi bây giờ thầy nói về Cái nghĩa Của chánh đặng, chánh, chánh đặng giác Cái nghĩa chánh đặng giác này Thì những cái bậc như là ứng cúng A-la-hán Những bậc duyên giác Những bậc Bồ-Tát Chẳng gọi được là chánh đặng giác Bởi vì cái chánh đẳng giác là chỉ cho những bậc thánh đã hoàn toàn đại giác ngộ Không còn bị trói buộc ở trong cái dòng nhân ngã và pháp ngã Những cái bậc này đã đạt được nhất như dạng pháp vượt khỏi nhân không và pháp không Quý vị thấy là sao? A-la-hán thì đạt được nhân không, phải không? Còn Bồ-Tát thì đạt được nhân không và pháp không Nhưng mà cái bậc mà đạt được chánh đẳng giác là vượt khỏi nhân không và pháp không Tất nhiên là không còn nằm trong vòng của hai cái, cái cái cái cái phần đó nữa. Vì vậy mà cái trận chánh đẳng chánh giác tức là cái quả vị Như Lai vậy. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài cũng muốn giảng dạy cho Dạ Sô Dương nên thực hành tâm pháp của Bồ Tát Sa lìa hạng nhị thừa và ngoại đạo, À quý vị thấy tại sao mà Đức Phật thường nói rằng nhị thừa nhị thừa chung với ngoại đạo là chỗ là nhị thừa tu đó quá ít kỷ, họ đi một chiếc xe dê chỉ, chỉ, chỉ, chỉ, chỉ chứa được mình họ ha, họ chỉ nhập vào trong cái hàng thanh tịnh rồi họ lặng lẽ họ nhập trong cái tiểu niết bàn, không độ sinh, do đó Đức Phật quản trách cái hàng nhị thừa. Còn hạng Bồ Tát, các ngài đi xe trâu, đi xe rất lớn, chẳng những các ngài chở các ngài được, mà còn chở được những chúng sinh khác, độ rất nhiều chúng sinh khác. Thành ra ở trong cái đoạn kinh mà Đại Thừa đó là thường thường là kinh giảng cho Đại Bồ Tát không à Cho những vị tu hạnh Bồ Tát chứ không có cho tu những cái hạnh như là vị thừa, tiểu thừa. Những cái hạng đó vẫn là những cái người quá ích kỷ, họ tu cho bản thân của họ, rồi họ lặng lẽ họ nhập tiểu nước bàn. Họ để cho thế nhân này mặc sức những người chưa giải ngộ, bị những cái tiền não, trói buộc, phải bị cái sự sinh tử luân hồi. Còn Đại Bồ Tát thì khác. Các ngài đã hiểu được cái nghĩa nhân không, pháp không rồi. Các ngài vào trong thế giới nào, các ngài vẫn thấy an lạc. Bởi vì cái thế giới của nhân sinh này, các vị mà A-La-Hán thì sợ khổ, nhưng mà các Bồ Tát thì nghĩ đây là cái niết bàn. Phải không? Các ngài đâu sợ khổ đâu chỗ nào có chúng sinh và chỗ nào mà các ngài dạy đạo được thì là chỗ đó là cái cái niết bàn của các vị bồ tát rồi thành ra những vị bồ tát thì đâu có đến có đi đâu Ồ, quý vị thì tu còn mong về cực lạc mong còn đến có đi chứ bồ tát thì đâu có đến có đi chỗ nào không phải là nhà phải không a di đà phật như vậy thì muốn đạt được cái chánh đẳng giác thì cái vị tu hành phải dùng thiền định để phát huy ra trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật này quán sát các pháp và thực hành đến cho khi mà trí huệ của thực tướng phát sinh. a -di -đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy người tu bây giờ đó, không có thầy đó, họ cứ ngồi thiền định cái họ dùng cái phép tư duy, họ lấy cái pháp thế gian để họ suy suy ngẫm không à. Chính vì họ dùng tâm mà tu tâm, do đó họ tu qua thành đạo. Còn ngược lại cái người mà tu thiền chân thật, họ vào trước hết, họ đi vào chỉ quán. Đi vào nghĩa là một cách là rõ ràng, không còn một niệm sanh ở trong tâm nữa. Họ nhìn rõ ràng nghĩa là thấy là trong tâm không còn một niệm. Bây giờ thì họ mới đem cái pháp quán để họ ra dùng cái tâm mà không còn một niệm để họ quán. À, cái chỗ này là chỗ tu. Còn người tu bây giờ họ không biết. Họ vô cái họ ngồi cái họ dùng cái tâm thầm phu của họ, cái họ quán tùm lum hết à Thành ra họ làm như vậy rốt cuộc là sao? Cái thanh tịnh không có mà rốt cuộc rồi họ sanh ra nhiều cái phiền não, phải không? Quý vị tu quý vị chỉ cần vô á, trước hết là mình tập thở cho thân thể nó điều hòa Sau đó cái mình để tâm vô niệm Trong cái vô niệm rồi đó Khi mà quý vị do bữa tâm mình Không còn một niệm nào nó nảy mầm đó Bây giờ quý vị mới dùng cái Cái tâm vô niệm đó Quán khởi một cái sự vật nào đó Thì quý vị thấy rằng Cái thực tướng sự vật đó hiện ra ngay Đây là một cái phép thiền cao diễn Những người tu mà đạt được Người ta mới biết để chỉ quý vị Khi mà quý vị mà tu như vậy đó thì chẳng bao lâu quý vị sẽ thấy được cái sự vô thường của các Pháp. Quý vị sẽ chứng được cái thật tướng các Pháp. Thì bây giờ cái tâm quý vị tự nhiên nó sẽ, nó sẽ đưa quý vị đến cái địa vị kêu là bất động địa. Ừ, cái tâm đó nó không còn gì nó hoài nghi nữa hết á. Nó không còn cái gì để nó học hỏi nữa hết á. Cái tâm đó nó sẽ thành một cái tâm bất động địa. Mà đây là cái quả vị thứ 8 ở trong thập địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy cái địa của Bồ Tát là ở đâu? Từ trong tâm mình tu. Mình tu rồi tự nhiên mình thành đạt đến chỗ đó là tự nhiên mình đầy, đầy đủ à? à. Khi mà những cái vị đó hiểu được cái pháp vô ngã rồi đó, thì tâm tự nhiên đạt đến cái bất động địa. Quả vị thứ 8 trong thập địa. Thì bậc này sao? Bậc này đã thấy rõ cái pháp thân rồi. Họ không còn mê xử lý và hoài nghi nữa. Từ cái bậc mà thất địa Bồ Tát trở lại đó, Họ chứng được Pháp nhưng mà không rõ ràng Bởi vì họ chứng được Pháp không rõ ràng Do đó họ thấy Pháp Thân lúc mờ mờ à, Chứ không có thấy rõ Nhưng là bất động địa Bất động địa thấy rõ cái Pháp Thân Từ bất động địa trở lên Pháp Thân rất là dững dàng Thành ra có những người tu Họ dùng tâm phàm đó ông nói Ai di là Phật Tại sao mình phải ngồi thiền Tại sao mình phải tu Nhưng mà khi mà Họ đạt đến cái trạng thái này Họ mới ồ lên một tiếng Thành ra trong thiền tâm nói rằng Khi mà anh tu Hay là khi mà người tu Mà người chưa đạt được tiếng ồ Là người chưa biết gì hết ừ. Tại vì khi mình quán phá Mình ồ lên một tiếng là một cái sự ngạc nhiên vô cùng lớn Nó chấn động càng không vũ trụ Thành ra cái người mà chưa đạt được tiếng ồ, tất như người đó chưa thấu pháp. Người tu và người ủng tu, quý vị nhìn thấy giống heo y hịt hả? Nhưng mà có cái nó khác. À, nó khác là cái người mà có tu mà họ chứng pháp thân, họ sống trong pháp thân á. không có phiền não giống như quý vị. Họ không có sự đau khổ như vậy dò. Họ đến cái xứ nào vậy? Họ tùy duyên à. à. Đến rồi họ đi. Tại vì với họ, tất cả đều là nhà, thành ra không có cái thứ gì mà họ mong cầu hết á. Không có cái gì, gì mắm câu hết do đó lòng của họ Giống như hư không rộng lớn vậy Rồi bây giờ nếu mà Những cái vị bất động địa Mà muốn tiến xa hơn nữa đó Thì họ sẽ vào được cái địa vị thứ chín Có nghĩa là củ địa Có nghĩa là thiên huệ địa Những cái vị này đó Thì sao Những vị này họ hay lắm tại vì bây giờ họ có thập lực của thập lực trí huệ của bồ tát rồi họ nhìn họ thấy được căn căn tánh của chúng sinh họ nhìn họ biết rằng chúng sinh này ở thế gian này từ đâu sanh tới và họ biết rằng chúng sinh này sau khi sát thác ở thế gian này họ sanh về đâu họ thấy rõ ràng những cái bậc mà củ địa này họ thấy rõ ràng Chính vì bà họ thấy được những niệm chúng sinh này Do đó họ Họ thấy rằng chúng sinh nó có duyên hay là không duyên Họ tùy duyên, họ hiện thân Mà họ dạy đạo Ai như là Phật thành ra trên đường tu học Quý vị đâu có cần là um, Mình phải khổ nhọc đi tìm Minh sư đâu Minh sư có ngay trước mắt của mình Nếu tâm của mình đã chân thật Tâm của mình mà chân thật Tâm của mình mà cầu đạo giải thoát thật sự Thì tự nhiên Minh sư hiện Là những cái bậc mà củ địa Bồ Tát này những vị này sẽ hiện thân trái dài quý vị đó thành ra chỉ quý vị tu quý vị phải quán xét lại làm sao cho tâm mình nó thật bình đẳng thanh tĩnh đừng mong cầu đừng có đừng có mà hưởng cái ngũ dục của thế gian làm giải thoát luôn luôn đó là mong cầu thì tự nhiên những vị cổ địa này có một ngày đó có đủ duyên người ta đến đến với quý vị và dạy đạo cho quý vị giải thoát Và sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái quả thập địa là pháp dân địa. Những bậc này còn gọi là thập địa Bồ Tát. Bây giờ thập địa Bồ Tát ví dụ như ai? À ví dụ như Ngài Địa Tạng Dương này. À, ví dụ như Phật Mẫu chuyển Đề Bồ Tát này. À, những vị này thì có khả năng là phân thân ra nghìn muôn cội ức thế giới để mà quá độ chúng sinh. Như vậy mình đặt câu hỏi, vậy chứ, Ngài Quan Âm với Ngài Di Lặc phải là thập địa không? Hai vị này trên thập địa. Đấy, bởi vì hai vị này đã được cái, cái quán đảnh sẽ thành Phật trong tương lai. Thành ra hai bậc này gọi là đẳng giác Bồ Tát trên thập địa. Còn thập địa là chưa quán đảnh. Chẳng hạn như Ngài Địa Tạng chưa ai quán đảnh để thành Phật hết. Đó. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã có người quán đảnh thành Phật. Bồ Tát Di Lặc cũng có người quán đảnh là Đức Thích Ca của mình quán đảnh thành Phật. Chính vì vậy mà hai ngày nằm ở trên cái thập địa. Hai ngày là đẳng giác Bồ Tát. Như vậy thì những cái bậc thập địa này vì cái nguyện lực mà độ chúng sinh. Như vậy thì mình đặt câu hỏi khi nào những cái vị này sẽ thành đạo? À, chẳng hạn như quý vị đặt câu hỏi khi, ngài, khi nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát thành đạo Thì câu trả lời rất là dễ dàng Khi tất cả những chúng sinh được giải thoát Thì các Ngài tự thân thành Phật Mà các Ngài không cần phải trải qua Cái sự tu chứng gì cả Quý vị thấy cái sức nguyện Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát không Khi nào địa ngục gì không ừ. À, Địa ngục mà không còn Một cái, cái chúng tù nhân nào đó Thì bây giờ thì Ngài thành đạo đây là hạnh nguyện của những cái vị thập địa bồ tát những vị thập địa bồ tát này nói về cái sự mà à, trải thân của họ đó thầy nói thiệt quý vị không có dùng cái, cái, cái, cái sách gì ở thế gian này quý vị ghi chép nổi hết đó. tại vì các ngài trải qua vô lượng vô khiếp hằng hà xa số không thể trứng nếm được tại vì trong thế giới nào các ngài cũng thể hiện thập địa bồ tát để phổ độ chúng sinh do đó cái kiếp số của các ngài không thể nào mà tính đếm được trên giấy quý vị dùng hết cả thế gian sách ở thế gian này quý vị ghi lại cũng cũng thua cái cái sự mà tái sinh của các ngài ở trong cái thập phương thế giới bởi vì các ngài đã sống quá nhiều như vậy các ngài đã sống vô lượng kiếp như vậy các ngài đã phổ độ chúng sinh như vậy thành ra cái thần lực công lực của các ngài rất là rất là cao siêu Chẳng hạn như bây giờ mình có thân nhân Một cái vị thân nhân nào đó Đang nằm trên cái vườn Lâm chung Quý vị chỉ lại cầu nguyện Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát thôi Kính Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát Xin Ngài hãy cứu giúp cho thân nhân của con Đang nằm ở trên giường Lâm chung Nếu mà người này Cái thọ mạng còn lâu dài Xin Bồ Tát cho người này được tỉnh lại Để mà tiếp tục thọ mạng Còn như mà nếu mà người này Đã đến cái tuổi thọ mạng đi rồi Xin Bồ Tát giúp cho con trong vòng 7 ngày à, tiếp rước vị này. Thì quý vị biết ngay à, cái vị nằm giường bệnh đó 7 ngày sau chết à. Hoặc là nếu mà người, người đó mà tuổi thọ vẫn còn, chỉ là cái bệnh bình thường thì người đó sẽ tự động sống lại. Đó là công lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thấy công lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát chẳng những ở thế gian này, người ta quy phục mà ở cả cõi tiêu thiên cũng vậy đó. Ở cổ chư thiên Mà khi mà Tất cả những, chư thiên, tất cả những người Mà chư thiên Ở cõi trời đó, Mà sắp chết đó, Cái bông hoa Trên cái đầu của họ Tự nhiên héo Cái thân của họ Nó sanh ra cái mùi hôi Những cái, cái, cái, cái, cái thân nhân quyến thuộc Thấy cái mặt là họ ghét rồi Họ muốn xa lìa rồi Thì biết rằng Cái, cái, cái, cái, cái, cái mạng căng của họ Sắp tới nơi rồi Thì bây giờ Họ chỉ cầu nguyện Ngày địa tạng thôi Nếu mà Thật sự họ chưa có Hết tuổi thọ Thì bây giờ á Nhờ cái sự cầu nguyện lễ lại Ngài Địa Tạng mà cái bông hoa của họ tươi tốt lại Thân thể của họ mùi hôi nó tan đi Và họ sống thêm một thời gian nữa Thành ra quý vị thấy những vị Thập Địa Bồ Tát có những cái công năng rất lớn Có những công năng mà có thể nói là những cái Bậc A-La-Hán hay là Bích Chi Phật làm được Chính vì thế mà ở trong quan nghiêm có ca ngợi những chi vị Bồ Tát như sao? Trí huệ tức là linh hồn của Bồ Tát. Thành ra những Bồ Tát nào mà còn mê tính dị đoan đó là coi như là Bồ Tát, Tát, Tát Thàm. Hay là Bồ Tát Giả. Đó. Không? Bởi vì đây là trí huệ là linh hồn của Bồ Tát mà. Thành ra cái người tu không thể mê lầm được. Không phải là thấy mê tính là mình chạy theo. Mình phải dùng trí huệ bởi vì với Bồ Tát... Trí huệ là linh hồn Nhớ điều này Thầy mong rằng những vị đã thọ giới Bồ Tát Phải nhớ cái câu này trong tâm của mình Đừng để cho những cái người mà họ tà mau ngoại đạo Họ gạt mình Trí huệ là linh hồn của Bồ Tát Thiền định là sức mạnh thần lực của Bồ Tát Từ bi là biểu tượng ứng thế của Bồ Tát Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Kinh Quang Nghiêm đã diễn tả một cái vị Bồ Tát như thế nào Qua cái trí huệ thiền định và từ bi Cái người mà nói rằng ta là Bồ Tát Mà không có sự từ bi Tức như là thiếu cái biểu tượng ứng thế của Bồ Tát rồi Như vậy thì một vị mà gọi là Bồ Tát Phải có đủ ba cái hành trạng Trí huệ, thiền định và từ bi Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp Khi mà được Phật cho phép Thì dạ so dương rời khỏi chỗ ngồi trên đỉnh núi báo thanh tịnh trang nghiêm, như hoa sen lớn đứng dậy với đám thể nữ dây quanh, quá là vô lượng qua đủ màu, các loại hương như hương bột, hương thoa, dù lộng tràn phan anh lạc cùng các đồ đồ trang sức duy di diệu mà thế gian chưa từng nghe, chưa từng thấy, lại biến quá ra nhiều nhạc khí mà dục giới có, các nhạc khí dược hơn các nhạc khí của cõi trời, rồng nhạc thần, cùng hết thải thế gian. Các nhạc khí mà chư Phật mười phương thường thường thấy lại hóa ra các lý báo, chê khắp chư Phật chư Bồ Tát. Lại hiện ra các thứ y phục mỹ lệ dựng tràn phan để cúng dường như lai. Giả so dương liền bay lên hư không cách bãi cây đa la rưới xuống các lễ vật để cúng dường đổi nhạc và từ trên hư không xuống ngồi ở đỉnh núi sen báo tỏa ánh sáng như mặt trời. Vui mừng cung kính bạch rằng, con muốn hỏi Như Lai hai nghĩa, hai nghĩa này con đã từng hỏi các đức Như Lai chánh đặng, chánh giác trong quá khứ. Chư Phật xưa cũng nhận lời thỉnh cầu của con mà giải bài. Nay con lại muốn hỏi lại hai nghĩa ấy, xin đức Như Lai nói rõ cho con. Bạch Thế Tôn, Hai nghĩa ấy Được các Đức Như Lai biến quá Chứ không phải là Phật căn bản tuyên thiết Phật căn bản chỉ nói cảnh giới Pháp Lạc Tam muội Chứ không nói những cảnh giới Do hư giọng phân biệt Hai thai Đức Thế Tôn Ngài đã tự tại đối các Pháp Xin Ngài hãy rủ lầm thương xót Nói hai nghĩa này Hết thải hàng con Phật Đều có lầm muốn nghe À, A-di-đà Phật Như vậy thì qua cái đoạn kinh này là diễn tả cái sức thần thông lực của Dạ Xoa so Dương. Quý vị thấy là Dạ Xoa so Dương tuy là loài quỷ nhưng mà do công sức nghe pháp, do công sức tu trì à, và đã trải qua à, nhiều vô số kiếp đã cúng dường các chư Phật đời quá khứ. Cho vì vậy mà khi mà những cái vị như vì vậy mà cái dạ so dương này khi mà dùng cái phép biến hiện đó, thì những cái hương hoa những cái nhạc khí những cái tràng phang bảo cái nó đều thù thắng vượt hơn cõi trời vượt hơn cõi rầm và cõi cõi người vì bài vật quý vị thấy cái lòi quỷ là cái lòi dữ mà bây giờ những cái đồ nó cũng dường thù thắng cõi trời là quý vị biết rằng người này phải có công tu chẳng hạn như ở đây quý vị Mang những phẩm vật cúng dường cho một cái bậc mà giải thoát. Chẳng hạn như A-la-hán, hay là Bích-chi-phật, hay là Bồ-Tát. Hay là bây giờ nếu Phật hiện tiền cúng cho Phật. Nhưng mà những cái, những cái món mà quý vị cúng nó vẫn không vượt trội hơn cõi trời. Bởi cõi trời vẫn hơn quý vị. Nhưng mà vẫn có một món nó phải hơn cõi trời. Đó là cái tâm chân thành của quý vị. Cái tâm này á. Khi mà quý vị phát được cái tâm chân thành mà cúng dường đến cõi Phật rồi đó thì cái tâm này nó rộng lớn vô cùng. Những cái đồ cúng dường chư thiên đều bị bị bị ác bởi cái tâm này. Thành ra quý vị nên nhớ rằng mình đến với Phật pháp là mình đến với quả tâm chân thật cầu đạo. Đừng đến với cái tâm mà kêu là um, nghi ngờ, đừng có đến cái tâm mà kêu là um, dò hỏi. Cũng chẳng đến với cái tâm mà kêu là Để mà vui chơi Mấy cái điều này chẳng nên làm Hãy dùng tâm chân thật cúng dường Thì nó còn hơn là hương hoa nhà khí nữa Như vậy thì quý vị đấy thấy là Dạ so dương tuy là loài quỷ Nhưng mà có từ tâm của Bồ Tát Nên cái vị dựa so dương này Đã dùng cái tâm chân thật cúng dường đến đức như lai cùng chư Bồ Tát Và với mục đích là làm lợi ích cho mình và lợi ích cho những loài quỷ cùng loài hữu tình từ đời này nhận đến đời sau. Mặc dù những câu hỏi mà già dạ, dạ soi dương á, sắp hỏi đây là đã được mười phương chư Phật lúc trước đã dạy đã giảng dạy rồi. Vì vậy thì quý vị thấy cái sức từ bi của một người tu học rất là lớn. Nhiều khi họ đã hiểu rồi nhưng mà tại vì trước một cái bậc mà đã triệt ngộ thông thái như Đức Phật rồi muốn hỏi lại để chi để cho tất cả những cái mọi mà mọi người hậu sanh sau này họ hiểu để họ tu đây là sức từ bi của Đức Phật, của những vị Bồ Tát mình nhìn cái cái cái cái lời nói và cái sự thưa hỏi mình cũng biết gì là là Bồ Tát rồi mặc dù họ mang cái thân quỷ nhưng mà tâm của họ là tâm Bồ Tát còn hơn là cái tâm mà có những cái người mà Nam mô Di Đà Phật Nam mô Di Đà Phật mà trong lòng Toàn là chứa những cái ác niệm không Trong cái thời nay Cái người mà niệm Phật rất nhiều Mà tâm chứa cái ác niệm cũng rất là nhiều Nhưng mà Thầy nghĩ rằng Những gì thiền sĩ của Thầy Những gì Bồ Tát đã, Của Quán Thái Âm Thiền Diện Đã học Pháp Đại Thừa nhiều rồi Những cái sẽ nhận diện ra được Những người này rất là dễ dàng Thành ra những người này Chỉ mê làm những bậc phàm phu Chưa học đạo thôi Chứ đối với bậc thiền sĩ và Bồ Tát quán thăm thiền viện Thì những người này họ lộ hình ngay à Họ không có thể nào thoát được Chính vì vậy mà Đức Thích Ca Ngài muốn tất cả mọi chúng sinh đều hiểu đạo Mình có hiểu đạo Mình mới thấy được cái thân của Thân của ai? Thân của thiên ma Tất nhiên là thân của chư thiên Của cõi trời tha quá tự tại đó Cái loại này nó giả hình dữ lắm Bởi vì trong cái thời mạt pháp này Thiên ma nó đã nó đã nói với đức phật rằng bây giờ còn đức thế tôn thì con không làm được chuyện gì để mà phá hoại cái cái cái cái đạo hạnh của ngài phá hoại cái tăng đoàn của ngài nhưng mà khi mà đức phật nhập nước bàn rồi trong cái thời mạt pháp này con sẽ mặc áo cà sa của ngài con sẽ ăn ở trong bình bát của ngài nhưng mà ngược lại con sẽ làm cho bất tình ở trong cái trong cái bình bát của ngài trong cái tăng đoàn của ngài trong cái thế giới của ngài Quý vị nghe rõ chưa Thành ra trong cái thời này Quý vị phải có một cái pháp nhãn Mà pháp nhãn này là do Cái sự trí huệ từ thiền định tu Quý vị mới nhận được cái thực tướng của lò ma Còn bằng không quý vị sẽ bị lò ma này khống chế Nó làm cho quý vị Thấy giống như là uh, Nó giả dạng người tu Mà quý vị không biết Trong cái thời này nhiều lắm Thầy dám Bảo đảm đảm với quý vị Trong cái thời này Quý vị chỉ cần nói rằng bây giờ các tu sĩ tự đi làm để mà tu Chúng tôi là những Phật tử không cúng vườn Thầy bảo đảm ở chùa Văn Thanh hết Các hồ ma mà giả mặc áo cà sa nó ra đời sạch hết á, Bởi vì nó luôn trong áo cà sa để nó hưởng cúng vườn Chứ những cái bậc này, những cái người phàm phu đó Họ không làm gì lợi ích chúng sinh hết hết Đây là cái sự thật mà thầy phải nói ra Mặc dầu thầy cũng là một cái vị tỳ kheo Nhưng mà thầy phải nói ra để cho quý vị thấy rằng Ở trong cái thời mà pháp này Thiên ma ba tuần nó mặc áo cà sa rất là nhiều Bây giờ nói về cái lý tánh Thì đoạn kinh này diễn tả cái bản tâm chân thật Chứa đầy dạng hạnh thần thông trí huệ cái bản tâm này nó thanh tịnh mà chưa chưa từng có sự ô nhiễm. Chính bản tâm này nó mới có thể thu nhận được cái nghĩa lý quyền diệu của thiết nhất chủng trí Như Lai. À vị đại Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Nếu mà quý vị dùng cái tâm mà còn phàm duyên, quý vị mà dùng cái tâm mà còn ô nhiễm thì làm sao quý vị vào được trong cái trí huệ Bát Nhã của chư Phật? Nhìn lại đi. Người đời nay thì họ cầu pháp quá hững hờ tâm phân biệt vọng tưởng của họ thì quá, quá lẫy lừng nên không thể tiếp nhận được cái tâm thanh tịnh nhất thiết thí mà chính mọi người đều có sẵn trong bản tâm à gì là thật như vậy cái bản tâm nhất thiết chủng trí cũng phải là đức như lai ngày có một mình Ngài Ngài không có độc tôn tất cả mọi chúng sinh đều có nhưng mà tại sao mình không có pháp quy được là tại vì mình vẫn còn sở dục của chúng nhân mình chưa thoát được cái sở dục đó cái đó mình phải chịu Chịu sao? Chịu trôi lăn Trong cái sinh tử lưng hồi Như vậy thì muốn nhận được Cái bản tâm nhất thiết dũng trí này Thì người cầu Pháp phải Cần dung ngai cái tâm phân biệt Một niệm mong cầu Cũng không nên khởi Bây giờ tùy theo sức thanh tịnh của bản tâm Mà trí huệ hiện bài từng phần À gì ra Phật Như vậy quý vị thấy đoạn kinh này Chỉ Vì cái căn bản mà muốn vào nhất thiết Chủng trí Như Lai là mình phải dẹp đi Cái, cái niệm phân biệt Mình phải dẹp đi những cái niệm mong cầu Bây giờ thì Mong cầu và sự phân biệt Nó không có hiện được đó. Thì cái trí huệ ở trong cái tâm thanh tịnh Lần lần nó phát huy ra, nó phát sinh ra Và cái sự hiển bài của trí huệ này Nó sẽ diễn tả ra từng giai đoạn, giai đoạn Gọi là Chứng đạt được bổn tâm Như vậy thì quý vị thấy tu chứng không? Có chứ tại vì người tu chưa tới thành ra thành ra nói trong cái cái cái sự suy tưởng ấy. người mà tu mà chưa nhập đạo họ suy tưởng gì lắm họ suy tưởng thành ra họ đi đến cái chỗ mà kêu là măng cầu không được thành ra đến cái chỗ mà kêu là tự đoạn diệt cái bản tâm mình hoặc là sa ngã thối thất qua đoạn đoạn kinh này thì đức bổn sư ngày dạy rằng căn bản đầu tiên mà người tu phải đạt được đó là đó là nhân ngã chứng không hay gọi là nhân không quý vị mà muốn vào được ở trong cái nhất thiết Chủng trí như lai đó thì đầu tiên quý vị phải bỏ đi cái bản ngã quý vị bản ngã quý vị là chỗ mà nó giết đi cái, cái tâm trí trí huệ như lai ngày nào mà bản ngã còn hiện tiền thì ngày đó cái trí thanh tịnh nó không có phát huy nó không có phát sinh được khi mà quý vị mà bỏ được cái cái cái cái bản ngã rồi đó quý vị chứng được cái nhân không đó thì bây giờ quý vị sẽ vào cái địa vị gọi là thất địa bồ tát nếu bằng tiểu thừa thì gọi là a la hán nhưng mà quý vị là những cái bậc bồ tát đã tu đại hạnh rồi thì quý vị không gọi là bồ a la hán nữa mà quý vị gọi là thất địa bồ tát đây là quả vị của thánh thánh đạo Và từ cái Thất Địa Bồ Tát này, quý vị sẽ lần lần nhập được cái bản tâm bất động vào ở trong cái, cái quả dị thứ 8 của Thất Địa. Và tiến lên là thuyện, thuyện, quệ, thuyện Quệ Địa và sau cùng là Pháp Dân Địa. Từ cái Pháp Dân Địa rồi đó, thì từ đây, tùy cái nhân duyên, quý vị có thể hiện thân khắp mười phương nương theo cái duyên của chúng sinh và nương theo những phương tiện mà phổ độ chúng sinh như vậy thì từ một cái vị pháp dân địa không còn mà ngồi thiền mà cũng không còn quán tưởng nữa tại vì các ngài đã đạt đến cái chỗ mà nhân không và nhà ngã không rồi còn cái gì nữa mà để quán tưởng bây giờ các ngài chỉ hành theo cái hạnh phổ độ chúng sinh thôi và khi mà cái sự mà phổ độ chúng sinh nó viên mãn rồi đó tự động các vị đó họ chứng vào cái nhất thiết trụng trí như lai họ sẽ được thành Phật. Và một cái người mà gọi là được gọi là Phật đó thì họ phải có 10 hiệu. Bây giờ đó, có những người mà họ hơi hằng ngã mạng chút họ mới xin có một cái hiệu thôi là quý vị đã lên tiếng phản đối rồi. Nhưng mà một hiệu họ chưa đủ. Muốn nói rằng ta là Phật là phải đủ 10 hiệu còn một hiệu chẳng hạn như dùng cái, chủ, cái chữ vô thượng sư hay dùng cái chữ mà um, thiên nhân sư nó chưa đủ tại vì cái chữ thiên nhân sư đó, nó không phải nói chữ phật không mà nó nói đến a la hán a la hán là nó đã có làm thầy của của trời và người rồi thành ra có một người là mang chữ vô thượng sư hay là thiên nhân sư hay là chữ thiện thể hay chữ ứng cúng nó chưa có nghĩa là phật Chính vì vậy mình là những người mà học đạo Bồ Tát Mình phải hiểu rõ ràng Phật phải đủ mưu hiệu Chỉ một hiệu không phải là Phật Chỉ một hiệu chỉ là Phật giả mà thôi Như vậy thì người hiệu của Như Lai là như thế nào Một hiệu Như Lai Hai là ứng cúng Ba là chánh biến tri minh là... Bốn là minh hạnh túc Năm là thiện thể Sáu là thế gian giải Bảy là vô thượng sĩ Tám là điều ngự trượng phu. chín là thiên nhân sư. Và mười là Phật Thế Tôn. Như vậy một bậc mà Phật đó là phải đủ mười danh hiệu này. Một vị mà xưng là vô, vô thượng sư hay là thiên nhân sư là chỉ bậc phàm thôi. Họ dùng cái danh xưng để mà có danh xưng mà thôi. Chứ chính họ, họ cũng chưa đạt được những cái điều mà giải thoát của Đức Phật. Thành ra một Phật, một vị mà nói rằng tôi là hoặc Phật là phải có đủ mười hiệu này. Mười hiệu này mới xác nhận rằng vị đó là Phật. Nam Mô, Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thì thôi hôm nay Thầy giảng tới đây Thầy sẽ dừng lại Và để dành cho Giảng lần kỳ sau Thầy mong rằng Tất cả những đại chúng Có mặt ngày hôm nay Quý vị cố gắng Tư duy ở trong những cái phần kinh văn này Để chi? Để quý vị sẽ đạt được Trước hết là phá được Cái Tư tưởng, giọng tưởng phân biệt Phá được cái tâm phan duyên Lần lần quý vị phá được Cái, cái ngã chấp Lần lần quý vị tiến lên phá pháp chấp Và sau cùng là quý vị đạt được Cái Bồ Tát Thánh Và Khi mà quý vị đạt đến Bồ Tát Thánh rồi Thì đi phổ độ chúng sinh Khi dạng hạnh của quý vị phổ độ chúng sinh viên mãn Thì tự nhiên quý vị vào nhất thiết chủng trí Chánh đặng chánh giác như lai dạy Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật kinh văn. Khi ấy Đức Phật bảo vua Vả So Dương, ông cứ hỏi, ta sẽ nói cho. Vua Vả So liền mang thêm các thứ mũ báo và an lạc, các đồ trang nghiêm thân rồi nói: Như lai thường giải pháp còn phải xả bỏ huống hồ phi pháp. Bạch Đức Thế tôn, làm sao xả được hai pháp ấy? Pháp ấy là gì? Phi Pháp là gì? Làm sao có hai Pháp để xả? Có hai Pháp tức là xa vào tướng phân biệt giữa hữu thể và vô thể giữa thị và phi tất cả đấy đều là phân biệt không thể biết được tướng vô sai phân biệt của Lại Gia Thức như khi thấy dòng lông mau trong hư không mà cho là có thật đó không phải là cảnh giới của tịnh trí Pháp tính giống như Vậy làm sao có thể xả. À Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Đây là chúng ta bắt đầu học về hai cái nghĩa pháp và phi pháp. Và chúng ta được may mắn là được uh, Lăng Già Dương tức là Dạ so Dương của núi Lăng Già uh, cho phép. Được Đức Phật cho phép thưa thỉnh để hỏi về những cái điều mà trong lòng của Dạ so Dương đang nghi ngờ. Thì sau khi giả Xoa so Dương được Đức Phật cho phép thì người liền đội mũ báo và đeo theo chuỗi anh lạc trang nghiêm thân mà thưa hỏi về hai pháp đó. Hai pháp đó là pháp và phi pháp, thị và phi. Làm sao mà có thể xả bỏ? Bởi vì đây là hai cái tướng mà do cái bản tâm kiến vọng nó tạo ra. Đây là một cái câu hỏi rất là hay câu hỏi này thì đại chúng hãy lắng nghe sự trả lời của đức như lai bây giờ về kinh văn đức phật dạy rằng này lăng và dương ông không thấy sự hư hoại vô thường của các vật hay sao phàm phu thấy những pháp ấy liền sanh tâm phân biệt ông không biết sự khác nhau giữa pháp và phi pháp sao đấy là do phàm Phu phân biệt không phải là cái thấy của bậc chứng trí. Phạm phu họ xa vào sự phân biệt tướng. Các bậc đã chứng thì không như thế. Này Lăng và Dương, như khi thiêu đốt cung điện, vườn rừng, thấy các ngọn lửa, tính lửa vẫn là một. Nhưng do sức, sức cháy của chúng nên có nơi phát ra ngọn lửa lớn và có nơi phát ra ngọn lửa nhỏ, nó rất là khác nhau. Ai Di Đà Phật à, để mà chỉ rõ cái tướng của Pháp và Phi Pháp Thì đầu tiên Đức Phật dạy Lăng Già Dương Và chúng ta phải nhận thức được Cái sự hư hoại vô thường của dạng vật và của môn Pháp Những cái bậc mà Phạm Phu đó Do họ không liễu ngộ được cái tánh nhất như của dạng Pháp Nên họ thường dùng cái tâm phân biệt mà tham chấp các Pháp này Ngược lại các bậc thánh trí Cái phàm ngã của họ tiêu tan Là nhờ họ tham thiền nhập định Trong tâm của họ thì hoàn toàn thanh tịnh chân như Do đó không khởi ra cái sự phân biệt này Bởi vì không khởi ra sự phân biệt Nên những cái vị này Họ đã thoát ra khỏi cái thất tình lục dục Và thị phi nhân ngã Họ không còn bị xa vào cái lưới phiền não Nguyên do tại sao các bậc thánh được như vậy Mà chúng ta không được như vậy Tại vì những cái bậc này Họ đã hiểu được sự vô thường tan hoại của sự vật Chính vì vậy Mà tâm của họ không khởi lên phân biệt Và tâm của họ không còn khởi lên Cái sự tham đắm Đức Phật Ngài đã lấy thí dụ Giống như là khi Cái thành lăng già Mà bị lửa thiêu đốt Tất cả cung điện, các vườn rừng Đều bị tướng lửa phát sanh đốt cháy Và trong cái ngọn lửa này tham phu sẽ phân biệt ở đâu là đám cháy lớn và ở đâu là cái đám cháy nhỏ ngược lại các bậc thánh nhân thì không có cái phân biệt như vậy các chàng ngài chỉ nhận được biết là cái tính lửa là cái tính thiêu đốt dạn dạc muôn loài các ngài không có cần đem cái tâm phân biệt nơi nào lửa sẽ cháy lớn nơi nào lửa sẽ cháy ít như vậy chúng ta cần phải học được cái cái bản tính này Chúng ta đừng có dùng cái tâm phân biệt nhiều quá Và chúng ta xa vào ở trong cái vọng loạn của, của tâm hư vọng Những cái bậc mà chân tu Vì họ nhận được cái bản tính lửa Hay là bản chất của muôn vật Nên tâm của những vị đó rất là bình an Họ không có sanh khởi cái tướng phân biệt Mà quý vị không sanh khởi cái tướng phân biệt Thì chắc chắn rằng Quý vị sẽ lìa được cái thất tình lục dục Quý vị sẽ lìa được những cái thị phi nhân ngã Những cái sự đau khổ của thế gian này, những cái sự mà u phiền của thế gian này, quý vị sẽ không còn đeo mang cho người nữa. Bây giờ kinh văn cái tiếp. Đức Phật dạy dạ xoa so dương. Sao ông không biết tướng sai biệt giữa Pháp và phi Pháp này lăng già dương? Như một hạt giống sinh mộng thân nhỏ, cành lá cho đến hoa quả, sai biệt vô cùng. Ngoại Pháp như thế thì nội Pháp cũng vậy Do vô minh làm viên Sinh quẩn Giới, sứ, cùng hết thải Pháp trong ba cõi Thọ sanh vào các đường Có khổ lạc, có tốt xấu Nói im đi nghĩ Đều có sự khác nhau Lại như tướng của các thứ Chỉ là một, song theo cảnh giới Mà có trên, có giữa Có dưới, dưới có quế Có sạch, có thiện, có ác vân vân Tất cả đều không đồng Ajita Phật Như vậy thì quý vị thấy đoạn kinh này Đức Phật Ngài dạy Ngài Lăng và Dương Một cách phân biệt giữa Pháp và Phi Pháp Bây giờ nói đến Pháp Thì Đức Phật dùng cái thí dụ đơn giản Giống như là một hạt giống ấy. Khi mà nó đủ ngày giờ rồi Thì nó sẽ Nó sẽ sanh ra cái mộng Và từ cái mộng này nó sẽ mọc cao lên Thành những thân thân cây Và những thân cây này nó sẽ, nó sẽ cho ra những cành lá Và sau cùng là hoa quả Như vậy thì mọi thứ này Nếu ta dùng cái tâm phân biệt để thấy Thì tất cả thân cây cành lá hoa Đều phát xuất từ một hạt giống Tuy, tuy nhiên Nó có cái sự khai, sai biệt khác nhau Bởi đây là tướng trạng của vương pháp Tùy theo cái môi sinh và thế giới Mà nó có sự sai biệt khác nhau Một khi mà tâm nhãn có cái sự phân biệt nhìn thấy như vậy rồi thì cái nội tâm là cái thức phân biệt nó liền nhận thức. Bây giờ tại sao các Pháp có sự phân biệt như vậy? Bởi vì cảnh giới hữu tiền tình nó khởi đầu là do bị cái tâm vô minh. Nên sự vô minh này nó tạo thành một cái hạt giống hữu tình. Từ cái hạt giống này nó sanh ra cái cây ngũ quẩn A-di-đà-phật. Cái, cái chỗ này là nổi đến cái, cái thập nhị nhân duyên từ cái sự vô minh chúng sinh mới có cái sự mà đầu thai từ cái đầu thai, đầu thai thì nó mới bị những cái phiền não ưu phiền nó bao che à. Vì, vì cái hạt giống vô minh này thành ra nó mới có hạt giống hữu tình mà từ hạt giống ngũ tình này nó sanh ra cái cây ngũ quẩn ngũ quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức tức là cái thân người đó à. và từ cái cây này nó nương theo cái nhãn giới nó nương theo cái nhĩ giới nó luôn theo cái tỷ giới nó luôn theo cái thiệt giới thân giới và thức giới để nó làm cho cành nó làm cành lá và sau cùng là nó sanh ra cái đó hoa cái đó hoa này trong cái giới hữu tình gọi là đó hoa bác thức bác thức có nghĩa là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức mạc na thức và lại do thức Chính vì khi mà chúng ta do cái sự vô minh Chúng ta tạo thành cái hạt giống nhân này rồi Và trong cái hạt giống giống nhân này Nó có thân ngũ quẩn Nó có cái, cái, cái, cái lục căng Nó có cái bát thức Vì vậy mà nó tạo ra cái sự luân chuyển Của chúng sinh trong cái dòng nhân quả luân hồi Do bởi cái sự vô minh này Nó sanh ra cái tâm thức phân biệt Do nó sanh ra cái tâm thức phân biệt Nên nó có sự khác nhau Nó nương theo cảnh giới Nó, nó phân biệt đây là trên Đây là giữa Đây là dưới Đây là sạch Đây là dơ Đây là thiện, Đây là ác Tất cả những cái đó đều do tâm phân biệt Và nó không có sự đồng nhất Tất cả việc này Nó tạo tác từ cái sự vô minh Thành ra quý vị thấy những cái bậc mà Tu về độc giác đó, Hay là bích chi Phật đó, Họ thường tu theo cái thập diện nhân duyên Bởi vì họ dùng cái tâm của họ Họ quan sát về cái 12 cái nhân viên này Và họ sau cùng là họ tùy theo cái duyên Có nhiều người ngu si Thì họ sẽ dùng cái ký huệ để họ Họ quân tập lần cái, cái, cái sự sáng, cái biết của tâm Những người mà cái ái dục nó nhiều đó Thì họ sẽ đi từ cái mắt ái dục họ sẽ tìm cái tìm phát sanh ra trí huệ họ tìm cách để tiêu diệt cái ái dục mà khi cái ái dục nó tiêu diệt rồi thì mọi những cái cái xuyền khác nó bị tan rã theo cũng như một cái người mà họ đã nhìn thấy được cái chân như của dạng pháp rồi thì cái tâm phân biệt tự nhiên nó mất à tại vì họ không còn cái gì để họ tìm hiểu hết á chứ họ hiểu nó rõ ràng như vậy thành ra Họ không có cần phải hoài nghi Mà họ cũng không cần khởi tâm để biết rằng Cái này nó như vậy cái kia nó như vậy Họ không cần khởi cái tâm đó Lần lần họ đạt được cái chỗ thanh tịnh Bây giờ về phần kinh văn Đức Phật bây giờ giải tiếp Này Lăng và Dương Không những các Pháp có sự sai biệt Và các Bậc tu hành Khi mà tu quán các hạnh quán hạnh Cũng thấy trong các hạnh nội chứng của mình Có sự sai biệt Huống chi là Pháp và Phi Pháp Không có sự sai biệt sao Này Lăng và Dương Pháp và Phi Pháp khác nhau Nên biết đây Đo là do sự phân biệt Của tướng mà tạo ra A-di-đà Phật Như vậy thì Qua cái đoạn kinh này đại chúng thấy rằng đức Thế Tôn ngày giảng Có sự sai biệt của các Pháp Và các pháp này nó không phải chi phối phàm phu Mà nó chi phối cả những người tu Tại sao gọi là pháp chi phối người tu là Tại vì người tu tu đến cái giai đoạn Là chưa chứng được cái tâm à, Chưa chứng được cái, cái, cái, cái tâm vô sinh ừ. Bởi vì tâm vô sinh chưa chứng được Thành ra cái tâm phân biệt nó còn hiện tiền Mà cái tâm phân biệt này đó Nó hiện tiền thì nó sẽ hiện ra đủ những cảnh giới Và nó hiện đủ cái sự khổ đau Và mình là cái người cảm nhận được Còn những cái bậc mà họ không có tâm phân biệt Thì họ lần lần họ sẽ Nương theo cái trí huệ họ giàu trong cái tâm vô sanh Rồi đạt được cái tâm vô sanh là từ bậc Thánh thứ tư là từ A-la-hán trở lên Những cái vị A-la-hán đó Là quý vị biết rằng bởi vì họ đạt được cái tâm vô sanh Thành ra những cái sự Tạo tác đau khổ của nhân sinh Họ đều thoát khỏi hết Họ không còn vướng bận nữa Bây giờ lấy một cái thí dụ Giống như là người họ đang tu về Cái nội tức quán Hay là số Số quán nội tức Có nghĩa là tu theo hơi thở đó. Và người tu này Họ sẽ tưởng hai pháp này Có sự phân biệt rộng lớn vô cùng và khi mà họ tu theo cái pháp này đó thì họ phải phân biệt rằng cái hơi thở dài hơi thở ngắn hơi thở vừa vừa hay là hơi thở nó trì trệ đó bởi vì có cái sự phân biệt này thành ra các pháp các pháp ở trong cái quán hạnh nó cũng có sự phân biệt và do cái sự mà tu quán hạnh nó có sự phân biệt nên sự chứng đắc nó cũng có sự phân biệt quý vị thấy tu cũng đồng thời là tu thiền nhưng mà có người thì chứng về cái thánh quả a la hán có người cũng tu thiền mà họ chứng về cái trên cái bậc a lán là cái bậc mà bích chi phật rồi cũng có người tu thiền mà họ chứng họ đắc lên tới bồ tát thất địa ừ. thành ra nói về tu thiền nó có những cái quán hạnh sâu xa của nó quý vị thấy bây giờ hồi tưởng lại thời quá khứ mình thấy rằng đức phật bổn sư của mình đức di lạc thiên tôn rồi ngài tôn giả a nan ba vị này là anh em ruột Và ba vị này đồng thời cũng phát Một cái tâm bồ đề một lượt với nhau Mà quý vị thấy do cái sự tu quán tưởng Của mọi người Mà bây giờ Đức Bậc Phật bổn Sư Thích Ca Ngài đã nhập niết bà Đức Di Lạc thì đang làm Thiên chủ cõi trời thứ tư Nội điện Đô Sức Đà Thiệt à, rồi, Di, rồi Ngài Tôn Giả A Nang Thì bây giờ thì Ngài lung lưu Ở trong cái thế gian này Bây giờ không biết Ngài ở đâu à, Thì quý vị thấy rằng ba người cùng phát một hạnh nhưng mà cái sự tu nó khác nhau, cái thời gian phát bồ đề tâm đồng một lượt, mà người thì đã chứng đắc rồi, người thì sắp là sẽ thành phật trong tương lai, còn một người thì còn còn du hành ở trong cái thế gian này, Cái gì thấy không? Đó là cái cái sự sai biệt ở trong cái đường tu, mà cái người mà tu mà đến nơi đó thì mới mới dứt được cái sự sai biệt này. nhưng mà quý vị biết rằng một cái người mà tu số tức quán đó chẳng hạn như những cái bậc mà a la hán đó những cái bậc này đó họ được cái gì họ được sáu căn tịch tịnh à những bậc a la hán sáu căn họ rất là tịnh tịnh bởi vì cái cái tâm phân biệt họ mất rồi họ được cái, cái cái cái tâm vô sanh nhưng mà ngược lại trí huệ không hiện bài thành ra những bậc a la hán đó mà khi họ giảng pháp mà đậu sanh đó họ họ họ không có màn tới Họ chỉ muốn rằng họ ngồi thanh tịnh vậy họ nhập trở trong cái tịch tịnh của cái cái cái tâm của họ. Họ không muốn giảng pháp mà họ cũng không muốn cứu độ chúng sinh, tại vì họ lấy cái sự tịch tịnh họ họ an vui trong đó rồi. Đây là một cái điều mà Đức Phật ngài chê những cái bậc thánh A La Hán. Ngài chê là tại vì những vị này tu chỉ quán mà không có tu quán tưởng bởi vì không có tu quán tưởng thành ra trí huệ không có phát sinh cái tâm nó giống như là khô cằn giống như mảnh đất mà nó được sạch ha mảnh đất nó sạch nhưng mà nó không có ruộng nước để nó nó sinh hoa quả để nuôi những chúng sinh còn cái người mà tu mà à, chỉ mà có quán huệ nữa đó thì tự nhiên họ giống như là một cái ruộng nước sạch có đầy đủ nước và có đầy lũ đủ, đủ nghĩa là những cái giống mạ tốt rồi những giống đó lên những cành lúa cho những chúng sinh được hưởng dụng Thành ra ở trong cái cuộc đời này đó có nhiều người họ thích đắc được a la nhưng mà khi mà quý vị vào trong cái quả A-la-hán rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng nếu mà mình ích kỷ đó mình chỉ nhập ở trong cái thiền định mà Mình, mình an vui trong cái thiền định Mà thật sự rất là an vui Quý vị nào mà mất đi cái sự mà phân biệt rồi đó Quý vị thấy rõ được sự, sự giật của dạng tướng rồi đó Quý vị không để cái tâm phân biệt của Quý vị nổi lên đó Cái ý của quý vị nó lặng kìm rồi đó Thì quý vị được lục căng thanh tịnh Bây giờ quý vị an hưởng một cái tịch tịnh vô cùng nữa là hỷ lạc Mà hồi đó tới giờ quý vị chưa bao giờ Quý vị được hưởng qua hết Đây là một cái Đây là một cái hương vị của thiền định mà người tu thì người nào tu đạt được thì người đó sẽ biết. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp này lăng và dương pháp là gì? Đó là những pháp mà nhị thừa ngoại đạo do hư vọng phân biệt cho là có. Thật làm nhân cho các pháp những pháp như vậy cần phải xa lìa chứ nắm giữ tướng để sinh phân biệt thấy khác pháp do tự tâm biến cho là thật nếu thấy được pháp tính tự tâm gọi là không chấp trước ai gì là thật như vậy thì trong cái đoạn kinh này Nương theo câu hỏi của lăng già dương mà đức như lai Ngài đã chỉ dạy Ngài dạy rất là tận tận tường ngày ngày dạy rằng pháp là gì à thì bây giờ trong cái phần này thì pháp là gì pháp tức là sự biến hiện trùng trùng duyên khởi của bản tâm Nó làm phân biệt hư vọng kiến chấp sanh ra muôn pháp ở trong một cái thế giới cảnh dịch này. Cái hàng nhị thừa đó, dùng cái chữ thừa đó là nói những cái bậc mà từ độc thiện kỳ lăng, những bậc bích chi phật, những bậc duyên giác, những bậc này gọi là nhị thừa. À, nhị thừa và ngoại đạo thì cái tâm nó vẫn còn chấp trước. À, quý vị biết rằng á, các chư a la hán các chư um, nhị thừa uh, duyên giác á, những cái bậc này mặc dầu được cái lục căn thanh tịnh nhưng mà cái tâm pháp nó chưa có tròn tâm pháp nó chưa tròn thành ra nó nó còn bị những cái nghi ngờ trong pháp đó. chính vì cái sự chấp trước nó còn Nên những gì A-la-hán này họ khởi tâm, họ chấp tịnh lắm Họ muốn trụ mãi trong cảnh, cảnh giới tịnh này Chứ mà họ đâu có biết rằng cái cảnh giới tịnh này Nó cũng là do cái tâm di tế nó tạo ra Ai di ra Phật Thành ra khi mà quý vị học Đại Thừa đó Là quý vị biết cái tiểu niết bàn của A-la-hán Là chỉ là một cái quá thành thôi Nó chưa phải là triệt diệt Nếu mà nó là triệt diệt thì Đức Phật không khuyên quý vị Phải tu theo cái hành Bồ Tát để sau cùng đắc được cái Phật quả và đạt đến cái đại niết bàn. Đại niết bàn mới cái chỗ chỗ là, là là chân như tịch diệt hoàn toàn. Chứ cảnh giới của A la hán chỉ là cái di tế tâm của dòng tưởng nó hiện bày để cho quý vị tạm ăn trú đó thôi. Mà khi mà quý vị tạm ăn trú đó thì nó không thể gọi là một cái chỗ mà cái cái cái, cái tịnh lạc thành được mà nó gọi là cái quá thành. Một cái thành biến hóa để cho Những cái bậc thánh tạm thời an trú tại đó Như vậy thì qua cái sự trình bày Của Đức Như Lai Thì mình thấy rõ ràng nhân của các Pháp Tức là gì? Tức là tâm phân biệt đó Do cái sự phân biệt này Nên thế giới muôn loài và cảnh trí Biển cả núi non Nó mới phát sinh Ai gì ra Pháp bí gì bây giờ quý vị vào trong hang động quý vị hỏi mấy ông la hán quý vị hỏi rằng bây giờ cảnh giới bên ngoài như thế nào thì mấy ông lắc đầu mấy ông không biết gì hết tại vì mấy ông đâu có đâu có còn ngó bên ngoài nữa đâu mấy ông chỉ nội quán để mấy ông hưởng được cái sự tịnh lạc thành ra thế giới bên ngoài nó có thay đổi cách mấy thì cái gì đó cũng không có thể nào trả lời một bằng chứng là quý vị thấy trong những cái kinh trước thầy cũng đã có giảng một vị sa di về thăm uh, linh hữu thiền sư linh hụ thiền sư hỏi chứ thầy nghe ở cái thành trường an lúc rằng nó bị loạn lạc nhiều quá con thấy nó như thế nào thì vị này trả lời một câu ngắn gọn tâm con an lạc à Ai di đà phật họ đâu ông này họ họ ông này thì ông luôn luôn ổng tịnh lạc ổng nằm ở trong thiền quán mà giờ hỏi cảnh giới của thành trường an của, của đời đường nó như thế nào thì làm sao ông này trả lời được thành ra một cái câu trả lời của một cái người thì mình biết rằng họ đắc pháp hay không đắc pháp những người mà chưa đắc pháp đó, thì họ nói nguyên nguyên vọng vọng họ nói đủ thứ hết đó. nhưng mà những người mà đắc pháp họ nói một câu rất là tế nhị tâm con an ổn đã... đó là quá đầy đủ rồi họ đâu có cần phải diễn tả cái thành trường an như thế nào thành trường an nội loạn như thế nào dân chúng đau khổ như thế nào tại vì họ họ đâu có thời giờ để họ ngó qua bên ngoài đâu Đến mà những giới bậc thiền sư mà họ đang ngồi thiền Họ nhảy mũi rồi nước mũi của họ chảy rồng rồng vậy đó Những cái vị thiền khách khác hỏi Sư huynh ơi nước mũi ngài chảy rồi sao ngày không chùi đi Ông trả lời ta không có thời giờ để mà chùi mũi nữa Là quý vị biết là những người này họ nội quán kinh hồn không Họ không có thời giờ để ngó ra để mà Họ thấy cảnh bên ngoài đó nổi, nổi là mũi họ chảy họ cũng, cũng không có thời giờ để chùi mũi đó. Thì quý vị thấy như thế nào tu như vậy thì mới có thể nhập được cái nhất dư tâm mũi chứ kéo còn cái tâm mà phân biệt mà nhào nhào lợi rồi phân biệt cảnh giới cao cảnh giới thấp phân biệt được người này giàu người kia nghèo phân biệt đủ hết thì nằm ở trong cái cảnh giới phàm phu hoài không bao giờ ra khỏi hết như vậy thì người tu hành muốn xả ly và thoát khỏi cái cảnh trói buộc này thì sao thầy phải, phải buông xả cái tâm phân biệt và phải thấy được cái tánh chân thật của bản tâm nếu mà trụ được cái bản tâm này thì các pháp nó sẽ tiêu dòng bởi vì quý vị biết rằng các pháp mà sẽ diễn mà nó có nơi nó nương tựa là tại vì nhờ cái ý thức phân biệt quý vị nó nương theo trong đó nó sống nó giống như là nó sống như là kêu là nó sống nương nhờ đó ừ, nó sống nương nhờ trong ý thức quý vị ý thức quý vị mà đã tiêu rồi đó thì những cái pháp này nó cũng phải tiêu luôn Mà một khi mà những cái Pháp này Nó không còn nơi nương tựa trong cái ý thức nữa Mà tự động nó tiêu đi Thì bây giờ trong cái vấn đề Mà thiền học người ta gọi người này được cái gì Người ta gọi cái người này Là cái người Đắc Pháp Ai gì là Phật Hồi đó giờ quý vị học Phật Pháp quá nhiều Quý vị nghe đủ hết mà quý vị thấy rằng Cái người Đắc Pháp là cái người không có khởi tâm phân biệt Họ thấy được cái dạng vật nhất chư rồi Thành ra những người này xin lỗi quý vị mà đến, đến đạo tràng của họ Quý vị ngồi quý vị nói chuyện một mình à? Chứ họ đâu có tiếp quý vị đâu Họ đâu có thời giờ đâu để tiếp quý vị Thời ừ. giờ mà họ chùm mũi Họ ăn cơm mà không có thời giờ nữa mà Thành ra họ đâu có tiếp quý vị Bây giờ kinh văn kế tiếp Các vật cũng như là cái bình Vân vân Mà phàm phu chấp vốn không tự tính Những người tu quán hạnh Lấy phép tì bát xá na Như thật quán gọi là xã các pháp anh gì là Phật Ở đây thì trong cái đoạn kinh nói rất ngắn Nhưng mà thầy giảng Thì để cho quý vị biết nó rõ nó hơn Bởi vì chúng sinh cái tâm phân biệt quá cao một thầm nhân mà họ nhìn một cái sự vật đó như cái bình đó thì quý vị thấy rằng cái bình đó, như thầm phu chấp là nó không có tự tin và những người tu quán hạnh sẽ dùng phép quán tướng gọi là tướng nhất như à. bởi vì họ tu quán cái tướng nhất như thành ra những cái mà ý thức cái cái sự vọng niệm của họ nó không còn nữa đây đức Phật gọi là xả các pháp À, Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái vấn đề xả các Pháp rất là dễ Quý vị hãy dùng cái ý thức của quý vị cho nó lắng chìm, đừng cho nó phân biệt nữa Đừng có hí luận nhiều Đừng có nghĩ rằng mình hiểu Phật Pháp rồi mình đi tới đạo tràng này mình nói chuyện chút Đi tới đạo tràng kia nói chuyện chút Cái đó chỉ là mình là một cái người nhạc sĩ tài hoa mà khải đàn cho người ta nghe thôi Chứ mình không được lợi gì hết á Mình làm sao mà mình được cái lợi Và mình lợi cho chúng sinh Đó mới là một cái bậc Bồ Tát Có những người mà họ Làm lợi cho chúng sinh mà chính họ không được Thì cái bậc này không thể gọi là Bồ Tát Thành ra quý vị thấy cái nghĩa Bồ Tát nó rộng lớn lắm Nghĩa là Bồ Tát có nghĩa là lợi mình mà lợi người Chứ không phải là lợi người không mà chính mình không được gì hết Giống như mình dạy người thiền định Dạy người đắc pháp mà rốt cuộc rồi Chính mình là phạm phục Mình cũng được cái, cái sự an an lạc gì ở trong tâm hết đó. Như vậy thì mình dạy để làm gì Ở trong thiền tông đó Ngày xưa đó Chư Tổ các ngài thường sử dụng những cái thiền ngữ cái mục đích của thiền ngữ á là họ để xem cái đệ tử của mình nó đắc pháp hay chưa à à di đà phật thành ra quý vị mà học đạo mà có những cái bậc mà còn gọi là tổ sư đó họ thường thường á quý vị nói họ không có tin đâu quý vị có nói gì đây nữa họ cũng không tin họ bất thình lình vậy họ đặt một câu hỏi với quý vị mà chỉ cần nhìn quý vị trả lời câu hỏi thôi là những vị thiền sư đó họ biết là quý vị đắc pháp hay không à rất là tế ha Những cái bậc này Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái lục căn của họ đã thanh tịnh rồi Cái ý nghĩ của họ quá siêu diệt Họ nhìn cái sự lúng túng của mình Họ nhìn những cách mà trả lời ngập mừng của mình Họ dùng nhìn những cái cách mà Của mình nữa là đang nghe Pháp như thế nào Họ biết mình nằm ở, Mình nằm ở trong cái cảnh giới nào Thành ra những ngày xưa đó Chẳng hạn như những cái vị tổ ngày xưa Ngày đặt ra câu hỏi cho các thiều sinh Con chó có Phật tánh không? quý vị thấy không các ngài hỏi con chó có Phật tánh không rồi các ngài hỏi cái bình à cái bình mà ngày xưa đó thường thường cái bình mà làm bằng cây đó nó làm nó đúc thành cây cái bình tròn nó rất là đẹp cái bình và cái lõi của thân cây nó khác nhau như thế nào ai gì là Phật nếu mà quý vị là thầm tăng đó thầm phu á hay là thầm tăng đó là quý vị nương theo câu hỏi này mặc sức rồi cho quý vị trả lời quý vị trả lời cho nghĩa là suốt ngày suốt đêm nữa, ha. nhưng mà những cái bậc đắc pháp khác ha. mục đích của câu hỏi này là để xem phản ứng của đệ tử và nhìn vào cái sự lúng túng khi trả lời hay là im lặng để suy nghĩ vị tổ này biết chắc chắn rằng đệ tử của mình đắc pháp hay không đắc pháp thằng ra tu tu quý vị thấy bên thiền tông tu của tu, tu mù à, tổ sư nào họ cũng đã Họ cũng đã viên mặt trong cái vấn đề tu hết rồi. Thành ra quý vị nghĩ rằng một cái vị đó quý vị có thể qua mặt được những vị tổ là quý vị làm vô cùng. Quý vị không thể nào qua mặt được những vị tổ hết á. Tại vì những vị này họ đã tu qua cái thời gian làm đệ tử giống như mình làm đệ tử vậy đó. Tâm của họ quán cũng giống như bây giờ quý vị quán á. Thành ra cái gì họ cũng biết hết á. Thành ra mình không qua mặt được những vị này. Mà những vị này lại thấy rõ cái căn cơ, thấy rõ luôn cái bản tính của mình á nên nhiều khi mình tưởng Mình nói trời ơi tôi giỏi tôi tài vậy Mà tại sao sư tổ hay Là thầy của mình không Không có, có dùng mình ha, Vì là Phật mình có tài nhưng mình kém đức Tài mình hay đó Mình đủ hết đó Nhưng mà đức mình không có Mà những bậc tổ mà chọn những cái bậc mà Thân nhân mà giỏi đó là phải tài Và đức nó song đôi với nhau Cái người mà tài Nhiều quá mà đức không có Thọ trở thành một cái bậc kêu là thắng mạng nó là kêu là cái người mà thượng mạng đó. Ha, trong trong nhà thiền gọi là tăng thượng mạng đó. Mà cái người mà đức nhiều quá mà không có tài đó, thì người đó gọi là nhu nhược. Thành ra cái người tu phải đức và tài phải ngang nhau. Thành ra nhiều khi quý vị thấy quý vị tài quá mà không thấy trong cái cái thiền viện hay là ở trong một cái chỗ đạo tràng nào nó sử dụng quý vị ra là tại vì mấy ông tổ thấy rõ quý vị đó yeah. Biết rằng quý vị có tài đó nhưng mà không có đức. Do đó Nếu mà đưa quý vị lên Thì trước sau gì Thì quý vị cũng, cũng trở thành Ông Tăng Phạm, phạm Giới à, Hay là ông Tăng uh, Nhã Mạng à. Không đưa quý vị vào Bậc Thánh Mà đưa quý vị vào Trong cái bậc mà bị sa đọa Thành ra mấy ông Tổ Có lơ không có chọn quý vị bây giờ đọc kinh dân phần kế tiếp này lăng già dương phi pháp là sao ấy là các pháp không có tự tính không tướng lìa sự phân biệt người thấy như thật thì cảnh giới dù có dù không đều không khởi đó gọi là xã phi pháp bởi vì là phật trong cái đoạn kinh này đức phật dạy cách xã phi pháp nó rất là đơn giản nhưng mà cái đơn giản này đó nhiều khi mình làm suốt cả cuộc đời mình chưa làm xong á nó không phải dễ đâu bây giờ thầy xin giảng tiếp là bây giờ Bây giờ thì đức phật ngài giảng cái phần phi pháp cho lăng già dương và đại chúng đang giữ cái hội lăng già để nghe ngài dạy rằng phi pháp tức là những pháp không có tự tính tự tính tức là nó không có nhân gốc của nó đó thuộc về vô tướng Và nó lìa cái tướng phân biệt Bây giờ nói đến cái, cái phần này thì thầy nhớ lại ừ, Trong cái Trong cái thiền tâm đó, Nó có câu là y pháp bất y nhân à, ai là Phật. À. Cái câu này đó Khi mà quý vị hỏi những cái vị Phật tử Thì ai cũng biết hết nó, quá, Câu này quá dễ dàng mà y pháp bất y nhân à thì bây giờ quý vị hỏi thì thầy dám bảo đảm rằng một trăm người sẽ đáp rằng mình nương theo cái pháp của ông thầy đó à, à, mặc dầu ông thầy đó ông phạm giới ha mặc dầu ông thầy đó ông chưa có đắc pháp ha mặc dầu ông thầy đó ông còn bị quế trượt, ha nhưng mà mình đến nghe pháp tại tại vì mình y theo cái lời của ông thôi chứ mình đâu có mình đâu có y theo cái cái cái cái, cái con người của ông đâu À, mình đâu có y theo cá nhân cũng đâu, mình theo y theo những cái lời pháp mà ông dạy mình thôi, đâu có y theo thế nhất. Đó là cái sự mà hầu hết các Phật tử suy nghĩ, nhưng mà cái y pháp bất y dân nó không phải có nghĩa như vậy. Nếu mà nó nghĩa như vậy thì Đức Phật đâu có đưa nó vào trong những cái kinh đại thừa để làm gì? <cười> như vậy thì hôm nay bởi vì thầy đang giảng kinh Đại Thừa Vì vậy mà thầy sẽ nói về cái y pháp bất y nhân Bây giờ nói về cái y pháp bất y nhân đó Thì như hồi nãy thầy vừa trình bày Tất cả Phật tử đều lý luận như vậy Tuy nhiên nếu mà đứng về cái phương diện tu của Đại Thừa Thì bây giờ hai chữ đầu y pháp ừ, Chữ y pháp có nghĩa là mình đương về cái giáo pháp y là mình đương về Nương về cái giáo pháp. Bắc có nghĩa là không rời, phải không? Bất y là không rời xa cái nhân của nó. Quý vị hiểu chưa? Nương vào pháp và không rời khỏi cái gốc nhân của nó. Như vậy thì theo cái nghĩa y pháp bất y nhân nghĩa là nương theo giáo pháp mà không lìa xa được khóc gốc nhân quả của nó. À, Di Đà Phật. Hôm nay quý vị hiểu cái chữ y pháp bất y nhân chưa? Có nghĩa là Quý vị muốn học một cái pháp nào, quý vị phải biết cái nhân của nó Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ thôi Bây giờ, tại sao mình phải tam nguy ngũ giới? Mình giữ giới làm gì? À, bây giờ cái ngũ giới tức là cái pháp À, y pháp là mình hành trì ngũ giới Bây giờ, mình hành trì ngũ giới tức như mình phải coi cái nhân ngũ giới đó là cái gì? À, cái những chúng sinh hành trì năm giới này, họ sẽ trở hoàn tất trở lại kiếp người mà họ không xa đọa vào cái loài cái loài gì? Cái loài súc sanh, cái loài bàn sanh, cái loài ngạ quỷ, cái loài địa ngục. Đó là y pháp bất y nhân đó. Bây giờ nói về y pháp bất y nhân về cái thập thiện thì bây giờ cái y pháp là y vào trong cái thập thiện, đúng không? Y vào trong cái thập thiện giới. Rồi bây giờ cái gốc của thập thiện giới là gì? gốc của thập thiên giới tất nhiên là mình sanh vào Ở trong cái cõi trời Lục dục thiên Có nghĩa là mình sanh vào cái cõi trời Từ cái cõi trời tứ thiên dương đau lợi, dạ ma Đông súc Lạc biến hóa thiên Và thiên hóa từ tại thiên Quý vị thấy rõ không? Đó là y pháp bất kỳ nhân Y theo trong cái pháp đó Mà không lìa được cái, cái, cái nhân của nó Chẳng hạn như cái pháp đó mà nó dạy cho mình Mà cái nhân của nó là thì sáu thì mình không theo. pháp bất kỳ nhân là lợi nghe ông thầy mà phạm giới ông giảng pháp mình chỉ y theo pháp ông thôi, mình không không cần biết cá nhân của ông như vậy gì hết, không phải như vậy. Cái nghĩa đó là cái nghĩa mà kia là quá tiểu đi. Nghĩa đại thừa y pháp bất kỳ nhân là nương theo cái pháp để biết rõ cái nguồn gốc cái nhân quả của nó để mình nương theo. Cái nhân mình theo pháp đó mà nó nó cái nhân của nó ác thì mình không nương theo. Cái giáo pháp đó mà nhân của nó thiện lành mình luôn theo Đó là y pháp bất y nhân vậy Bây giờ thầy đọc về kinh dân kế tiếp Lại nữa Phi pháp ấy như sừng thỏ Của thạch nữ Vân vân. Điều không tính, không tướng, không thể phân biệt Cần phải xa lìa Phi pháp này tuy không có tướng, không tính Mà thế gian vẫn có danh từ Không thể như cái bình, vân, vân Có thể cầm nắm được Các pháp có tướng phân biệt như cái bình Và không tướng như lông long rùa, sừng thỏ Cần phải xả bỏ Ấy gọi là xả pháp và xả phi pháp Hồi nãy hai cái đoạn kinh trước là Đức Phật dạy cái nghĩa của, của Pháp và có nghĩa phi Pháp. Và bây giờ trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngày dạy xả bỏ cái, cái Pháp và xả bỏ cái phi Pháp. Quý vị biết sở dĩ mà từ xưa đó, trong cái đạo tràng của bà nhẫn đại sư đó, mà không có dùng cái kinh Lăng Già tâm ấn để làm cái tâm ấn cho các thiền tăng thời bây giờ là tại vì cái kinh này cái nghĩa lý nó cao quá. Nghĩa lý nó cao quá thành ra những cái người mà họ không có cái cái tầm hiểu biết cao đó, họ khó vào lắm. Bởi vì cái kinh này là dạy cho quý vị lên cái cái bậc mà kêu là từ cái là Bát Địa Bồ Tát tới Thập Địa Bồ Tát và sau cùng là đẳng giác Bồ Tát và diệu giác Bồ Tát tức là Đức Như Lai. Thành ra cái kinh này cái nghĩa cao lắm nó thầy không lạ gì mà khi mà các chư tổ mà đến đời đạo tính thiền sư đó là coi như là kinh này nó ẩn mất à, à tới đời mà ngũ tổ hoàng nhẫn đó là coi như ngũ tổ hoàng nhẫn lấy kinh kim cương kim cương hay là kim cang để mà làm cái tâm ấn cho những thiền sinh bởi vì kinh này nó, rất, nó nghĩa nó rộng vô cùng Và những người mà họ thiếu về cái vấn đề bên ngoài của, của thế gian họ khó mà họ có thể diễn giải được. Chỉ diễn giải cái nghĩa thế gian thôi cũng đã khó rồi. Đừng nói chi mà diễn giải nghĩa mà đi vào ở trong cái, cái, cái, cái, cái nghĩa của chân như của cung kinh. Khó lắm. Chính thầy, thầy ngồi thầy nghiêm túc, thầy coi nó rồi, thầy phải ngồi lại, thầy nhắm mắt, thầy tìm hiểu nó. Thầy mới thấy được những cái điều này. Thầy nó không phải dễ. Thành ra thầy mới nói rằng đúng rồi Ngày xưa các chư tổ Ngài không lấy cái kinh này để mà làm tâm ấn Tại vì kinh này quá khó Những thiền sinh thời bây giờ Họ không có đủ cái năng lực để họ, họ Họ nương vào Cái gì cũng vậy hết đó Chúng sinh tu mà Chúng sinh tu thì cái gì mà dễ đó, họ nương vào Cái gì mà khó họ không nương vào ừ. Chẳng hạn như bây giờ chúng sinh tu trong cái thời mạc Pháp này Thì niệm Phật ai cũng nương vào hết đó. Tại vì quá dễ Đi nướng nằm ngồi niệm Phật và được giảng sinh Còn tu thiền là chứng đắc nước bàn Họ thấy khó, họ không tu Nhưng mà thật sự ra Tất cả đều có cái sự nhận xét Và quý vị nên nhớ rằng cái niệm Phật chỉ là cái sự giảng sinh thôi Mình ở thế giới này còn sinh về thế giới khác Còn cái sự tu chứng nước bàn Là cái sự tu tập của mình Để mình vào một cái thế giới tịch tịnh hoàn toàn Thành ra cái đó là cái mà Cái sự mà Giảng pháp của những bậc giảng sư Mà họ giảng không được đầy đủ thành ra người ta người ta chọn những cái pháp quá thấp để người ta làm, làm cái nhân cứu cánh người ta tu mà ai cũng vậy hết chúng sinh là thích nghĩa là làm cái gì mà nó dễ với cái gì khó anh không làm mà quý vị biết dễ thì nó không phải là thật phật phải không quý vị thấy một ngàn người niệm phật bao nhiêu người được giảng sinh bởi vì quý vị nên nhớ rằng đâu phải niệm một vài tiếng mà quý vị được giảng sinh đâu Trong kinh nói rõ ràng quý vị phải là gì? Nhức tâm bất loạn mới được dẫn sinh. Mà quý vị nhức tâm bất loạn tức là quý vị đang nằm ở trong cái thiền rồi còn cái gì nữa? Phải không? Chứ Đức Phật đâu nói rằng niệm Phật lơ là được dẫn sinh đâu? Ngài nói rõ ràng, nhức nhược, dị nhược, tam nhược, tứ nhược, ngũ nhược, lục nhược, thập nhược, đạt được cái nhức tâm bất loạn thì mới dẫn sinh. Phải không? Chứ Ngài đâu nói rằng niệm lơ là được dẫn sinh đâu? mà quý vị đừng nhất tâm bất loạn thì quý vị đã đồng với những cái chư tăng tu ở bên thiền tông rồi thành ra quý vị thấy đức phật hay không ngài dùng cái sự dễ dàng để để cho những người mà họ phái họ thích những cái gì mà làm dễ đó để họ nương theo và họ nương theo từ từ thì họ mới được nhất tâm bất loạn cả một cuộc đời quý vị quý vị tu chưa chắc đã được nhất tâm bất loạn nữa đâu phải dễ đâu Đó, có nhiều người họ niệm Phật họ... Thật sự ra quý vị niệm Phật chỉ làm cái duyên thôi Cái duyên gì Trong tương lai sanh lại có một chút trí huệ thôi Tại vì niệm Phật cái nhân đó Bây giờ thầy nói về y Pháp bất y nhân này. Cái nhân của niệm Phật đó, Mình y theo cái, cái niệm Phật đó Thì cái nhân của niệm Phật là cái gốc của niệm Phật đó, Là nó giúp cho mình có trí huệ Nửa sanh trở lại Mình có trí huệ hơn người Nếu mà quý vị mà không được nhất tâm bất loạn Thì đừng mong rằng đi vào được trong cái cảnh giới của A-di-đà bởi vì thầy nói đây là nói sự thật mà thầy cũng là tu sĩ à, thành ra những cái pháp môn như là tịnh độ thiền tông mật tông thầy đều biết hết thầy nắm vững hết những cái cái cái cái, cái, cái, cái tông môn này thành ra thầy nói thành ra thầy nói là một cái sự chân thật bởi vì đức thích ca biết rằng cái thời này đó là cái thời người ta chọn những cái dễ dàng để người ta làm chứ người ta không có có chọn những cái khó Nhưng mà Đức Phật ngày ngày rất là trí huệ, ngày nghe lời nói của ngài trong kinh, ngài nói rằng trong 7 ngày quý vị nhất tâm bất loạn mới sinh về cái cõi cực lạc. Ừ, ai như là Phật rồi có những người họ không nhìn điều đó họ nói niệm Phật đi từ một cho tới 7 ngày mình có thể giảng sinh rồi, không phải vậy. Tâm quý vị còn loạn động làm sao quý vị giảng sinh được trong cái thế giới mà nó đã được thanh tịnh? Như vậy thì đoạn kinh này quý vị đọc rồi quý vị thấy sao? Cái nghĩa rất là cao sâu. Những người mà đang tu đó, mà còn tướng phân biệt đó, họ không thể trong một cái thời gian ngắn mà họ hiểu được. Trong tâm thể của chúng sinh đó, thì thường thường nó có tướng phân biệt nè. Nó có tướng vô tưởng nè. Cái tướng phân biệt này thì nó gọi là Pháp. Và cái tướng mà vô tưởng gọi là Phi Pháp. À, Di đà Phật. Hôm nay thời gian rất là rõ cho quý vị biết. Pháp tất nhiên là quý vị dùng ý tưởng suy nghĩ một cái cảnh giới Đó là gọi là Pháp Và quý vị ngưng cái tư tưởng là, là quý vị không suy nghĩ nữa Thì nó gọi là Phi Pháp Người Tô mà họ được sự chân truyền từ các chư tổ của Thiền thiền Tông Thì họ sẽ xả bỏ được cái tướng phân biệt Và họ cũng như là xả bỏ được cái tướng vô tưởng Cái tướng này gọi là Phi Pháp Cái hàng ngoại đạo đó Thì họ không có được sự chăn truyền Do đó họ dùng cái tâm Họ ngưng tất cả những cái tưởng lại à, Rồi rốt cuộc họ vào đâu Họ vào trong cái thế giới vô tưởng Ai Di Đà Phật Họ vào trong cái thế giới, giới, giới vô tưởng Thành ra quý vị thấy bậc mà, mà Ngoại đạo mà nó tu cao lắm Thì lên cái cõi trời nào Lên cái cõi trời vô sắc giới Mà cõi trời vô sắc giới thì cảnh giới nào cao nhất Phi tưởng phi phi tưởng sứ Phải không Đó là cái chỗ mà nó dùng cái tâm mà ém trụ tâm đó ừ, a di đà Phật Cái người mà hiểu biết giảng pháp á Họ không có cần dùng cái tâm mà ém tâm tự nhiên cái tâm họ tự tại thông thái à? Họ không còn suy nghĩ nữa à? Có nghĩa là bây giờ chẳng hạn thí dụ đó, Mình đã hiểu được cái điều đó Thì mình không cần phải đem cái tâm mình ra sôi cái điều đó hoài Còn cái người mà chưa hiểu Họ bắt buộc họ dùng mọi cách để họ Họ, họ, họ ém cái tâm đó Thì cái người tu trong phi trưởng Phi phi tưởng xứ cũng vậy Họ không đạt được sự thanh tịnh Thành ra họ dùng cái tâm hóa ém tâm Mà dùng tâm ém tâm Tất nhiên là mình tu trong cái tưởng đó, Còn cái gì nữa phải không Quý vị nào mà nhập thiền Mà quý vị nói trời trong cảnh thiền nào Mà sao nó thanh tịnh quá Là quý vị đang tu trong tưởng đó. Cái gì quý vị thấy thanh tịnh Tất nhiên là cái tâm vi tế tưởng Quý vị nó tưởng thấy được cái thanh tịnh đó. Thành ra cái người mà Người ta vào ở trong cái chỗ chân như rồi Quý vị hỏi cảnh giới của ông như thế nào Họ nói bình thường tâm thị đạo Họ đâu có nói rằng trong đó nó thanh tịnh, nó không thanh tịnh đâu. Nó tại vì tâm họ đó bình thường nó, nó như vậy rồi. Bữa nay quý vị học của nghĩa là lăn già tâm ấn, quý vị thấy nó có sự khác biệt rõ ràng. Thành ra hàng ngoại đạo nó không có được những điều này. Thành ra nó nhập ở trong cái vô tưởng định, nhưng nó nhập ở trong phi tưởng, phi tưởng xứ không à. mà khi mà những ngàn ngoại đạo mà họ định ở trong cái phi phi tưởng xứ hay là gọi là định phi pháp á thì sao thì tâm họ rỗng không mà giống như là chết lặng ở trong đó trí huệ không có sanh mà trí huệ không sanh thì quý vị sao các pháp quý vị đều không có nắm rõ ràng trí huệ không sanh không phân biệt được cái thật tướng các pháp mà thật tướng các pháp không phân biệt được thì làm sao quý vị rời xa được các pháp các pháp do đó quý vị chết ở cõi trời vô sắc giới tái sanh lại là làm chúng sinh nữa Mặc dù cái phẩm giới đó rất là cao. Phi tưởng, phi phi tưởng sứ. Bởi vậy trong cái thiền định á, cái trí huệ là cái mục đích sau cùng. Bởi vì nó là cái chỗ mà nhận ra các pháp. Của pháp và của phi pháp để nó xa lìa. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà tâm giống như là gỗ đá thì thôi. Đâu còn cái gì để mà sử dụng nữa. Quý vị tu làm sao phải phát trí huệ để mình còn dạy chúng sinh. Mình còn phổ độ chúng sinh mà mặc giàu mình giả nhưng mình không có cái gì mà nó nó làm cho mình bị bị vướng mắc hết đó. là tại vì tâm mình vố sánh rồi. Cái trí huệ mình đang dùng đây là tức là diệu quan sát trí chứ không phải là cái ý thức của Tâm phúng nữa. Hàng ra nhiều khi ngoại đạo nó không hiểu nói nói rằng Đức Phật ngài đạt được cái tờ, sự thanh tịnh tại sao ngài giảng pháp quá nhiều vậy? 12 bộ kinh. Những cái pháp thoại ngài giảng sao mà thao thao bất tuyệt vậy? Chỗ này Ngài đâu không phải là dùng cái ý thức của Phạm Nhân nữa Mà Ngài dùng cái diệu quan sát trí của Đức Phật Ngài thấy rõ môn Pháp Ngài không còn nắm bắt ở trong đó nữa Ngài vì cái tình thương chúng sinh Vì sự đại bi tâm của Thương của Ngài mà Ngài giảng cho chúng sinh Để chúng sinh tìm được con đường đó Thành ra Phạm Nhân không thấy Tưởng rằng Đức Phật y hệt như quý vị đó Cũng còn thức phân thức biệt, không phải vậy đâu Ngày nào quý vị chết được cái tâm phân biệt Thì trí huệ quý vị phát sinh quý vị mới hiểu được Những điều Thầy nói bây giờ còn bằng không quý vị sẽ nằm ở trong thức phân biệt này quý vị suy đi suy nghĩ hoài à, không có ra khỏi muốn đạt đắc được trí huệ bỏ đi cái thức phân biệt chết cái bản tâm này đi rồi quý vị sẽ được cái bản tâm trí huệ quý vị thấy rằng tại sao những cái bậc mà từ vô sắc giới tu tới phi phi tưởng xứ là quá cao rồi mà không có lìa được cái cái Không có thoát ra khỏi tâm giới là Tại vì không có trí huệ Tâm như là gỗ đá khô cằn Họ nhập trong cái định đó Họ lấy cái định đó làm sự an vui Không có trí huệ để thấy được chân như dạng pháp Quý vị thấy được chân như dạng pháp Tâm của quý vị nó mới không còn tham cầu Không còn tham cầu Thành ra nó không, nó không mới dướng mắt Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là Hãy dùng cái thiền định để tạo ra trí huệ Và cái trí huệ này để nhận rõ các pháp Của của pháp và của phi pháp để xa lìa Vì vậy mà nó mới vượt thoát khỏi tam giới Và nó mới có đủ thần thông Nó độ tầng trung sinh Rồi trong cái quyển kinh thì Đức Phật Cũng đã ví dụ rằng pháp và phi pháp Nó giống như là con thạch nữ Nó giống như là lông rùa sườn thỏ Những cái điều này thì người tu cần phải xả bỏ, có như thế thì tâm mới có thể tự tại, có như thế thì mua ngàn cái trí huệ nó phát sinh, với bậc Bồ Tát thì họ đắt được cái thập trí lực của Bồ Tát, và với mười phương các đức như lai mà luôn theo cái sự xả bỏ pháp và phi pháp này, các ngài sẽ đắt được cái thập lực trí của Phật, thần thông tự tại, ra vào trong tâm giới giống như là họ dạo chơi trong cái giường ngự quyển vậy Mình thì bị nghiệp trối thân Thành ra dạo trong thế giới ta bà Những bậc Bồ Tát thì họ không có Không có bị nghiệp trói Các bậc Chiêu Lai không được bị nghiệp trói Họ dạo trong thế giới ta bà này Giống như họ dạo trong cái vườn người quýt vậy đó Thành ra họ đi ở trong thế giới này Trong cái sự an lạc Còn mình đi trong cái thế giới này Trong cái sự u hoài Trong cái sự đau buồn Trong cái sự mà thất tình lục dục Có gì thấy khác không? Rất là khác Tại sao cái khác vậy? Là tại vì mình ôm Pháp và Phi Pháp Để làm cái nhân nhân để mình du phương ở trong cái thế giới này. Còn Đức Phật các chư Bồ Tát các ngài xả bỏ pháp và phi pháp để các ngài du ngoạn ở trong cái thế giới này. Thành ra cũng làm một cái cái thân của chúng sinh mà một người thì cái tâm u hoài đau khổ, cái tâm đau buồn, một người thì cái tâm tự tại thần thông đạo lực. Nó không có gì khác với nhau đâu. Một cái thân nhìn y hịch vậy à. Thành ra có những người họ đến đạo tràng Họ hỏi cho thưa thầy Chứ người tu người không tu Nó đâu có gì khác nhau đâu mà tại, phải, tại sao phải tu Đúng rồi Nhìn bên ngoài nó không có sự khác nhau Nhưng mà Quý vị thí chủ không tu đó Thì quý vị sẽ nằm ở trong ý thức Quý vị còn nắm cái pháp và phi pháp Quý vị sẽ bị cái ý thức này Nó chuyển quý vị vào ở trong cái lục đạo luân hồi Còn người tu á, Người ta biết rõ Cái nhân của cái, cái thế giới này là hư vọng người ta không có bắt bắt nắm bắt cái pháp và phi pháp do đó tâm người ta được tự tại người ta thoát ra khỏi tạm giới hai cái nó khác nhau bây giờ đọc phần kinh văn kế tiếp này Lăng và Dương những chỗ ông hỏi ta đã nói hết Lăng và Dương cái quá khứ ông nói đó chỉ là sự phân biệt dị lai cũng là sự phân biệt Và hiện tại và ta cùng Đức Phật cũng là sự phân biệt Lăng Gà Dương Pháp của các Đức Phật nói Đều rời xa sự phân biệt Đã ra khỏi hết thảy Tất cả những sự hí luận Không giống như sắc tướng có thể phân biệt Chỉ có trí mới chứng nhập được Mà thôi Chính vì muốn cho chúng sinh Được an vui Mà chư Như Lai mới diễn nói các Pháp Dùng trí vô tướng Mà nói gọi là Như Lai Bởi Đức Như Lai lấy trí làm thể Làm thân Nên Như Lai không phân biệt Và cũng không thể bị phân biệt chi phối Không thể lấy tướng ngã, tướng nhân Tướng chúng sinh vân Mà phân biệt Như Lai Vì sao? Bởi vì ý thức do cảnh Mà khởi rồi bám lấy sắc hình tướng Cho nên Như Lai xa lìa Cách năng phân biệt cũng như là sở phân biệt Này Lăng và Dương ví như chúng sinh Trong bức tranh màu Treo trên dách, không có dách Chúng sinh ở trong thế gian này cũng vậy Không có nghiệp báo Pháp Phật cũng vậy Không có nghe và cũng không có nói Này Lăng và Dương Chúng sinh ở thế gian cũng như cảnh biến hóa, Phàm phu ngoại đạo, không thấu đạt được nghĩa này Lăng và Dương Thấy được như thế gọi là Chánh kiến Thấy khác gọi là phân biệt kiến Vì phân biệt nên bám giữ mãi Cái nghĩa dị thừa này Lăng và Dương này Dĩ như có người tự thấy mình trong gương nước, dưới bóng trăng, nghe tiếng mình âm hưởng trong hang núi, bèn sanh phân biệt mà khỏi sự bám díu. Đây cũng vậy, pháp và phi pháp chỉ là phân biệt gì liền đó. Chỉ tăng trưởng hư vọng không được sự an tịnh, an tịnh tức là nhất quyên. Nhất nhất quyên ấy là tam muội tối thắng, từ đó có thể phát sinh ra thánh trí tự chứng. Lấy như lai tạng, làm cảnh giới. À, vì là Phật cái đoạn kinh này, thì quý vị đã chúng thấy rằng Đức Phật Ngài dạy Lăng Vào Dương, là sau khi mà xả bỏ Pháp và Phi Pháp rồi, thì cũng phải xả bỏ luôn ba cái thời quá khứ, hiện tại và dị lai. Bởi vì quý vị nói rằng Pháp mà tôi xả bỏ, mà quý vị vẫn còn ăn cái tư tưởng nhai lúc đó uh, Mình sẽ được làm Phật hiệu gì Rồi nhớ về thời quá khứ Những cái gì mà mình lúc bé Mình được sinh trong gia đình giàu sang Mình được như thế nào Rồi bây giờ nhớ là hiện tại Bây giờ mình đang giữ cái chức vụ gì Đây là ba cái thời điều trói buộc chúng sinh thật, Chẳng nên có tâm bám díu như vậy Như vậy thì động kinh này Đức Phật dạy Bỏ Pháp, bỏ Phi Pháp Ba thời quá khứ hiện tại dị lai không hồi tưởng. Bởi vì khi mình hồi tưởng thì tâm nó còn bám víu vào thời gian. Mà nó còn bám víu thời thời thời gian thì nó Như vậy thì mình muốn rời bỏ được ba cái ba cái thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai thì mình phải sao? Mình dành cái thời giờ thiền định cho nhiều. Mình chẳng nên vui chơi ở trong thế gian này mình chỉ chẳng nên là đến những chỗ hí luận của thế nhân để làm gì? cái chỗ hiếu luận thế nhân là chỉ nói cho vui trong cuộc đời này thôi chứ còn mình là người tu đến đó để làm gì? đức như lai ngài cũng đã dạy rõ ràng ngài không phải do sự phân biệt mà nói pháp quý vị thấy rõ ràng không? quyển kinh này đã đã nói rằng đức như lai ngài dạy rằng ngài nói pháp không phải là do sự phân biệt pháp của ngài đã rời xa phần sự phân biệt và rời xa sự hiếu luận trong tâm ngài khởi cái đại bi tâm ngài muốn chúng sinh được an vui do đó ngài mới khởi diễn các pháp cú đồ à, quý vị thấy rõ ràng hôm nay Đức Phật ngày ngày cho biết rằng chính ngày ngày cũng nằm ở trong cái chỗ mà vô phân biệt để ngài giảng pháp Chính vì ngài dùng cái nghĩa vô phân biệt giảng pháp thành ra pháp nào ngài các ngài cũng biết hết còn mình dùng cái tâm phân biệt để giảng pháp thì pháp nào cũng bị chứng Nhiều người mà nhị thừa hoặc ngoại đạo đó Họ dùng tâm phàm họ suy diễn đó. Nên họ không thấy được cái sự Duy diệu này Nói là, Như Lai đâu có khác gì tôi đâu Ông cũng ăn, ông cũng nói Ông cũng ngủ, ông cũng nghỉ Ông nói Pháp còn nhiều hơn tôi nữa Nhưng mà có biết được đâu Như Lai giảng Pháp trong cái sự vô chắc Như Lai giảng Pháp Trong cái sự vô tướng Như Lai giảng Pháp trong cái sự mà Không có còn cái Pháp và Phi Pháp Có nghĩa là cái tâm phân biệt của Như Lai không còn Vậy với tâm phân biệt không còn Thì lấy cái gì ngài giảng pháp Đó là cái diệu quan sát trí của Đức Như Lai tức nhiên là biến thức thành trí rồi đó Quý vị biết biến thức thành trí không tức nhiên là tiền ngũ thức Thì nó biến thành cái cái Thành sở tắc trí ha? Thành sở tắc trí Có nghĩa là Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó, Nó biến thành thành sở tắc trí rồi cái ý thức nó biến thành cái diệu quan sắc trí đây là cái chỗ mà các chư bồ tát và các chư phật dùng để mà đi dạo chơi ở trong cái thế gian này giảng pháp cho thế gian này cái diệu quan sắc trí nó từ thức biến thành trong cái diệu quan sắc trí là giảng pháp để phổ độ chúng sinh an vui chứ trong đó không có sự đau khổ không có sự ưu biệt ưu phiền còn cái chúng phàm tăng mà giảng kinh đó họ nằm ở trong ý thức thành ra trong đó có sự đau khổ ưu phiền Giảng một bài kinh mà người ta vỗ tay nhiều thì vui mừng giảng bài kinh mà người ta chê ra là cái mặt buồn buồn ha, buồn thiu hòa anh như là Phật thành ra cái gì thử dùng cái tâm vô tâm mà quý vị đi giảng thuyết quý vị thấy an vui lắm ha? mình thuyết về một cái cái đoạn kinh mà thấy chúng sinh họ an vui mà họ nương theo pháp đó họ tu quý vị sao Quý vị thấy rằng cái tâm đại bi quý vị khởi lên một cách rất là cao. Và quý vị không có lấy cái đó để làm một cái sự hãnh diện nữa. Tại vì quý vị biết rằng cái công năng của quý vị là để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Như vậy thì hôm nay Đức Như Lai Ngài dạy rõ ràng là mình phải xả bỏ đi cái pháp, phi pháp. Chính Đức Như Lai Ngài cũng đã bỏ được cái đó và ngài thường dùng cái trí vô ngại vô tướng mà diễn bài pháp môn như vậy thì hồi, hôm nay chúng ta học cái chữ như lai nữa. thường thường ở, ở trong phật pháp người ta nói như lai như có nghĩa là chân như lai là không có lui tới ngài như lai có nghĩa là những cái cái cái vật mà không lui tới là không có nó chân như tự tại gọi là như lai nhưng mà ở đây quý vị thấy rõ đức phật gọi là như lai là tại vì ngài có cái trí trí sao trí lìa khỏi cái sự phân biệt Trí lìa khỏi sự phân biệt tức là Như Lai Như vậy thì chính bản thân của Đức Như Lai Ngài cũng đã xa lìa được cảnh giới phân biệt Và không phân biệt Chúng sinh bây giờ phần đông thì dùng ý thức suy diễn Nên không chứng được trí huệ này Ai gì là Phật, quý vị ngày nào tu mà quý vị còn dùng ý thức là thầy bảo đảm, ngày đó quý vị chưa bao giờ khởi được cái trí huệ hết. Quý vị thấy trong cái kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, Ngài ngồi nhập định mà suốt mấy ngàn năm mà cái trí huệ chưa phát sinh, thành ra Ngài không đứng dậy dậy nào được. Bởi vì khi mà quý vị ngồi trong cái sự tịnh lặng rồi đó Thì bây giờ quý vị mới phát khởi cái trí huệ về Để soi tất cả mua nhận pháp Bây giờ thì mua nhận pháp nó hiện hành Thành ra quý vị mới có đủ pháp để dạy cho chúng sinh Mà tất cả những cái, cái pháp mà quý vị hiện hành Ở trong cái thiền định nó gọi là trí huệ Quý vị không có trí huệ này Thì cái tâm quý vị khô cằn giống như sỏi đá đó. Quý vị không có cái gì để dạy chúng sinh hết thành ra bậc mà ana bậc mà nhị thừa đã tu lên tới bích chi đó thường thường là họ đang phá cái mặt na thức mà mặt na thức là cái nơi mà nó chuyển cái, cái ý tưởng cho cái, cái ý thức thành ra họ phá đang phá cái này thành ra họ không có pháp trí huệ chưa phát sinh bây giờ họ phải dùng cái thần lực thần thông để họ độ chúng sinh chứ họ không có giảm pháp được Bây giờ nói về sự khác biệt giữa ý thức và diệu quan sát trí, nó hai cái sự khác biệt rõ ràng. Ý thức là nó nương theo cảnh mà nó, nó, nó hiện bài những cái ý thức ở trong tâm. Diệu quan sát trí là do cái tâm trí mà nó đã tỉnh lự rồi, nó phát sanh ra trí huệ, thành ra nó nhìn, muôn pháp nó đều thấy rõ hết. Không có gì mà không hiện bài với diệu quan sát trí hết. hết. Và trong cái diệu quan sát trí đó, chúng sinh dùng những cái bậc thánh mà dùng cái đó, các ngài rất là tự tại, không còn bị cái cảnh giới bên ngoài trói buộc nữa. Còn chúng sinh mà dùng cái ý thức á, mà Phan, phan, phan Duyên á, Thì sẽ bị trói buộc Sẽ bị thất tình lục dục nó chi phối Mà bây giờ muốn mà Đổi được cái, cái, cái ý thức Mà trở thành dự quan sát trí á, Thì phải thiền định Phải tu chỉ và tu quán Bây giờ thì chỉ nó đã yên lặng Thì bây giờ mới dùng phép quán Phép quán xong thì các pháp tự nhiên nó hiện hành trung tâm Mình hiểu được tất cả hết Rồi mình mới đứng dậy để dạy đạo cho chúng sinh <cười> Bởi vì chúng sinh phần đông thì Dùng cái ý thức này Cho nên mới bị tức cảnh sinh tình Phải không Thường thường á Quý vị tự động quý vị có thấy bao giờ Quý vị có sự đau khổ không Chắc chắn là không rồi Bây giờ quý vị Quý vị, quý vị, quý vị đừng có dùng ý thức đi Quý vị nhìn cái thế gian này Quý vị sẽ không còn thấy sự đau khổ nữa Quý vị sẽ dễ đau khổ là tại vì quý vị nhìn thế gian này rồi nhìn những cái sự vật mà bi ai, những cái sự vật mà chia ly, nhìn những cái sự vật đau buồn là thành ra cái tâm của quý vị nó dướng vào cảnh đó. Thành ra cái ý thức mình nó bị dướng vào trong cái tức cảnh sanh tình, đó là nhìn những cảnh đó rồi tự nhiên cái thức mình nó sanh lên. Do đó mình bám víu vào cảnh giới và mình bị cái nghiệp mà yêu thích hay là tham đắm nó trói buộc. Bây giờ mình phải chịu cái nghiệp chi phối mình phải trôi lăn ở trong cái sinh tử lương hồi này. bây giờ thí dụ đi chẳng hạn như một cái người nào họ đang sống ở hoa kỳ khi họ sắp lâm chung thì bây giờ cái thân thức của họ nếu mà là người tu họ biết họ đi, đi về đâu hết nếu mà người tu á một á là họ xả bỏ cái pháp và phi pháp họ nhập ở trong cái cảnh giới thanh tịnh liền đó là những mặt mà có thánh trí họ chứng được còn những bậc chưa chứng được thánh trí đó, thì họ phải trước mà cái giây phút mà lâm chung họ phải nhìn rõ cái tâm họ còn ưa thích cái gì nếu mà cái sự ưa thích đó mà trong cái thời gian mà um, hồi quan phản chiếu nó hiện lên đó a thí dụ họ còn ưa, ưa thích việt nam thì chắc chắn rằng họ sẽ tái sinh về cái cảnh giới việt nam mặc dầu cái thân họ ở hoa kỳ đó là cái chỗ mà tái sinh của một chúng sinh do cái niệm ưa thích trong cái hồi quan phản chiếu mà nó tạo thành bây giờ nếu để tránh cái sự trói buộc này thì chúng sinh sao chúng sinh phải xả bỏ những cái hư vọng tham thích giống như là đức phật ngài vẽ ngài thí dụ bức tranh à, một cái bức tranh có một cái chúng sinh trong đó màu sắc rất là đẹp nhưng mà nó, nó không có giắt tri thì cái người tu cũng vậy đó người tu mà dùng cái giác tri mà khởi thì sẽ bị những cái cảnh vật ở chung quanh nó chi phối liền nếu mà cái người mà trong tranh mà họ có dắt kia đó thì họ sẽ không ra khỏi tranh là tại sao là tại vì họ tham đắm những cảnh vật ở trong tranh quá đẹp nó đâu có thầm ra phải không thay vì phật thì chúng ta cũng vậy thôi à ra chúng ta nói cho thật nhiều mà nhưng mà cái tâm tham đắm nó vẫn còn thì chúng ta sẽ không có vượt thoát được cái tâm giới này tâm giới không phải mà nói rằng tôi muốn ra là ra quý vị phải tu chân thật thì quý vị mới có thể vượt thoát được bây giờ ngày xưa đó mình nói rằng tránh kiến cái như là mình thấy những sự việc nào nó tránh đáng thì gọi là tránh kiến nhưng mà ở trong đây đức phật dạy rõ ràng tránh kiến là gì tránh kiến là người tu nhận nhận thức được cái sự hư vọng quyển hoặc của thế gian à gì là phật mới gọi là tránh kiến cái gì thấy trong bác tránh đạo có tránh kiến nhưng mà tránh kiến của bác tránh đạo chỉ nói rằng mình nhìn nhận được những sự tránh để mình làm theo nhưng mà trong kinh đại thừa thì gọi là sao phải thấy rõ được sự hư ảo quyền kêu là, là, là hư ảo quyền vọng của cái, cái, cái, cái cảnh giới thế gian này nó gọi là cảnh kiến đó còn nếu mà cái thấy cái nghe cái hay cái biết mà nó còn, còn nằm ở trong cái dòng phân biệt thì nó gọi là phân biệt kiến cái phân biệt kiến này rất là nguy hiểm nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp để chúng sinh phải chịu cái sự lương hồi Để làm rõ cái sự bám víu vào cái cảnh này, Đức Phật Ngài đã thí dụ một cái câu chuyện là một cái người mà họ soi cái mặt ở dưới cái gương nước, họ soi mặt ở dưới mặt trăng, rồi chính họ quên đó là cái gương nước và chính họ quên đó là mặt trăng, rồi họ mãi là lưu luyến, tại vì họ thấy gương mặt ở dưới, dưới cái gương nước nó đẹp, nó sinh, dưới mặt trăng nó cũng đẹp, nó sinh, thì sao? Họ khởi cái tâm ưa thích và họ bám víu. bây giờ thầy thấy lấy một cái ví dụ một vị thi sĩ như lý thái bạch đời đường đó phải không một vị thi sĩ mà nổi tiếng trong trong trong đời đường có ba vị nổi tiếng thì lý thái bạch đổ phủ với một vị nữa ừ. thì lý thái bạch quý vị thấy không mà tại tại vì ông này không có xả ly được cái tâm phân biệt ông còn yêu thích thiên nhiên ông còn yêu thích cái sự hư vọng của thế gian do đó mà ông này sao ông bị chết đuối vì sao Bởi vì ổng ôm trăng, ổng bắt trăng Ở trong cái gương nước giữa dòng sông Thành ra ổng bị chết đuối Nếu mà ông này có học được chút Phật Pháp Họ hiểu, ổng hiểu được cái tâm phân biệt Của Pháp Pháp và Phi Pháp Thì bây giờ cái tâm của ổng Điều À, A-di Đạo Pháp Thành ra quý vị thấy có những cái bậc thi nhân Mà họ chết rất là lạ lùng à, Lạ lùng là tại vì Họ dùng cái tâm phân biệt nhiều quá Yêu cảnh, rồi yêu thơ Rồi họ chết vì những điều đó À. và thời gian uh, thời gian mà gần đây trước đây vài chục năm bên Việt Nam cũng vậy có những người họ làm thơ mà những người mà họ lu luyến thơ đó họ chết lên chết xuống <cười> ai gì ra phật đây là cái chỗ mà quý vị bị những cái tâm phân biệt nhiều quá rồi thành ra quý vị sanh ra lu luyến quý vị sanh ra um, Bám diếu nếu mà ông Lý Thái Bạch này ông không có mê trăng thì ông chắc chắn là ông không có ôm trăng giữa dòng sông mà chết đuối như vậy và mà giờ khi mà một cái người tu đó mà tâm mà lìa được cái sự phân biệt của các pháp và tâm lìa được cái sự phân biệt của phi pháp thì bây giờ sao? Bây giờ trạng thái gì nó xảy ra? Bây giờ thì tâm sẽ được an tịnh. Ừ, tự nhiên quý vị lìa được cái đó là tâm an tịnh hả? quý vị nào muốn uh, chứng minh cái lời của đức phật nói trong kinh lăng già tâm bắn bỏ ra cái thất hai ngày bỏ, bỏ ra cái thất để mà uh, lắng dịu cái tâm này rồi quý vị sẽ thấy được cái cái cái mặt thật xưa nay của quý vị thấy được cái, cái sự cái sự an tịnh của bản tâm nó hiện tiền đức phật gọi cái sự an tịnh này là nhất duyên tam muội a di đà phật nhất duyên tam muội Tại sao gọi là nhất duyên tâm mùi? Là tại vì quý vị chỉ nương theo cái duyên giải thoát mà thôi Chỉ có một cái duyên đó mà thôi Quý vị trong tâm quý vị không còn một cái duyên nào ngoài cái duyên đó hết Bởi vì quý vị nương theo cái duyên nào cũng là duyên của thức phân biệt hết Chỉ có nương theo cái duyên giải thoát Thành ra mới xa lìa được cái sự phân biệt của pháp và phi pháp Mà xa lìa được cái pháp và phi pháp thì sao? Thì tất cả những cảnh giới này nó sẽ trở thành nhất như Ừ. Mà hãy nó hiện thành nhất dư rồi á, Thì là nó gọi là nhất duyên tâm mùi Cảnh giới tối thay thắng Xa lìa được tất cả Các uh, hư quyển Các pháp và phi pháp của thế gian Khi mà quý vị đạt được cái nhất duyên tâm mùi á, Thì bây giờ như lai tạng hiện tiền Như lai tạng là gì? Như lai tạng là nói về cái pháp thân của quý vị á. Cái pháp thân đó, nó nó hiện tiền Và người mà được cái như là tại hiện tiền đó Thì người có thể gọi là người hạnh phúc nhất thế gian à, Người đó sẽ mãi an trụ trong cái niết bàn tịch tịnh Thành ra bây giờ quý vị muốn làm người hạnh phúc nhất thế gian Là quý vị phải xả bỏ tất cả pháp và phi pháp Quý vị phải đạt được cái nhất duyên tâm người Thì mới gọi quý vị là người hạnh phúc nhất ở giữa thế gian này Bây giờ nói tóm lại thì Ở trong cái pháp tham thiền muốn đạt được cái mục đích gọi là nhất thiết chủng trí Như Lai và muốn mà Như Lai tạng nó hiện tiền thì việc đầu tiên căn bản là quý vị phải xa lìa hai pháp đó là pháp và phi pháp vậy Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng tưởng tu là ngồi gõ mỏ tụng kinh không phải đâu gõ mỏ tụng kinh chỉ là các bậc tiểu thôi cái người mà tu thật sự rồi đó đi đứng nằm ngồi họ đều phải thấy được cái dạng pháp như chưa đây đấy là gọi là người tu đó. thành ra cái người mà tu thiệt đó họ tự tại lắm chứ họ không bị bó buộc ở trong cái câu kinh tiếng kệ chúng sinh phàm á thì họ mới dùng cái cái cái thân của họ để mà tụng kinh để mà họ luyện giọng họ làm đủ hết á nhưng mà thật sự họ là phàm ừ. với những người mà họ không hiểu đạo thì họ nhìn ôi ông tăng này ông trùng sao mà hay quá tuyệt vời quá nhưng mà thật sự ra ông còn nằm trong sự tướng ông chưa có thoát ra được khỏi cái danh ngôn tối thắng của kinh. Thà nói đúng đúng đúng hơn là ông đang nằm ở trong cái cái cảnh mà bị kinh trói buộc chứ ông chưa phải làm chủ của kinh. Người làm chủ của kinh là người đi đứng nằm ngồi đã xa lìa được pháp và Phi pháp, người đã được tự tại trong cái thế giới của bản tâm nhất dư dạng pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây cũng là 1 giờ 1 tiếng 22 phút rồi. Thầy xin dừng lại nơi đây. Và thứ bảy tuần sau thì thầy không có vào được. Tại vì lý do là ở chùa Quán Thái Âm sẽ tổ chức ngày lễ Phật đản. Và hai nữa quý vị thấy bây giờ thầy giảng đó, thầy không có MC, thầy không có những cái ừ um, những cái người hộ pháp do đó cái lực của thầy nó sử dụng rất là nhiều tại thầy thầy vừa đọc cái bản kinh mà thầy vừa giảng nữa chứ lúc trước á cái người mc họ sẽ đọc bản kinh và thầy giảng thành ra thầy còn nhiều cái hơi sức lắm bây giờ cái hơi sức của thầy ngày xưa thí dụ người đó đọc họ giúp cho thầy được phân nửa cái cái hơi sức mà bây giờ quý vị thấy rằng một tiếng hai mươi hai phút là thầy phải nói nguyên nghĩa là những cái âm thanh của thầy thành ra bây giờ nếu mà thầy càng ngày càng già cái cái lực của thầy càng ngày nó càng thấp Do đó khi mà thầy giảng được một tiếng 22 phút là cũng quá nhiều đối với cái tuổi đời của thầy. Nam mô Bổn Sư Phật. À. Quý vị có điều gì cần thưa hỏi không? cái quyển kinh lăng già Tâm Bắn này thật sự nó rất là khó nhưng mà thật sự nó cũng rất là dễ bởi vì lý do đức phật ngài giảng những cái điều nó nằm ở trong bản tâm hết à nhưng mà tại sao nó khó nó khó là tại vì cho những người mới sơ cơ học rồi những người này lại không được tổ và thầy hướng dẫn thành ra họ thấy khó lắm cái quyển kinh mà được tà tổ và thầy mà hướng dẫn thì nó rất là dễ nhiều khi quý vị đọc cả mua ngàn nguyễn không bằng ông thầy nói một câu à phải không là quý vị đã hiểu rồi chính vì vậy khi mà quý vị học Phật Pháp đó mình đừng có đem cái tâm suy diễn nhiều tại vì quý vị đem tâm suy diễn nhiều quý vị sẽ dướng mắt ở trong cái dòng hủy luận càng dướng mắt trong cái dòng hủy luận thì tâm của mình nó càng bị trói buộc ở trong cái mạng nhện của thế gian Pháp. thầy đã thí dụ một cái vị thiền tăng mà tới mà nước mũi họ chảy mà họ, họ ổng cũng không có thời giờ để mà lau mũi thì quý vị biết rằng người ta tu như vậy mới tu chân thật đó. Người ta không còn thị phi nữa. Người ta không cần cần phải ngó cảnh giới bên ngoài nữa. Thật sự ra thầy cũng rất là thích về cái cảnh giới như vậy nhưng mà thầy không làm được. Là tại vì giờ thầy còn giảng đạo. Nếu mà thầy làm vậy thì tội nghiệp chúng sinh. Chứ nhiều lúc thầy cũng muốn sinh sư tổ, thầy cũng muốn được giống như những ông Tăng mà khỏi lao nước mũi nên cũng khỏe lắm ạ, nha. À, Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự ra mỗi người có cái duyên, cái duyên của thầy là phổ độ chúng sinh giúp đỡ, chúng sinh giải thoát trên con đường sinh tử luân hồi. Thành ra không có cái phần pháp âm của thầy, chúng sinh khó có thể giác ngộ nhiều được. Chính vì vậy mà sư tổ... Thầy kêu thầy phải phát đại bi tâm rộng lớn Để mà vào trong đạo tràng Để phổ độ chúng sinh Giúp nhiều cho chúng sinh Quý vị thấy vậy cho chúng sinh tội lắm đó, Rất là tội Tại vì thầy nhìn thấy Có những người có thắng duyên Thì họ dễ tu Mà có những người không thắng duyên đó, Tội vô cùng Tội vô cùng Nhưng mà bây giờ tội lỗi của chúng sinh Làm sao mình có thể gánh được Mình có thể nói những cái lời Để mà mình an ủi Mình thủ hộ Mình giúp đỡ cho chúng sinh thôi chứ nghiệp chúng sinh nó nặng lắm quý vị quý vị thấy tại thiên đại thánh không tại thiên đại thánh thần thông quảng đại ha bảy mươi hai phép thần thông biến hóa cùng với căn đổ dân nữa ha nhưng mà rồi sao ổng cũng đâu có chở tâm tạng bay được đâu có lúc ổng cũng muốn chở tâm tạng bay đi thỉnh kinh cho nhanh vậy nhưng mà ông tâm tạng mà leo lưng tôn giả rồi thì tôi hoành giả xin lỗi núi ổng giác chạy được chứ tâm tạng ổng giác chạy không được tại vì tâm tạng còn nặng hơn núi nữa cái nghiệp chúng sinh nó nặng như vậy đó Nga mà ông Trư Bắc Giới nói với Tam Tạng sư huynh ơi, sư huynh ngài có thần thông mà cổng sư tổ cổng sư phụ bay tới bay tới phương tây gặp Đức Phật tổ để thỉnh kinh cho nhanh. Tề Thiên cũng nghe theo kê okay, lưng xuống ông Tam Tạng uh, leo lên lưng leo lên lưng rồi Tề Thiên mất cứng luôn bay không nổi ông mới than rằng ông nói rằng núi mà núi ngũ hành ông còn dở lên dở xuống được chứ còn cái thân của tâm tạng Là thôi ông chịu thua như vậy thì quý vị biết rằng chúng sinh nó cõi đời này nghiệp lực nặng lắm quý vị ơi nhiều khi đó mình thấy chúng sinh mà sót thương nhưng mà làm được mà tại vì cái nghiệp chúng sinh phải chịu mình đâu có làm gì chuyển hóa được đâu mình chỉ nói pháp vậy à ai có thể nương theo pháp thì họ giải thoát thôi chứ còn bây giờ nghiệp chúng sinh quý vị thấy đó quý vị lợi đó là quý vị đi vào nghiệp chúng sinh đó. nhiều khi mình bị những cái nạn đó, Quý vị tu đi rồi đến một giai đoạn Quý vị sẽ thấy thương chúng sinh Mà khi mà quý vị thấy thương chúng sinh rồi Quý vị cũng thấy rằng mình không có làm gì để cứu chúng sinh được hết. Bởi vì nghiệp chúng sinh nặng quá Không khó lắm Thì thôi Thầy còn hiện diện Trên cõi đời này thì thầy cũng dùng Những cái lời pháp để thủ hộ Để an ủi, để giúp đỡ cho Những người nào họ có đạo hạnh tu Thầy biết rằng trong thế gian Nói những người nghiệp nặng thì cũng có Mà những người nghiệp nhẹ cũng có vậy Họ có thể có một cái cơ duyên nào đó Họ được nghe những cái lời của thầy Nhất là kinh đại thừa nó rất là quý báo nó Giúp cho cái tâm thể của những người đó Nhiều khi nghe rồi họ được an lạc Họ được sự an tĩnh Thầy tin điều đó là tại vì thầy nhận rất nhiều email Và những email nói rằng Con thì con chưa bao giờ được gặp mặt thầy hết Nhưng mà qua những kinh điển của thầy Con nghĩ rằng con đã đọc được hơn cả, cả dạng nguyễn nữa thầy nói một điều mà con tự chứng nhầm nhậm nhậm nhận được những điều đó ngay lập tức à đây là quý vị thấy rằng đó là cái lợi của của của của cái sự pháp pháp âm của của cái Phật pháp ngày hôm nay chúng ta còn được học Phật pháp là chúng ta còn được có kinh sách chúng ta còn được những vị thầy rồi quý vị thấy lần lần trong kiếp giảm này những vị thầy mà tụng kinh thì nhiều mà những vị thầy giảng pháp thì không có tụng kinh thì ai làm cũng được hết á những cái người mà tiếng trong mà tiếng hay đó họ luyện giọng họ tụng rất là hay nhưng mà hay để làm gì à, mình tu là để cho tâm mình nó, nó rời khỏi cái pháp và phi pháp chứ đâu phải mình tụng kinh là để mình nghe hay để cho chúng sinh nghe đâu Bây giờ thì Ngài Đại Huệ Bồ Tát Cùng với Ma Đế Bồ Tát Những vị này đã giếng các cõi Phật Nương theo quai thần của Phật Từ chỗ ngồi đứng dậy Trật dai áo bên phải Gối phải quỳ xuống đất Chấp tay hướng Phật cung kính Mà nói bài tụng như sau Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật à, Tất cả quý đại chúng biết rằng Bồ Tát Đại Huệ là tượng trưng cho cái trí huệ vô phân biệt cũng là hàng thượng thủ trong cái hội lăng già tâm ấn và tất cả những cái hàng chúng nhân thiên hữu tình nếu mà tô và chứng được cái trí huệ này thì không còn nằm trong cái sự phân biệt của cái ngã chấp và pháp chấp và được cái danh xưng gọi là đại huệ Cái vị đại huệ Bồ Tát này thì cũng tương xứng với cái văn thù Sư Lợi Bồ Tát, tại vì hai vị này đều tượng trưng cho cái trí huệ vô sanh, tức như là cái trí huệ bát nhã. Còn ngài Ma đế Bồ Tát là tượng trưng cho những chúng hữu tình đã phát cái Bồ Đề tâm, tu hành đại thừa và hàng phục được các loài ma, chẳng hạn như là phiền não ma. Tử Ma Thiên Ma và Ngũ Ma Những cái hàng Bồ Tát này hàng phục đã được các loài ma vừa kể trên Nên đều được cái danh hiệu là Ma Đế Bồ Tát Vì vậy là trong tương lai tất cả quý vị ở đây tu Mà quý vị chứng được cái nhất thiết trí Quý vị loại trừ được tất cả những cái phiền não ma Tử Ma Thiên Ma và Ngũ Ma Thì bây giờ, tư quý vị sẽ có danh xưng là ma đế Bồ Tát. Có nghĩa là người mà diệt trừ những cái tâm ma từ ở trong cái thân tâm của mình, nó phát sinh ra. Trong kinh nói rằng, hai vị Bồ Tát này thường đến thăm viếng các cõi Phật. Như vậy thì cõi Phật này là cảnh giới nào? Tức là cảnh giới mà tất cả những chúng hữu tình ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới này. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng Các chư Phật Các ngài không bao giờ ngự trị Nơi một cái thế giới nào Mà không có chúng hữu tình Bởi vì tất cả chúng sinh Là những vị Phật tương lai Là những vị Phật sẽ thành. Nếu không có chúng sinh Thì sẽ không có Bồ Tát Và sẽ không có Đức Như Lai Cũng như thế giới Mà tất cả chúng ta đang sống Cũng là một cái cõi Phật Cái cõi Phật này là do Đức Thích Ca Mâu Ni ngài làm giáo chủ. Và ngài đã tịch diệt nhập Niết bàn. Vì thế bây giờ thế giới này thì có đủ dạng các Bồ Tát đang tu. Và các Bồ Tát từ những thế giới khác các ngài cũng phát cái lòng đại từ đại bi đến thế giới này để mà dạy đạo cho tất cả chúng nhân để chờ đợi một cái vị Phật kế tiếp ra đời đó là Đức Di Lặc Thiên Tôn. Đức Di Lặc Thiên Tôn hiện tại thì ngài chưa có danh xưng Phật, mà ngài chỉ có danh xưng của Bồ Tát. Và ngài đang ngự tại nội điện Đâu Sức Đà Thiên. Và tất cả đại chúng nên biết rằng cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, cái tuổi thọ nó viên mãn là bốn ngàn tuổi. Và một ngày một đêm ở trên cái cõi nội điện đâu sức Đà thiên á nó bằng bốn trăm năm ở thế gian như vậy thì quý vị thấy rằng ở cõi thế gian này một năm là ba trăm sáu mươi ngày mình lấy ba trăm sáu mươi mình nhân cho bốn trăm năm mình sẽ có một con số là một năm rồi lấy con số một năm nó nhân cho con số bốn năm thì quý vị thấy ra một con số rất lớn Vì vậy mà Đức Di lặc Thiên Tôn Ngài sẽ giáng sanh vào Ở trong thế gian này Nhưng mà phải trải qua một cái thời gian Dài đằng đẳng hàng triệu năm Vì thế nên ngày hôm nay Nếu mà quý vị thấy có vị nào Mà lập những cái hội Mà xưng là Lâm Hoa sắp tận thế Rồi có những vị xưng mình là Di lặc Thiên Tôn Giáo Chủ Hạ thế độ đời Thì Quý vị nên biết rằng cái bọn này đều là tà ma ngoại đạo, nó lợi dụng cái lòng tin mê chấp của chúng sinh mà nó dụ dỗ, mong cầu nó hưởng được cái lợi dưỡng của cá nhân. Chứ từ đây tới ngày Dĩ Lạc Thiên Tôn xuống Trần còn rất là lâu xa. Như vậy thì hai vị Đại Bồ Tát Đại Huệ và Ma Đế này là đại diện cho chúng Bồ Tát Hữu Tình đang tu Hai vị này trạch, trạch áo bài giai hữu và quỳ gói chấp tay hướng về Đức Phật thưa thỉnh các pháp yếu. Thầy vào kinh văn kế tiếp. Thế gian lìa sinh diệt như qua đốm hư không, trí không chấp có không hưng khởi tâm đại bi dạng pháp điều như quyển xa lìa tâm và thức trí không chứng có không hưng khởi tâm đại bi thế gian thường như mộng xa lìa cả đoạn thường trí không chấp hủ vô hưng khởi tâm đại bi không có phật niết bàn không niết bàn cho phật lìa biết và bị biết lìa hủ cùng phi hủ Pháp thân như quyển mộng có gì để khen ngợi biết vô tính vô sinh ấy mới là khen Phật Phật không căn cảnh tướng không thấy là thấy Phật làm sao trước mô Ni mà khỏi sự khen chê ai ở trước mô Ni sanh thanh tịnh xa lìa kẻ ấy đời này và sau lìa chấp không chỗ thấy à, nam mô bổn sư thích ca Môn尼 Phật Thì qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy đây là một cái lời tán thán ca ngợi của Bồ Tát Đại Huệ cúng dường đến Đức Bổng Sư Thích Ca Môn Ni Phật. Và cái đoạn kinh này cũng nói lên một cái người mà chân tu, có nghĩa là một cái người mà thật sự tìm đến con đường giải thoát. Thì người đó phải tu qua cái Pháp Đại Thừa. Bởi vì có tu qua Pháp Đại Thừa thì mình mới đạt được cái bổng tâm này. Được như thế thì mới gọi là chân tu. Còn, mà, còn tu bằng những cái sắc tướng và hình thức, thì quý vị thấy rằng nó chỉ hoài công, mệt sức, mà tâm đại bi thì nó sẽ không thành tụ. Thành ra trong cái lời cái quyền ký của Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt pháp này, hàng giả người tu hành, nhưng mà người mà đắc đạo thì rất là ít. Đây là lý do là tại vì họ không biết Tu cái Pháp Đại Thừa. Và lý do tránh nữa là tại vì họ không biết dùng cái tâm để mà hướng tu. Mà họ tu qua cái sắc tướng âm thanh. Chính vì vậy mà họ trải qua nhiều năm, nhiều tháng. Cái tâm mà tham sân si của họ vẫn không diệt được. Quý vị thấy có những người mà họ tu cả đời của họ. Họ, họ vào trong đạo tràng Họ tụng kinh Ngài đem Nhưng mà bởi vì họ tu qua cái hình tướng âm thanh Do đó khi họ vào đạo tràng Thì tâm họ thanh tịnh Nhưng mà khi mà họ rời khỏi đạo tràng Thì cái sự thanh tịnh này đã mất đi Chính vì vậy mà họ không diệt được Cái bản tâm tham sân và si Mà cái bản tâm tham sân và si Mà nó không bị tiêu diệt á, Thì cái bản tâm thanh tịnh nó không hiện tiền Do đó trong cái thời gian mà quý vị ở thế gian này mà quý vị gặp những cái bậc mà minh sư đạo hạnh đó, đó là cái sự phước báo lớn vô cùng đến với quý vị. Bởi vì quý vị có nương theo những gì này thì quý vị mới đạt đến cái sự giải thoát. Thế gian lìa sanh diệt như qua đốm hư không, trí không chấp có không, hưng khởi tâm đại bi. Thì qua bốn cái câu kệ này đã nói lên cái sự tu lìa được cái sự mà, à, chấp pháp. Bởi vì tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái thế gian này sở dĩ nó được tạo thành là là bởi vì nó được kết bởi hàng vô lượng, hàng nguồn vọng tưởng của chúng sinh mà nó tạo thành. A-di-đà Phật cũng như quý vị học về cái thế giới cực lạc. Thì thế giới cực lạc là do cái tâm đại bi của Đức A-di-đà Khi Ngài ngồi Ngài quán tưởng Ngài đã tạo ra một cái thế giới rộng lớn Trong cái tâm tưởng của Ngài Để mà phổ độ những chúng sinh Ở thập phương thế giới Và những người nào mà muốn được nhập vào ở trong cái thế giới của Đức A Di Đà là những vị đó phải phát được cái trí huệ thanh tịnh, cái trí huệ thanh tịnh đó là cái hình thức mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như ở tại thế giới Ta Bà này, thì quý vị biết rằng thế giới chúng ta được thành tựu là do muôn ngàn cái vọng tưởng của chúng sinh nó tạo và nó dẹt thành nhưng mà bởi vì thế giới này nó đầy đủ những cái nghiệp lực của chúng sinh do đó những cái vọng tưởng mà nó dệt thành thế giới này nó rất là thô và trong cái cảnh thô thì vật chất nó thành thành hơn là là những cái sắc chất thanh tịnh và khi mà chúng sanh mà sanh vào trong đây đó thì hầu hết là chúng ta bị những cái cảnh sắc của thế giới nó làm cho cái tâm khởi khởi vọng để mà phân biệt và cái thụ hưởng. Vì thế mà khi tu theo cái pháp đại thừa đó, thì chúng ta phải phá vọng hoàn chân, nghĩa là tâm chúng ta phải thường thanh tịnh, không khởi vọng. Đây gọi là chủ sạch. Và không vô tưởng. Đây gọi là chủ diệt. Bởi vì vọng khởi hay là vô tưởng đều là thể thô của tâm vọng. À, di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Có nhiều người họ nói rằng Con ngồi thiền Con thấy thanh tịnh Cái thấy thanh tịnh tức là vọng tưởng đó Nhưng mà cái vọng tưởng này Nó thuộc về di tế Thành ra có nhiều người họ Tu một thời gian tự nhiên họ nói sao Bây giờ tâm của họ rất là là thanh tịnh Nhưng mà họ có biết đâu Cái sự thanh tịnh mà họ thấy và họ biết này nó vẫn còn nằm ở trong cái di tế tưởng nó chưa thoát quý vị tu làm sao mà cái sự thanh tịnh nó thâm nhập vào trong cái tâm của quý vị đến cái giai đoạn mà quý vị nhìn đâu cũng thấy sự thanh tịnh hết quý vị không còn khởi tưởng đó là thanh tịnh hay đó là không thanh tịnh như vậy thì cái quả đạo quả nó mới thành tựu do đó mà người tu đó không có những vị minh sư dẫn dắt đó. họ thường thường họ không có Đắc đạo là tại vì họ vẫn còn chấp cái thanh tịnh ở trong thân. Mà khi mà họ chấp cái thanh tịnh ở trong cái tâm của họ như vậy đó, thì họ không muốn rời khỏi sự thanh tịnh này. Bởi họ không muốn rời khỏi sự thanh tịnh này, thành ra họ lạc vào những cái cõi trời ở sơ thiền thiên. Bây giờ muốn mà đạt được cái bản tâm nhất thiết trí của Như Lai thì người chân tu giải thoát. Đó. Nên không khởi cái tướng sanh và diệt của tâm. Như thế thì sẽ ly được cái thế gian đầy pháp chấp. Như vậy thì quý vị thấy rằng những người mà làm thương mại, những người mà họ còn đi vào ở trong cái ngành chánh trị thì quý vị biết rằng những người này họ chỉ gieo những cái những cái pháp hữu vi mà thôi, có nghĩa là những cái phước báo ở trên cái cuộc đời này và cuộc trên cái thế giới của cõi thiên. Chứ nếu mà nói về cái sự mà giải thoát khỏi tâm giới thì họ không ra được. Là tại vì họ vẫn còn cái vọng tưởng. Chính vì vậy mà khi mà vào tu mà mình muốn đi đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn thì mình thấy xa lìa tất cả mọi vọng tưởng. Mình phải có thời gian Mình ở nơi rất là vắng lặng Để cho tâm của mình Nó, nó hợp với cái cảnh tu. Và những cái niệm thế gian Thì mình cũng không cần phải Phải nghĩ ngợi về nó nữa Bởi vì quý vị thấy Kinh Kim Cang nói rõ ràng Quá khứ bất khả đắc Hiện tại bất khả đắc vị lai bất khả đắc đó là nói về một cái dạng pháp nó không thể đắt được thì chúng ta còn dùng cái tâm suy nghĩ để làm gì do đó người tu mà à, mặc dầu tâm thanh tịnh nhưng mà luôn luôn nghĩ về những cái hoài niệm của quá khứ thì những người này vẫn bị cái nghiệp lực chi phối. hay là những người tu vẫn còn hoài niệm về cái hiện tại của mình đang có chức, có vị có danh, có giọng thì vẫn còn bị cái Cái niệm của nghiệp lực chi phối Chúng ta muốn thoát được Cái nghiệp lực chi phối Thì chúng ta không để cho Cái tướng sinh và diệt của các Pháp Nó khởi lên Ở trong tâm Như vậy thì nếu cái tâm chúng ta Mà không giọng chấp á Thì các Pháp nó giống như là Qua đốm ở trong hư không á. Nó sẽ tự nó mà nó tiêu diệt Và khi mà những cái hoa đốm trong hư không này Nó đã tiêu diệt rồi đó Tất nhiên là nói về cái, cái muôn vàng Cái giọng tưởng của mình nó khởi lên đó à, Là giống như hoa đốm hư không vậy đó Khi mà nó đã diệt rồi đó Thì mình tự động mình đạt được cái trí vô sanh Tại sao gọi là trí vô sanh? Bởi vì khi mà chúng ta sống ở trong cái trí này đó Thì cái sự Sự phân biệt của trí Của thức nó mất rồi Nó không còn nữa Nhưng mà chúng ta có Có một cái trí cái trí này đức phật gọi là diệu quan sát trí bởi vì thức nó đã biến thành trí diệu quan sát trí này chúng ta nhìn chúng ta nhìn vào tất cả mọi vật chúng ta đều thấy rõ cái bản chất mọi vật nó khác hơn là thẩm phu thẩm phu là dùng cái ý và thức để phân biệt nhưng mà bồ tát mà đắc thánh trí rồi đó, thì các ngài dùng diệu quan sát trí để phân biệt do đó không có cái gì mà nó không hiện hình Dưới cái dự quan sát trí tất cả. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng cái người tu mà diệt được cái cái vọng khởi rồi đó không phải là giống như gỗ đá. Tại vì chưa có ai tu đến cái cảnh giới này. Thành ra ta nghĩ rằng bây giờ cái, cái tư tưởng của mình nó diệt hết thì mình giống như gỗ đá. Nhưng mà quý vị quên rằng nếu mà quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà tất cả những vọng tưởng nó diệt hết thì cái cái tâm ý của mình nó sẽ biến thành trí. Tất nhiên là hồi đó giờ mình dùng cái tâm ý để mình phân biệt. Bây giờ nó sẽ không còn là cái ý thức nữa mà nó là diệu quan sát trí. À, cái gì thấy người phàm mà họ tu á. Khi mà họ tu mà họ chuyển được cái thức thành trí thì cái cái năm thức đầu tiên thì nó biến thành thành sở tác trí. Rồi cái ý phân biệt của mình nó biến thành diệu quan sát trí. Đây là cái chỗ mà người tu đắc và người tu dùng cái phương pháp này để mà... Để mà đổ xanh Chứ quý vị nói rằng Tu mà giọng tưởng phá hết rồi Thì giống như gỗ đá Thì Đức Như Lai Ngài lấy cái gì Ngài giảng pháp 12 bộ kinh đại thừa Của ngài lấy cái gì Để mà ngài giảng Thành ra cái chỗ này Là chỗ ngoại đạo không biết Ngoại đạo không chia biết Thành ra nó Nó dùng cái Cái tâm giọng Mà nó đè Cái tâm giọng tưởng Rồi nó gọi đây Gọi là tu Do đó Nó xanh lên cái cõi trời Vô tưởng Khi mà một cái người tu mà đạt được cái trí vô sanh á Thì bây giờ trong cái tâm của họ nó khởi lên một cái sự đại bi rất là lớn Cái lòng thương xót chúng sinh nó phát khởi rất là mạnh Với cái bản tâm này thì các chư Bồ Tát mới có thể dạo chơi ở ngàn muôn thế giới Và không bị cái nghiệp lực nó tối buộc mình Dạng Pháp điều như nguyễn Xa lìa tâm và thức Trí không chấp có không Hưng khởi đại bi tâm Như vậy thì quý đại chúng thấy qua hai câu kệ này Thì chúng sinh Ở trong cái mọi thế giới Chuyển lưu trong cái lục đạo luân hồi Nó đều là do tâm chấp thế giới Và cảnh sát Ở bên ngoài của thế giới Nó cho là thật Do đó tâm nó mới, mới ưa muốn Ham thích Nó mới phát sinh ra Nó tạo tác Và tạo thành một cái nghiệp lực Bây giờ mình muốn thoát khỏi cái cảnh lục đạo luân hồi thì cái người tu phải quan sát dạng pháp không có thật. Khi quán pháp này mà thành tổ thì mình xa lìa được cái tâm ý và cái sự hiểu biết của các thức. Chúng ta đây chúng ta hầu như là chúng ta dùng cái ý chứ chúng ta chưa dùng trí là tại vì chúng ta còn nhìn thế giới bằng cái ý và chúng ta phân biệt thế giới bằng ý. Do đó những cái sự khổ đau, những cái sự hạnh phúc nó tạo nên là bởi cái ý niệm mà nó tạo thành. Chứ nếu mà thế giới này thật sự nó trường tồn, nó là một cái thế giới thật thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không chết và quý vị mãi mãi quý vị sống để mà hưởng thụ thế giới này. Nhưng mà quý vị có biết đâu khi quý vị nhắm mắt lại Thì cái thế giới này nó tiêu tan ngay Như vậy thì thế giới này nó tiêu tan thì những cái gì nó hiện hành Thì những cái thế giới khác nó hiện hành Bởi vì cái nghiệp lực của quý vị nó đâu có hết Nó hết cái nghiệp ở thế gian này Nhưng mà nó tiếp tục những cái nghiệp ở thế giới khác thành ra có nhiều người họ không hiểu được những cái nguyên lý Căn bản của dạng pháp đó Thành ra họ nghĩ rằng khi mà họ bị thất tình Họ bị nhiều cái sự đau khổ thế gian Họ bị những cái sự làm ăn thất bại của thế gian Thì họ mong cầu nghĩa là, được chết Bởi vì họ nghĩ rằng khi mà chết là họ xả tất cả hết Họ không còn nằm trong đau khổ nữa Nhưng mà đó thật sự là cái trí thu thiển của họ nghĩ vậy mà thôi Nhưng mà cái nghiệp này quý vị vừa mất là quý vị đã đến một cái nghiệp khác rồi nhất là những người mà họ vì một cái sự thất bại trong công ăn việc làm vì thất tình lục dục mà họ chết đó. họ sẽ nằm ở trong cái thập ác đạo bởi vì cái tuổi đời của họ chưa đến lúc họ chết nhưng mà tại vì họ họ bị những cái sự thất tình họ bị người nữ đó hai người nam đó ruồng bỏ họ làm ăn bị thất bại tất cả những gia tài phá sản thành ra họ không còn muốn nhìn cuộc đời này nữa họ lựa cái chết Nhưng mà cái chết đó nó nằm ở trong cái thập ác đạo. Quý vị vừa bỏ thế giới này thì quý vị vào một cái thế giới khác. Nó có những nơi mà nó chứa đựng những cái người mà không còn ham thích cuộc đời nữa. Và một điều của luật thiên nhiên là quý vị không còn ham thích một cái thế giới nào thì quý vị sẽ không trở về thế giới đó nữa. Tất nhiên là quý vị không còn muốn làm một chúng sinh con người nữa thì chắc chắn rằng trong tương lai quý vị sẽ làm một cái vật gì khác chứ không làm con người nữa. thành ra có nhiều người họ nhìn một con chim đang bay nó rất là tự do họ nói rằng ước gì kiếp sau tôi làm kiếp chim uhm. a di đà phật đó là cái loài bàn xanh là cái loài chi điểu đó là cái loài mà nó bị nhiều cái nghiệp lực ác thành ra nó mới, nó mới hiện vào ở loài bàn xanh là cái loài mà có cánh cái loài mà nhỏ còn mình là loài người là thượng đẳng mà bây giờ mình tự nhiên mình đi thích loài chim quý vị thấy có, có đúng không Do đó nhiều khi mình phát ngôn mà mình phát ngôn cũng không đúng. Mình là cái loài thượng đẳng nhất ở trong cái cái muôn vật ở trong cái thế gian này. Bởi vì mình có khả năng để thành những cái bậc thiên tiên, mình có khả năng có thể thành những cái bậc thánh, mình có khả năng thành những bậc đại bồ tát và mình có khả năng để thành những cái vị Phật. Do đó trong cái cuộc đời này nếu mà những cái bất hạnh nó thường đến với mình Thì mình nên nhìn lại cái tâm mình. Mình nên sám hối những cái nghiệp lực mà ngày xưa mình đã tạo ra. Để cho những nghiệp lực đó nó tan. Và đồng thời, ngay trong cái hiện đời của mình, Mình phải dừng lại tất cả sự ác. Mình phải cố gắng mình tu Thì mình sẽ thoát được những cái điều mà nó chướng ngại trong cuộc đời của mình. Quý vị đừng dùng cái chết để mà quý vị... Có thể là Nghĩ rằng mình đã trả xong Một cái món nợ Không có vậy đâu Quý vị còn phải tiếp tục Luân hồi mãi Bởi vì quý vị chưa thật sự Sẽ thanh tịnh bản tâm Mà bản tâm chưa thanh tịnh Thì tam giới quý vị chưa thoát được Thế gian thường như mộng sa lìa cả đoạn thường trí không chấp hữu vô hưng khởi đại bi tâm như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì chúng ta đến thế giới này nó do hai cái nguyên nhân cái nguyên nhân thứ nhất là do cái nghiệp lực mà nó đến và nguyên do nguyên nhân thứ hai là do tâm đại bi mà nó đến và chúng sinh ở thế giới cõi ta bà này thì hầu hết là do nghiệp được do nghiệp lực mà đến vì sao Vì chúng ta chấp thủ thế giới này là thật Do đó tâm sanh ra đoạn kiến và thường kiến Vì thế mà tâm nó buông lung theo sáu căn Nó tạo tác thành những nghiệp lực Và chúng ta phải bị nghiệp lực này chi phối Chuyển lưng mãi ở trong cái thế gian Để trả lại những cái nghiệp lực mà mình đã tạo tác ra Bây giờ ngược lại Những bậc mà cái tâm đại bi nó đã đầy đủ rồi thì những gì này nhìn vào trong thế gian thấy chúng sinh bị nhiều sự đau khổ quá bị nhiều những cái sự mà áp của về tinh thần quá thì những gì này phát cái đại bi tâm vào trong thế gian để mà thuyết pháp giảng đạo để mà độ sinh những bậc này là những cái bậc Bồ Tát các ngài đã thoát được Cái sự Luân hồi Của, của tạo hóa Và các ngài cũng thấy được rõ ràng Cái sự quyển hóa của pháp, pháp Bởi vì khi mà quý vị thấy được Các Pháp nó quyển hóa đó Thì cái tâm quý vị mới xa lìa được Những cái sự chấp pháp Mà khi mà tâm xa lìa được sự chấp pháp rồi đó Thì tự nhiên nó đạt đến cái sự thanh tịnh Và khi mà nó thanh tịnh rồi đó Thì nó sẽ khác thoát ra khỏi cái dòng nghiệp lực của tam giới. Cái đoạn này rất là rõ ràng. Do đó quý vị muốn thoát tam giới bằng cách là quý vị làm cho tâm thanh tịnh, làm cho cái tâm không khởi tưởng niệm, thì tự nhiên tam giới nó tan mất. Bởi vì tam giới này mình nói thì, mình nói rộng ra thì nó có, uh, cõi trời, rồi có người, có a tu da. Có um, cõi địa ngục Có cõi ngạ quỷ Có cõi súc um, xanh Nhưng mà nó rộng ra Nó đều nằm trong tâm mình hết Quý vị thấy khi mà quý vị Còn tham dục nhiều quá Thì quý vị nằm ở trong cái cảnh dục giới à, Cảnh dục giới Thì từ, từ cõi người lên Thì mình còn sáu cõi trời Trong lục dục thiên nữa Tất nhiên là cõi trời tứ thiên dương Cõi trời đau lợi Cõi trời dạ ma Cõi trời đau sức cõi trời quá lạc và cõi trời tha quá tự tại thiên đó thì quý vị thấy rằng những cái gì chư thiên này họ vẫn còn dục và chúng ta vẫn còn dục Chính vì vậy mà chúng ta phải sanh trong cái cõi dục và cõi dục này nó nằm ở trong cái chữ tham như vậy là tâm chúng ta có chữ tham nhưng mà rồi khi mà chúng ta rời được cái dục rồi đó chúng ta bắt đầu tiến lên một bậc cao nữa đó là cõi trời sắc giới trong cõi trời này thì nó có cảnh là Um, Sơ thiền Nhị thiền Tam thiền Tứ thiền Thì trong cảnh này đó Thì những chư thiên này đó Đã thoát được cái dòng dục rồi Họ không ham dục nữa Nhưng mà họ kẹt Họ còn sân Ví dụ thấy không Cái tâm họ còn sân Họ chưa ly được sân Thành ra họ nằm ở ở Hàng thứ hai của bản tâm à. Rồi bây giờ họ tiến lên cái chỗ nữa Là họ sống trong cái cảnh vô sắc giới Ở đây thì họ chỉ sống bằng cái tâm Họ không có thanh nữa họ chỉ bằng cái tâm thôi à rồi họ cứ tối ngày họ nhập định như vậy đó rồi họ không có muốn rời khỏi cái định này tại vì họ muốn sống cho lâu mà ừ cho dài lâu mà thành ra họ nằm mãi ở trong cái định như vậy thành ra họ nằm mãi trong cái định mà cái định kiên cố mà nó có trí huệ thành ra họ thay vì họ phát trí huệ thành ra họ phát ra cái si ví gì thấy không thành ra trong cái tâm của họ có cái si thì đó là cảnh vô sắc giới hiện hình vì vậy mà quý vị nghe nói rằng uh, tam thiên đại thiên tất nhiên là cõi tam giới là dục giới sắc giới và vô sắc giới thật sự ra nó là tham sân và si có vậy thôi à? tâm quý vị bỏ được ba điều này thì tự nhiên cái cái tam thiên đại thiên thế giới này nó sẽ tan rã ngay lập tức không còn gì ràng buộc cái gì nữa hết. không có phật nước bàn không có nước bàn cho phật Lìa biết và bị biết Lìa hũ cùng phi hũ Pháp thân như quyển mộng Có gì để ngợi khen Biết vô tính vô sinh Ấy mới là khen Phật Như vậy thì qua bốn cái đoạn kệ này Thì người tu mà chưa chứng được cái trí vô sinh Thì cái tâm nó thường vọng chấp nó khởi niệm Nên mới có cái niệm sanh ra là có, có nước bà à, cho Phật Có Pháp Thân Có Pháp để mà ca tụng khen ngợi. Nhưng mà ngược lại Những cái chúng Bồ Tát Đại Thừa đó Khi mà những vị này mà họ chứng được Chức thiết chủng trí rồi đó Thì tâm của họ thường thanh tịnh Nên họ không thấy có Niết Bạc Họ cũng không thấy có Pháp Thân Và họ cũng không thấy có Phật Như vậy thì tâm của họ đạt đến cái chỗ là Vô tính vô sinh Bởi vì vô tính vô sinh đó, Thì tâm nó mới thanh tịnh Mà khi mà thanh tịnh rồi thì quệ quang thường chiếu, tức như là trí quệ nó thường phát hiện. Những cái gì mà quý vị bây giờ đang sử dụng đó là ý thức, nghe thầy nói cho rõ, đó là ý thức. Ngày nào đó ý thức này nó bị diệt rồi á, thì cái trí quệ quang của quý vị nó sẽ phát. Thì bây giờ cái dự quan sát trí nó mới hiện hành. Bây giờ thì quý vị không còn nhìn bằng cái tâm thức của phàm nữa mà quý vị nhìn bằng cái dự quan sát trí của thức. Có nghĩa là những người mà họ nói chuyện xa ngàn dặm Ở đây quý vị chỉ cần nghĩa là Dùng cái tâm hướng về những gì đó là quý vị nghe ngay lập tức à? Tại vì cái, cái bản diệu quan sát trí này Nó nằm nghĩa là nó, nó bao bọc ở trong cái vũ trụ quan Nó không phải nằm bị ngăn cản giống như là cái ý tưởng của mình Chẳng hạn như sáu căn của mình nó bị, bị ngăn cản Mắt thì nó bị những dích tường nó ngăn cản Cái tai mình thì nghe xa nghe không được Ừ. nhưng mà khi mà quý vị dùng cái diệu quan sát trí quý vị quán sát thì cái gì nó cũng hiện hình hết mà muốn cái diệu quan sát trí mà nó nó hiện hình đó thì quý vị lập tức phải cho cái ý tâm của quý vị nó chết đi bởi vì trong cái sự chết nó mới có sự sáng à. Cái bản tâm mà ý thức nó chết đi đó Thì cái tâm thanh tịnh nó mới hiện tiền Mà tâm thanh tịnh nó hiện tiền rồi đó Thì tự nhiên trí huệ phát sinh Thành ra là quý vị thấy Những cái bậc mà Bồ Tát khi các ngài Mà tu đến cái bản tâm thanh tịnh Các ngài biết được những cái tâm niệm Của chúng sinh Tại sao mình nghĩ rằng tâm niệm chúng sinh Mình biết được rõ ràng vậy? Đâu có gì lạ đâu Tại vì những cái tâm niệm của chúng sinh Nó nằm ở trong một cái vũ trụ quan này Nó thống ra giống như những luồng tư tưởng vậy đó Và tâm của những cái vị mà đã thanh tịnh rồi Họ giống như là một cái, cái, cái, cái Một cái Cái vật mà nó Nó nhận những cái lào luồn tư tưởng đó ừ, Nó nhận những luồn tư tưởng đó Thành ra quý vị phóng ra bao nhiêu những vị kia biết hết à? Thành ra những vị mà tu lâu rồi đó Đã đắc được cái thánh trí rồi Họ không cần phải coi bối coi tướng thì họ đều biết hết Chúng sinh làm sao họ biết sạch hết Tại vì quý vị không giấu được Và chúng sinh được nhận với nhau qua cái những hình thức thấy người này như thế này, người kia như thế này là tại vì nhận cái giọng tưởng nó phóng ra từ ở trong cái vũ trụ quan này. Và bây giờ quý vị muốn mà không, người ta không thấy mình, mình muốn ẩn hình thì mình đừng có phóng ra nữa. Mình không phóng ra nữa thì không ai bắt được cái luồng tư tưởng đó. Thì tự nhiên mình biến mất đi ở trong cái không gian và thời gian. như vậy thì những người đạt được cái bản tánh vô sinh đó, thì mới gọi là tán thắng phật còn bây giờ mình có dùng kệ mình có dùng những cái lời khen cho nó thật là tốt đẹp đi nữa thì cái đó cũng là cái cái giọng tưởng khởi mà thôi cái giọng tưởng khởi thì không thể gọi là khen phật được bởi vì phật là cái tánh thanh tịnh của tự tâm mà tự tâm mà nó đã thanh tịnh nó đã lìa được những cái vọng niệm rồi đó thì tự nhiên đó là cái cái bài ca ca ngợi như là đức phật cao cao thượng nhất. Phật không căn cảnh tướng, không thấy và thấy Phật. Làm sao trước Mauni mà khởi sự khen chê? Ai ở trước Mauni sanh thanh tịnh xa lìa, kẻ ấy đời này đời sau lìa chấp không chỗ thấy. A Di Đà Phật cái đoạn pháp kệ này thì nó chỉ về cái nhất thiết chủng trí đây là một cái trí vô phân biệt quý vị thấy dùng cái danh sưng ở trong phật đạo nó to lớn kêu nhất thiết chủng trí nhưng mà thật sự cái tâm vọng tưởng quý vị mới mất rồi đó thì cái trí huệ phát sinh cái trí huệ mà phát sinh ra đó là nhất thiết chủng trí và trong cái nhất thiết chủng trí này thì nó không có sự phân biệt giống như là ý thức nữa nó nhìn được thấy nguyên nhân của tất cả những sự vật nó đang thấy Như vậy thì dùng cái Thí vô phân biệt này thì quý vị mới thấy Được toàn thân Đức Như Lai yeah. Như vậy toàn thân Đức Như Lai là Đức Phật đã nhập diệt làm sao mình thấy được Toàn thân Đức Như Lai Như vậy thì chính là chúng ta thấy được Cái bản tâm của chúng ta Bản tâm của chúng ta tương ứng với Đức Như Lai Do đó quý vị thấy trong kinh nói rằng Nghĩa hể mà tâm tất cả quý vị thanh tịnh Mà thấy được một Đức Phật là thấy được muôn ngàn Đức Phật là cái chỗ này là Tại vì tâm chúng ta tương ứng với Mười phương Đức Như Lai Người nào nói rằng tôi dùng cái tâm nhãn Của cha mẹ sanh tôi thấy mười phương Đức Như Lai Thì kẻ đó đang tu đạo tà Nên nhớ điều đó Người nào mà khoa khoang rằng tôi ngồi thiền định, tôi thấy mười phương Đức Như Lai, tôi thấy Hào Quang Sáng Giới, tôi thấy Đức Phật uh, Dược Sư, tôi thấy Đức Phật A-di-đà, tôi thấy Đức Phật uh, uh, Diệu Trang Nghiêm, tất cả đều là ma cảnh hết. Quý vị chỉ cần chứng được cái bản tâm thanh tịnh trong tâm quý vị, quý vị thấy được bản tâm đó là quý vị đã thấy mười phương Đức Phật đức rồi. bởi vậy quý vị thấy ngày xưa tại sao mà cái, cái, cái phái thiền tâm nó nở rộ là tại vì phái thiền tâm là do các tổ sư hành trì mà các tổ sư thì là những gì đã chứng đắc chính vì vậy mà các ngài nói điều gì ra thì nó đúng sự thật nó không giống như những người mà phàm phu phàm phu thì nó suy, nó suy tưởng để nó, nó tạo thành những cái cảnh giới Hình ra quý vị trên đường tu mà gặp những cái bậc phàm đó mà nó suy tưởng nhiều đó quý vị chỉ đi vào trong cái chỗ mà tẩu quả nhặt Ba mà thôi. À. Như vậy thì muốn được cái thấy của toàn thân như lai thì sao? Chúng ta phải quan sát trí tuệ bát nhã của chính mình, một niệm còn không sanh và biết rằng đó là niệm thanh tịnh. Nếu mà chúng ta biết rằng cái niệm mà chúng ta thấy rằng nó thanh tịnh là chúng ta vẫn còn chứa ngại. Cái sự thanh tịnh nó không có khởi niệm. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn thanh tịnh là quý vị biết rằng quý vị đang nằm ở trong cái di tế niệm chứ nó chưa phải là hết giọng tưởng niệm. Cái người mà thanh tịnh tự cá nhân họ, họ thấy thanh tịnh chứ họ không cần phải khởi niệm thấy thanh tịnh. Cái điều này là cái sự tu chứng mới thấy. Nếu quý vị chưa tu chứng quý vị sẽ không thấy đâu. Tại vì hầu hết quý vị hỏi những người tu thiền Vậy chứ thầy tu thầy thấy sao? Thì hầu hết là mấy ông thầy nói là tôi thấy thanh tịnh Nhưng mà thấy thanh tịnh vẫn còn là ngại Trong bốn quay ghi quý vị không có thấy thanh tịnh Mà quý vị cũng không có thấy không có bất tịnh ừ. Chỗ này là coi như là dược tất cả mọi chướng ngại Chỗ này là cái chỗ mà của Bắc Địa Bồ Tát trở lên Không còn cái sự hành trì nữa mà tự động từ từ nó đưa mình đến cái quả như lai cái đường tu mới đầu vào thì quý vị phải hành thiền khi quý vị đắc được cái nhất thiết trí tức như là chứng được cái trí vô siêu sanh rồi đó thì tu theo đại thừa thì quý vị vào trong cái thất địa bồ tát từ thất địa bồ tát còn dài cái chướng ngại khi tu thiền vẫn còn bị ma sự chẳng hạn như thiên ma nó vẫn phá mình được khi mình ngồi thiền thiên ma có trời đến nó phá mình được Nhưng mà lên tới bác địa Bồ Tát rồi đó Mình đã chứng pháp thân rồi Thì bây giờ nó không còn những cái cảnh như thiên ma nữa chứng thiên ma nó không đánh phá mình được Mà bây giờ là tụi thiên ma nó sẽ đến hộ trì Thành ra quý vị thấy thời Đức Phật không? Thiên ma, hàng thiên ma nó dẫn cả hàng quyến thuộc Nó đến quy y và hộ trì cho Đức Phật Là tại vì cái quay đức của Đức Phật quá lớn Ngày hôm nay chúng ta không có quay đức Thành ra thiên ma nó đến nó, nó, nó cai trị mình Bây giờ mình muốn thoát khỏi thiên ma thì chỉ có cách tu thôi Chỉ có cách tu mình mới thoát khỏi cái dòng của thiên ma thôi Chứ còn bây giờ chẳng hạn như quý vị đang sanh trong một cái gia đình giàu Quý vị hưởng những cái phước của cha mẹ để lại Quý vị có những người vợ đẹp hay là có những người chồng Rất là tốt đẹp, con cái xinh xắn, hiếu thảo Quý vị nghĩ rằng đây là một cái sự hạnh phúc Nhưng hạnh phúc này nó bao lâu Nó bao lâu đối quý vị Một kiếp đời quý vị nói 100 năm chứ giỏi lắm là chừng 90 là nó đã, đã hết sức rồi. Chỉ 90 rồi quý vị lại, lại lăn theo cái nghiệp lực của mình. Rồi kiếp sau quý vị chắc chắn quý vị được sanh vào nhà giàu không? Quý vị có được một cái, gì, cái, cái đấng phu nhân là phu quân theo ý quý vị không? Thành ra chính điều đòi vì những người trí hiểu được điều đó mà phải tù Phải tu để mình vượt thoát thoát tho, tho khỏi Những cái thế giới Nó đang đầy những cái sự đau khổ Đầy những cái sự bất hạnh Đầy những cái sự áp bức này Quý vị đang sống ở trong một cái thế giới Mà nó đầy những cái sự mà đau khổ vậy Quý vị muốn thoát nó thì chỉ có tu thôi hả Quý vị muốn làm gì cũng không thoát được hết à? Chỉ có tu mới thoát được thôi Còn ngoài ra quý vị có đi một cái thế giới khác Rồi quý vị cũng vẫn phải nằm ở Trong cái sự áp bức đó Bởi vì thế giới nó tạo trong Một cái Dọng tưởng Dọng tưởng Thô Mà nó đầy cái Cái hám danh hám lợi của chúng sinh Nó đầy những cái chữ phiền não áp bức Giống như là ở biển cả đó. Cá to thì nó ăn những con cá bé Bây giờ mình là những vị Bồ Tát Mình đến biển cả Mình thấy con cá to nó, nó cắn con cá bé cái Mình thấy rất là khổ tâm Nhưng mà đây là nghiệp lực của chúng sinh Giai trả ở trong, ở trong cái biển cả Giống như nghiệp lực của chúng sinh dây trả trong cái cõi người này Mình thấy có những người họ bị đánh đập Họ bị ở đợ Họ bị chủ mắng Họ bị đầy đủ hết Nhưng mà đây là nghiệp lực của chúng sinh Và những người này họ muốn thoát Thì họ phải tu Họ phải ăn năn sám hối những cái điều Họ đã tạo tác từ thời quá khứ Thì khi mà nghiệp tan Họ sẽ sanh vào một cái thế giới tốt đẹp an lành hơn Họ sẽ tránh được những cái sự đau khổ Mà chính họ đã bị dày dò Từ tuổi trẻ cho đến Cái ngày mà tấp họ bạc Chứ bằng không tu để làm gì Thật sự tu mà nó nó vô ích Thì tu để làm gì Tu phải có cái sự giải thoát Mà mình tu Mình phải tìm được những cái bậc thầy Họ có cái sự sáng ở trong tâm Để họ chỉ cho mình con đường đi Chứ đừng tu những ông thầy Mà tu âm thanh sắc tướng đó Là quý vị mệt lắm Chính họ họ cũng chưa giải thoát nữa Họ còn bị lệ thuộc vào tất cả những cái điều mà của thế gian Pháp mà. Làm sao họ chỉ cho quý vị trong cái xuất thế gian Pháp được? Như vậy thì người mà chứng được cái trí của nhất thiết trí thì trong bốn quay nghi họ đều được tự tại và họ được tùy duyên phổ độ chúng sinh. đó quý vị phải chứng như vậy đó thì quý vị đi vào trong thế giới không phải là do nghiệp lực nữa mà do cái sự đại từ đại bi thương xót chúng sinh quý vị đến mà bây giờ đến là chúng sinh mà nghe mình giảng đạo thì mình còn vui mình ở lại thế gian này phải không mà bây giờ đến mà thế gian này mà chúng sinh không nghe vui mình giảng đạo thì hết cái bổn phận của mình thì mình ra đi thôi mình không trở lại nữa thôi phải không thành ra những gì bồ tát rất là tự tại Các Ngài đến đây vì cái lòng đại từ Đại bi thương xót chúng sinh Khi mà khởi ra những cái đạo tràng Để mà giảng đạo thiết pháp độ chúng sinh Mà chúng sinh không nghe thì chúng sinh phải mang cái nghiệp Và chúng sinh phải, phải chịu Chịu cái lưng hồi thôi Các chư Bồ Tát sau khi là hành đạo xong của Ngài Thì Ngài sẽ ra đi, Ngài rất là tự tại Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Những cái người á Mà họ chân tu đó Là họ vì cái sự giải thoát Chân thật mà họ tu Họ vì cái sự thương xót khổ độ chúng sinh mà họ tu Còn những người Vì thất tình lục dục Họ vì cái tán gia bại sản Họ vì cái trốn tránh trách nhiệm Của công dân mà họ đi tu Là những người này trước sau Họ cũng nằm ở trong cái lục đạo luân hồi Họ không thoát được Bởi vì con đường giải thoát Là chỉ dành cho những bậc thượng đẳng thượng nhân Và những cái bậc mà có cái tâm giải thoát Thì họ mới đi đến được còn quý vị đi tu gì bất cứ một cái nhân viên nào quý vị đều rơi rớt hết bây giờ kinh văn kế tiếp sau khi mà nói kệ tán Phật xong thì đại quỷ quệ Bồ Tát tự xưng tên con tên là đại quệ thông đạt pháp đại thừa sinh đem trăm tám nghìn kính hội đấng vô thượng mà A Di Đà Phật à, Đức Đại Quệ Bồ Tát sau khi mà Ngài đã làm những cái kệ mà khen Phật sông thì Ngài xưng danh và Ngài xin được đem 108 cái nghĩa đại thừa để tư hội với Đức Thái Tông mục đích là để làm rõ nghĩa cho những người trong chúng hội nương theo đó tu hành và sau nữa là giúp cho những cái chúng Bồ Tát hậu nhân đời sau được cái sự lợi lạc Do đó quý vị thấy rằng có những vị như là Đại Huệ Bồ Tát Các Ngài là những cái vật đã chứng vô sư trí rồi Tại sao các Ngài còn hỏi những cái câu mà nghe nó rất là tầm thường Nhưng mà thật sự quý vị nên nhớ rằng có những vị Bồ Tát Họ đến đây họ nương theo cái, cái, cái căn cơ của chúng sinh Và họ đặt những câu hỏi để chi? Để Đức Phật Ngài giảng ra để cho những cái chúng nhân đó nương theo đó mà tu hành Đó, chẳng hạn như quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm đức Phật dạy chúng sinh Nếu mà muốn tu, muốn mau thành tụ đạo quả Thì hãy nương theo cái thập lực Của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ừ. Tu theo như vậy Thì cái sự chứng quả nó rất là nhanh à, Mà bây giờ quý vị thấy rằng Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là một bậc Thuộc về vô sư trí rồi Nhưng mà Ngài cũng phải trình bày Những cái pháp tu của mình đến với chúng sinh Để chi? Để cho chúng sinh nương theo đó mà tu Cũng như đại huệ cũng vậy một trăm tám nghĩa này thì chắc chắn là ngài đại quệ bồ tát chắc chắn là biết rồi không có gì mà không biết hết á nhưng mà hôm nay để làm sáng cái nghĩa này và để gieo lòng tin cho những người hậu học sau này quý vị biết rằng thí dụ mà một vị bồ tát mà hỏi một vị bồ tát đó thì hậu nhân sau này họ không có lòng tin họ nói bồ tát nói chuyện bồ tát đâu có gì hay đâu ha bồ tát mà phải hỏi và đức phật trả lời thì bây giờ họ mới có lòng tin ai gì là phật và kinh văn kế tiếp nghe lời ấy xong đức như lai giảng giải bây giờ thì như lai nhìn khắp đại chúng và dạy rằng các con hàng con phật nay tự do hội ta sẽ nói cho ngươi cảnh giới ta tự chứng à gì là phật quý vị biết rằng đức phật ngoài, ngoài cái mười cái danh hiệu mà ngài đã được um, tam thiên đại thiên thế giới ban cho ngài, ngài còn có một cái danh sưng nữa là đức thế gian giải. Tại sao ngài có danh sưng này? Là bởi vì vì với cái trí huệ bất nhã ngài thấu suốt giảng pháp, không có pháp nào mà làm cho ngài chướng ngại hết. Vì thế mà các chư bồ tát và các chư thiên cùng nhân chúng gọi ngài cái danh sưng là bậc thế gian giải. Ngài nào quý vị tu mà quý vị đã thấu suốt các pháp rồi đó. Thì quý vị sẽ được Đầu tiên là vô ngại biện tài Cái vô ngại biện tài là quý vị đi đến đâu Người ta nói pháp gì để buộc quý vị Thì người ta buộc không được hết Là tại vì quý vị đã thấu rõ cái dạng pháp rồi Quý vị đã thấy rõ cái tánh pháp rồi Thành ra người ta không ai buộc quý vị hết Người ta buộc quý vị là tại vì quý vị chưa có đắc pháp Cái người chưa đắc pháp Thì sẽ không được vô ngại biện tài Không được vô ngại biện tài Thì mình nằm ở trong cái thế gian pháp Mà thế gian pháp thì quý vị sẽ bị trói buộc Chẳng hạn như bây giờ thầy đến một cái biển với một, một số Phật tử Thầy có thể nói rằng con có thể múc một miếng nước biển cho thầy Thì họ có thể múc cho thầy một miếng nước biển và thầy nói rằng thầy muốn múc một cái, một cái xuồng nước biển Họ cũng có thể múc cho thầy một cái xuồng nước biển Nhưng mà thầy kêu con ơi lấy cho thầy cái tánh nước biển thì họ lấy được Ví dụ thấy chưa ừ. Thành ra cái người Đắc Pháp là cái người đã nắm được cái sự tánh dạng dật Mà người nắm được sự tánh dạ vật là người biết tất cả Nghĩa là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Nó thành hình như thế nào Nó tan hoại như thế nào Và nó sẽ đi về đâu Bởi chính vì vậy mà Quý vị không thấy Đức Phật Ngài đã quyền ký Trong cái kiếp tận kiếp, kiếp số tận sao Trong cái kiếp số tận Thì Từ cái sơ thiền thiên Mà trở lại đó thì quý vị đã Kỳ đòi Thầy đã giảng rồi đó Sơ thiền thiên trở lại Thì, thì sẽ bị cái quả phong nó tiêu diệt Từ nhị thiền thiên trở lại Thì sẽ bị thủy phong tiêu diệt Thủy tiêu diệt Còn cái, từ cái tam thiền thiên trở lại Nó sẽ là bị cái thông nó tiêu diệt Và từ đây tới ngày đó Thì nó cũng không còn bao xa đâu Quý vị nên nhớ rằng Cái kiếp đời của chúng ta Quý vị tính đi Bây giờ cho chúng sinh thọ cao lắm là 100 tuổi đi nha Bây giờ mình bắt đầu Từ đây mình tính đi 100 năm mình sẽ giảm một kiếp à tuy nhiên là một trăm năm nữa tuổi thọ chúng sinh thay diện trăm tuổi nó còn chín mươi chín tuổi rồi thêm trăm năm nữa tuổi thọ chúng sinh thay vì chín mươi chín tuổi nó còn có chín mươi tám tuổi quý vị tính như vậy ta đến còn 10 tuổi đi đến 10 tuổi rồi thì bắt đầu những kiếp của tam tai nó bắt đầu nó xảy đến thành ra từ đây tới đó nó không còn bao lâu hết đó. nhưng mà một cái con số đó cũng là cao do đó những người nào nói rằng trong cái thời kỳ tận thế hay là những cái thời kỳ e, sụp lỡ thế giới không có đâu chưa bao giờ đến nó chưa có phải đến cái thời gian đó thành ra lúc trước có một số tin theo trong cái cái kinh của những người thượng cổ họ nói rằng cái hồi năm 2012 vào tháng năm tháng sáu gì nó sẽ bị tiêu diệt Điều đó nếu mà quý vị là những người chân tu quý vị có học những cái Phật Pháp Nghiên cứu qua những Phật thì quý vị thấy những điều đó nó vô lý, nó không có lý Thành ra từ đây tới đó nó còn một, một, một số ngàn, ngàn, ngàn, ngàn năm nữa Thành ra quý vị phải ráng lo tu để mình vượt thoát Mình đừng đợi tới kiếp tận rồi mình sẽ, mình sẽ không biết đi về đâu Nếu mà quý vị ngày hôm nay quý vị không tu chắc chắn là quý vị luân hồi luân hồi luân hồi già rốt rốt cuộc quý vị sẽ hưởng được cái kiếp thần của chúng của của thế nhân. Quý vị sẽ thấy được cái cảnh đó. Và bây giờ cái sự đau khổ rất lớn. Cha mẹ, anh em, những cái gì mà quý vị yêu thích nhất đều đổ dở hết, bị tan hoại hết. Như vậy thì Đức Phật Ngài được gọi là Bậc Thế Gian Giải. Ngài có thể giải tất cả những pháp ở trong cái thế giới này và không có gì làm chướng ngại Ngài. Khi mà Bồ Tát Đại Huệ muốn trình 108 cái câu hỏi này đến với Đức Như Lai, thì Đức Phật Ngài từ bi chấp nhận và Ngài sẽ giải đáp với cái trí huệ tự chứng biết của Ngài. Quý vị thấy Ngài Đại Huệ này rất là khôn ngoan ngài không hỏi câu hỏi này với những cái bậc bồ tát mà hỏi Đức Phật để chi vậy? Là vì bởi vì những câu hỏi này đó nếu mà người không tu không chứng không trả lời được. Ừ ai gì đâu. Người không tu không chứng thì không bao giờ trả lời hết. Chẳng hạn như ngày hôm nay thầy do xem kinh mà thầy phát sanh được cái tâm địa. Nhưng mà phát sanh tâm địa này cũng là do kinh mà phát chứ đâu phải tự động thầy có đâu hay nói đúng hơn là những lời mà thầy đang nói là những lời Đức Như Lai Ngài đã nói cách đây mấy ngàn năm về trước rồi Thầy chỉ nói lại thôi chứ cá nhân của thầy thầy đâu có tạo ra được cái gì đâu Vậy mà có những ông tăng tự vỗ ngực xương tan những gì tôi biết là những gì tôi tự tạo lấy là những cái người thương mạng không có Pháp Phật là không ai biết cái gì hết á. Thành ra người thương mạng ở trong cái thế giới này bây giờ nó nhiều lắm ừ. rất là nhiều Có những người học phép Phật cho đã rồi Cái tự động nói rằng tôi tự tham thiền Tôi tự ngộ tự chứng Chứ còn không có cái tham cú Pháp Phật nào hết Nếu quý vị tự tham thiền tự động chứng Thì tại sao ngày xưa quý vị nương vào trong Pháp Phật để làm gì Thành ra có những người mà họ thượng mạng đến cái điều đó Thì quý vị thấy như thế nào Mà nó, nó, nó lạ lùng thay là những người càng thượng mạng Thì những người đó là chỉ đắc cái, cái gì cái phàm thôi chung đắc cái hơi tí cái người càng thượng mạng là họ đã bị cái pháp chấp ừ, nó dây chặt rồi họ đã bị cái ngã chấp dây chặt rồi thành ra với cá nhân của họ họ chỉ là cái họ chỉ là một cái cành cây mà nó tươi tốt nhưng mà ở trong ruột thì không có gì hết thành ra những gì nào mà có cái tâm mà như thầy vừa trình bày đó mình là cái người tu Phật mà tự nhiên nói rằng tôi tham thiền, tôi tự ngộ, tôi tụi chứng chứ không phải do Phật nói mà cũng phải do tổ sư trình bày gì hết. Đó. Đà những cái bậc thượng mạng, những cái bậc này thì trước sau cũng đi địa ngục chứ còn không có đi niết bàn được. Chính như thầy thầy còn phải nói rằng thầy phát được cái tâm địa này là do cái kinh pháp của Phật để lại. Thầy là cái người thừa hưởng được những điều đó và thầy nói là những cái điều mà Đức Phật ngài đã nói cách đây mấy ngàn năm. Chứ thầy chưa có bao giờ dám nói rằng tự thầy chứng hết Bây giờ thầy nói kinh văn kế tiếp Khi mà được Đức Phật chấp thuận Thì Đại Quệ Bồ Tát đảnh lễ với chân ngài Xong thưa hỏi bài kệ như sau Đây là cái bài kệ rất là hay nha quý vị Thì tới là quý vị phải có mặt để nghe Đức Phật trả lời những câu này nha Do đâu suy si lường sinh làm sao sạch suy lường. cái sự suy lường này là nó nói về cái giọng tưởng đó ừ. ông đại huệ này ông hỏi tại sao cái giọng tưởng nó sanh và làm sao mà chúng ta làm cho cái giọng tưởng này nó tiêu diệt được à, đây là câu hỏi rất là hay ha do đâu mê hoặc sanh làm sao hết mê hoặc có nghĩa là tại sao chúng ta bị vô minh vô minh nó có phát khởi từ đâu và làm sao mà để phá được cái sự vô minh này à. Sao gọi là Phật tử Cùng thứ lớp vô ảnh à, Rồi cái vấn đề Tại sao mình gọi là con của Phật Mà không gọi một cái danh từ khác Mà gọi là Phật tử Là con của Phật à. Do đâu quá cõi nước Các tướng và ngoại đạo Bây giờ cái câu này nó cũng hay Hồi đó giờ người ta đặt một cái câu hỏi Thế giới từ đâu mà phát sinh ra Thế giới từ đâu mà nó có hiện tiền? Thành ra câu hỏi này là Do đâu quá cõi nước Các tướng và ngoại đạo Và bây giờ tại sao mình biết rằng Người đó tà, mình biết người đó Tu chưa, chưa chánh hạnh Và mình biết người đó tu tà hạnh Đó là các tướng và ngoại đạo Giải thoát đến nơi nào Ai bị trói và ai mở à, Quý vị thấy những câu hay không à, Giải thoát, bây giờ nếu mà nói tu Thì giải thoát, thì giải thoát đến đâu Đến cảnh giới nào ừ. Ai là cái người trong thế gian này Đang bị trói Và ai người trong thế gian này Đang được mở trói Quý vị thấy những câu hỏi rất là hay. Cảnh giới thiền ra sao? Tại sao có ba thừa? À, Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị cái thắc mắc rằng mình tham thiền sẽ thấy được những điều gì? Mình sẽ đạt được những điều gì? Thì bây giờ ông Đại Huệ đã thay thế quý vị rồi. Ông đặt cái câu hỏi này với Đức như Lai. Tại sao có ba thừa? Hồi đó giờ Đức Phật giảng là đến, đến cái quả Phật là rốt ráo cứu cánh Mà tại sao lại có tiểu thừa Có trung thừa, có đại thừa À A-di-đà Phật Đây là những cái điều mà quý vị sẽ được Đức Phật trả lời Vào thứ bảy tuần sau ừ. Nhân duyên Nhân duyên gì sinh pháp Cái gì gọi là nhân Cái gì gọi là quả Quả hay không ha, quý vị Mình đọc ra mình thấy là Thấy nó hay rồi thầy không cần phải giải là thầy cũng thấy những câu hỏi này quá đặc sắc quá tuyệt vời chỉ có những đại quệ bồ tát đầy đủ trí huệ mới hỏi những câu này chứ thật sự ít ai mà hỏi lắm ai nói lìa bốn nghĩa do đâu cắt cõi xanh à gì đà phật đây là cái chỗ mà rất là tuyệt vời à cắt cỗi nó từ đâu mà nó đến đây cái bốn nghĩa lý ở trong cái chân đế của đức phật thì cái gì nó nó Nó phát sinh Và ai nói cái bóng nghĩa lý này À, a di là phật Sao gọi là định vô sắc Sao gọi là việc tận định Thì quý vị biết định vô sắc là của mấy ông chư thiên Ở cõi trời vô sắc giới ừ, Trong cái định này thì cái cảnh định mà Cao nhất đó là cái cảnh định phi tưởng Phi phi tưởng sứ Và trong cái cõi mà việc tận định đó Là của mấy ông A-la-hán Mấy ông A-la-hán, bất cứ một vị nào đắc A-la-hán Thì à khi mà ngồi thiền nó có thể nhập định trong vòng bảy ngày để hưởng sự thọ lạc của việc tận định và nếu mà trường hợp mà vì cái nhân viên độ sinh chưa có thời gian để nhập việc tận định đó, thì những vị này khi mà đến cái tuổi già đó thì nó sẽ đến một cái giai đoạn là cái thân nó sắp hoại thì nó sẽ sanh bệnh và trong cái cơn bệnh này thì những vị a la hán này cũng nhập vào việc tận định để hưởng an lạc trong bảy ngày trước khi mà rời khỏi thời gian này thành ra cái việc tận định là cái sự chứng quả của những gì a la hán là những gì là những cái cảnh giới mà những gì a la hán hưởng phước hưởng những sự an lạc thanh tịnh của pháp báo đó thế nào là tưởng việt làm sao làm sao đắc tứ định giác à gì là thật như vậy thì nãy giờ thầy với quý vị nói về vọng tưởng thì bây giờ à, đại quệ bồ tát hỏi Làm sao mà diệt được cái tưởng này? Và làm sao mà định được cái tứ thiền? Ừ. Vì sao sanh hoạt động? Thân đi đứng nắm giữ. Vì là Phật. Ông còn hỏi tới kế tiếp nữa. Cái thân này tại sao nó hoạt động được? Và nó, nó đi, nó đứng và nó nắm giữ. Làm sao vào các địa? Làm sao có Phật tử? Làm sao vào các địa? À, làm sao thấy sự vật? Làm sao vào các địa? Có nghĩa là hỏi về những cái Pháp ở thế gian này và sự chứng đắc vào trong cách địa của Bồ Tát. Làm sao có Phật tử ai phá được ba cõi? Đây là cái chỗ mà ra khỏi Tam Thiên, đại Thiên Thế Giới. Và cái người nào đã phá được cái ba cõi này? Thì bây giờ trong cái ba cõi này thì chắc chắn rằng mình đã thấy rằng cái người mà ra khỏi được ba cõi bây giờ thì chỉ có Đức bổn Sư Thích Ca Môn Yên Phật mà thôi. Những bậc A-la-hán thì nói thì nói chứ Tam giới này họ cũng Cũng còn nằm ở trong đây Tại vì họ chỉ là những tiểu thánh Họ hưởng cái sự an lạc trong tiểu nước bàn Sau này họ còn phải Qua cái giai đoạn của Bồ Tát nữa Mà qua giai đoạn Bồ Tát Thì họ phải hiện thân ở trong cái tam Thiên Đại Thiên Thế Giới à, Ở cõi người thì họ hiện thân làm Bồ Tát dạy đạo Ở cõi chư thiên thì họ hiện, hiện thân làm những vị thiên chủ Để họ dạy đạo cho những vị chư thiên Ở đâu thân sanh ra? Sanh và trú nơi nào? Đây là cái chỗ rất là hay. Từ đâu mà cái thân này nó có? À, Ai như Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị có thể đặt nhiều câu hỏi. Nhưng mà rồi quý vị sẽ được Đức Như Lai ngài trả lời những câu hỏi này. Tự tại và chánh định. Tâm tâm mũi ra sao? À, hồi đó giờ mình học đạo. Mình nghe nói rằng nhập vào tâm mũi Tâm được khinh an. Tâm được trong sạch. Nhưng mà ở đây. Ngài Đại Huệ hỏi thẳng tâm tâm mũi của chúng sinh đắc đạo thì như thế nào? Thành ra rất là hay. Nguyện Phật gì con nói sao gọi là tàn thức, tàn thức tức riêng là cái thức thứ tám của mình, là cái chỗ mà nó chứa đựng lại tất cả những dữ kiện trong cái cuộc sống quá khứ của mình, cũng như là hiện tại của mình đang tạo tác thì những cái sự tạo tác của mình nó sẽ nằm ở trong cái tàn thức, cái thức này gọi là thức thứ tám, cái tàn thức này nó ghi nhận lại tất cả những cái sự việc mà đã, mình đã tạo tác trong cái quá khứ, do đó quý vị thấy rằng có những cái tội ác mà mình không bao giờ mình quên được hết đó, là tại vì nó nằm ở trong tàng thức rồi và khi tàng thức này nó mở là mình thấy là được hết chính vì vậy mà quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà những cái gì mà đã thanh tịnh rồi cái tàng thức nó mở rộng ra rồi thì những gì này thấy được vô lượng vô biên số kiếp mà những gì đó đã trải qua là ý thức ý thức tức nhiên là cái thức thứ 6 của mình đó, cái cái ý thức phân biệt để mình à, sống ở trong thế gian này, ý thức này nó cũng là cái chỗ mà phân biệt trí nó giúp cho chúng sinh sống ở trong cái thế nhân này thôi nhưng mà cái ý thức này chỉ có phàm phu sử dụng chứ còn bậc thánh nhân thì không sử dụng cái ý thức này bậc thánh nhân thì các nhà sử dụng cái diệu quan sát trí làm sao các kiến khởi làm sao các kiến diệt những cái sự thấy của mình đó là nó do cái cảnh mà nó tạo ra cái sự thấy của mình do đó cái câu hỏi này làm sao mà đừng có khởi ra cái sự thấy đó và làm sao để, để diệt được cái sự thấy đó à, tịnh và phi tịnh là gì à, hồi nãy như thầy trình bày cái sự thanh tịnh mà mình còn biết biết thanh tịnh đó, là mình không thanh tịnh phi tịnh tất nhiên là cái sự không có có thanh tịnh tịnh gọi là sự, là cái cái sự tịnh giác thành ra hai câu này cũng là cái câu nó nằm ở trong cái cái đường tu nó cũng tạo tác bởi cái vọng tưởng của tâm mà thôi Vì sao nói duy tâm Vì sao kiến lập tướng ừ. Trong cái kinh mà Đức Phật dạy đó Thì à, hầu như là Ngài có dạy về cái duy tâm Pháp Có nghĩa là dạy về những các căn Các trần các thức Thì à, cái điều này Ngài Đại Huệ cũng đưa lên Để à, Đức bổn Sư Ngài trình bày Ngài, Ngài trả lời Sao gọi là vô nhạ ngã Sao là không chúng sinh sao là thì tục nói như hồi đó giờ chúng ta học chúng ta thấy vô ngã tức nghiện bậc a la hán nhưng mà làm sao được vô ngã ừ. thành ra những cái câu hỏi này rất hay làm sao để khởi khởi bây giờ cái tâm mình nó cứ khởi giọng hòa bây giờ ổng đặt câu hỏi làm sao để không khởi cái giọng nữa thường kiến và đoạn kiến sau phật cùng ngoại đạo tướng vốn không khác nhau vì là phật cái thường kiến và đoạn kiến đây là cái chỗ mà của ngoại đạo nó phát khởi Chẳng hạn như mình nói về đoạn kiến Là mình nói về một cái cảnh giới Nó có sự tạm bờ Chẳng hạn như chứ chúng ta nhắm mắt lại Thì cảnh giới thế gian này nó hết là cái sự thấy của chúng ta nó bị ngắn đoạn đi Nhưng mà cái cảnh giới của ông Siyo sắc giới á, Thì ông thấy rằng cái cảnh giới của ông còn hoài à, à, Tại vì nó kéo dài Thời gian rất là lâu Thành ra ông, ông cũng chấp vào ở Trong cái thấy mà còn dài của ông Thành ra thường kiến vào đoạn kiến Cái này đều phải tận diệt đó Bởi vì nếu mình tạm không tận diệt thì cái bản tâm mình nó có cái sự mà ưa muốn hoặc là nó có cái sự mà không ưa muốn. Ưa muốn hay không ưa muốn chỉ điều là cái phiền não trong tâm hết. Làm sao đời vị lai các bộ phái phát sinh? À vậy là Phật cái câu này rất là hay bây giờ những cái gì nó đã qua rồi thì mình khỏi đặt vấn đề nữa bây giờ mình đặt đến đời dĩ lai bây giờ trong đời dĩ lai làm sao mà những cái bộ phái như phật giáo hay là những cái phái như là ấn độ giáo hay là những cái phái thần lửa làm sao mà nó phát sinh ra được bởi vì trong cái thời thượng cổ mà thầy nói khiếp tận đó là nó tận diệt hết rồi bây giờ trong khi mà tận diệt hết rồi thì tất cả sách vở tất cả đều biến mất hết thì bây giờ trong cái đời dĩ lai làm sao những bộ phái này nó tái sinh trở lại đây là những câu hỏi rất là hay quý vị phải phải theo dõi những cái điều này quý vị học đạo mà quý vị không biết điều này thì quý vị giống như là một cái người mà không có nghĩa là mắt thấy sáng giữa trong cái cảnh vật muôn màu của của giảng pháp sao gọi là tính sa tính không sao gọi là sát na diệt thì, thì thường thường quý vị thấy rằng trong cái sự thành đạo nó giống như một cái sát na đó Khi mà tâm vọng tưởng Sông sát na diệt Thì cái cái tâm trí nó, của Thánh Nó hiện liền Thay tạng từ đầu xanh Mà bây giờ đặt cái câu hỏi là Chúng sinh vào uh, ở trong cái bụng mẹ Bằng cách nào Và cách nào để mà chúng sinh thoát khởi ra Cái lục căn ở trong bụng mẹ Thành ra dùng cái chữ là thay tạng từ đầu xanh Sao thế giới bất động Vì sao bảo cuộc đời Như quyển Như quá vậy Ai gì là Phật ở đây là những người mà họ chưa hiểu đó, thì họ thấy rằng cuộc đời này rất là tốt đẹp nhưng mà đối với những người tu á cái sự tốt đẹp cuộc đời này chỉ là sự vướng bận sự mà phát khởi trong cái tâm trong cái tâm mà ưa muốn của tham sân si mà thôi chính vì họ hiểu được những điều đó thành ra họ không có lưu luyến trong cái cảnh đời này nữa Như thành càn thác bà Như ánh nước sa mạc Như dần trăng đáy nước à, Như là Phật Thành ra câu hỏi này rất là hay Như thành càn thác bà thì Thầy cũng đã giảng trong cái phần giảng kinh lúc trước Về cái thành càn thác bà rồi Thì ánh nước sa mạc cũng như vậy Quý vị nào mà có đi qua sa mạc Rồi quý vị bị cái sự nóng khát quá Rồi chừng khoảng chừng bãi ngày Chừng khoảng chừng vài ngày thôi Mà quý vị không uống nước đó, Thì quý vị sẽ nhìn thấy sa mạc đó. Nó giống như là một cái biển khả mênh mông vậy đó. Bởi vì ở đây là do cái sự đối nước của mình Mà nó tạo tác ra ánh mắt của mình Nhìn thấy những cái cát vàng Mình tưởng là những cái sóng nước ừ, Thành ra ở đây nó thí dụ giống như là ánh nước sa mạc Như dần trăng đáy nước ừ. Bồ đề phận là gì? À, vì là Phật chúng ta cũng đã học qua cái bồ đề phận của cái đường tu rồi Thì hôm nay Ngài Đại Huệ Ngài đặt lại câu hỏi Bồ đề phận là gì? Giác phần từ đâu khởi Cái sự giác là tí giác của trong tâm Nó từ đâu nó phát sinh ra Và cái sự phát sinh ra này Nó đi từ cái hành động như thế nào Nó từ vô minh nó khởi Hay là từ sự không vô minh nó khởi Thật ra những cái câu dân mà Nhà Đại Huệ đặt ở đây là những câu dân tuyệt vời Thầy có thể nói là tuyệt vời Vì sao cõi nước lọn Vì sao hủ kiến xanh làm sao biết thế pháp, làm sao lìa dân tự. À vậy là Phật những người tu mà vẫn còn nằm ở trong cái thế pháp của thế gian thì chắc chắn rằng cái sự tu hành sẽ không tiến tới được. Mình phải lìa được cái dân tự của thế gian. Mình lìa được cái dân tự thế gian thì cái tâm tham dục của mình nó mới từ từ nó mất. Cái gì nó cũng có cái sự tinh tấn của bản tâm. Nếu mà chúng ta không tinh tấn tu hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không lìa được cái thế gian pháp và chúng ta sẽ không có rời được cái cái ngã chấp và pháp chấp ở trong cái cõi đời này. Sao gọi là như không qua, không sanh cũng không diệt? À vậy là Phật cái chỗ này cũng là câu hỏi hay cái chỗ mà không sanh cũng không diệt đó là những cái bậc mà giàu bậc thanh trí rồi đó họ mới đạt được cái điều này chứ còn chúng ta là thuộc về sanh diệt bởi vì tại sao chúng ta sanh diệt là bởi vì trong tâm chúng ta luôn luôn á mặc dù chúng ta ngồi đó đó ha chúng ta làm việc á nhưng mà cái niệm tưởng nó khởi lên hà niệm tưởng nó khởi lên gọi là sanh mà niệm tưởng nó không khởi lên gọi là, gọi là diệt thành ra cái sanh diệt là chúng chúng nhân là chúng ta đang đang bị nó chi phối chân như có mấy loại À. Và độ tâm có mấy loại Đây là những câu hỏi rất là hay Ví dụ thấy nói về chân như Thì mình tưởng rằng nó chỉ có Một cái chân như của cái uh, Giảng Pháp thôi Nhưng mà ở đây ông uh, Đại Huệ Đặt câu hỏi là chân như nó có mấy loại thấy không Ai dĩ Đà Phật Độ tâm có mấy loại Cũng như tâm của chúng sinh cũng vậy đó. À, Chúng ta thấy rằng uh, tâm của chúng sinh um, Thì uh, Nếu nói về tâm thì nó có tâm uh, uh, Giọng tâm và chân tâm ừ, Nhưng mà ở đây Ông, ông uh, Tại Huệ Bồ Tát Ngài muốn mở rộng cái điều này ra Để cho tất cả những hàng ngậu học sau này Họ có thể biết để tu học Thành ra ông mới đặt câu hỏi là Độ tâm có mấy loại Sao gọi là như hư không Sao gọi là lìa phân biệt à, Đây là những cái Cái điều mà quý vị học Đây là, điều là những điều tu hết á Hồi đó giờ quý vị có những thắc mắc Quý vị nói à Tại sao mà cái sự phân biệt của chúng nhân Làm sao mình lìa được à, Nhưng mà rồi quý vị sẽ được Đức Phật trả lời Quý vị sẽ biết cái phương pháp tu Do đó thầy nói là cái quyển kinh này Là quyển kinh rất là quý báo Quý vị nào mà không có Được nghe được cái quyển kinh này Thì quý vị um, coi như là thiếu sót rất là nhiều Đây là một cái viên ngọc rất là quý Một cái châu báo Mà cho những người mà tầm cái đạo giải thoát Cần phải học, cần phải biết sao vào được các địa làm sao được vô ảnh à, sao gọi là hai vô ngã ai gì là phật hồi đó giờ quý vị thấy rằng nói gì chỉ vô ngã thì quý vị thấy rằng cái vô ngã nó chỉ có từ cái bản ngã của chúng ta bản ngã chúng ta tức như là ngã chấp mà chúng ta không còn bản ngã nữa thì chúng ta chúng ta sẽ phá được cái ngã chấp Và phá được cây ngã chấp rồi thì chúng ta vẫn còn bị những cái hình thức của cuộc đời nó trói buộc, những hình thức cuộc đời mà những sắc tướng cuộc đời tức là những cái pháp, những cái pháp này nó trói buộc gọi là pháp chấp, mà chúng ta thoát được những cái trói buộc của những các pháp thì chúng ta sẽ được vô ngã ở trong cái ngã chấp và pháp chấp, sao gọi là hết sở tri, thánh trú có mấy loại? Sở tri là có nghĩa là tại sao cái tâm trí chúng ta nó cứ khởi tưởng mà để chúng ta nhìn thấy những cái điều ở bên ngoài Mà những cái điều này tại sao nó cứ lặp lại như vậy hoài thấy không? Thánh trí có mấy loại Bây giờ nói về cái bậc mà tu mà đắc, đắc đến cái bậc thánh á Thì trong cái dòng mà đắc bậc thánh á Nó có mấy cái loại thánh trí mà phân biệt Thành ra quý vị là cái người mà tu giải thoát mà mình không học những điều này là thiếu sót vô cùng Mặc dù mình chưa chứng Nhưng mà mình nhờ học những điều này Mình có một cái tri kiến rất là đầy đủ Ở trong tâm Phật Thành ra tụi ngoại đạo tà ma Sau này nó muốn phá quý vị nó phá không được Tại vì quý vị đã, đã hiểu được Cái chân nghĩa các pháp rồi Quý vị hiểu được chân nghĩa các pháp rồi Thì ngoại đạo tà ma nó phải đầu hàng quý vị thôi Nó quỳ xuống nó kêu quý vị là sư phụ thôi ừ. Còn bây giờ mà quý vị không hiểu được Thì quý vị phải quỳ xuống gọi ngoài Tà ma ngoại đạo là sư phụ a di đà phật Có mấy loại pháp giới Phật chế cho chúng sinh Ai như là Phật Đây là những câu hỏi rất là tuyệt vời Quý vị à Đây là nhờ một phần Trong các câu hỏi à, Đây chỉ là một phần thôi, Trong các câu hỏi của Đại huệ Bồ Tát Và những cái phần sau thì kỳ tới này thầy sẽ đọc. À, đúng ra đó thì thầy muốn rằng khi mà Đức Như Lai ngày giảng để mà đối chiếu lại những câu hỏi này đó. Thì thầy sẽ lặp lại một lần nữa những cái câu hỏi. Và thầy lặp lại những cái lời của Đức Như Lai trả lời. Và thầy bổ túc thêm để cho cái, cái, cái, cái phần kinh lý, cái nghĩa lý kinh nó được sáng tỏ thêm. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đại huệ Bồ Tát Ngài là một cái vị đã chứng vô sinh pháp nhẫn rồi Tất nhiên là Ngài đã phá được ngã và pháp chấp rồi Nhưng mà các câu hỏi này tại sao Ngài lại đặt lên? Ngài đặt lên đó, là Ngài không nói về cái sách tướng của những câu hỏi Mà Ngài nói về lý tánh của câu hỏi Bởi vì cái lý tánh nó sẽ làm lợi ích cho những cái vị Bồ Tát sơ phát tâm đó. Làm lợi ích cho những vị này ở trong cái, cái hiện tại bây giờ Và cũng như trong cái đời dị lai Quý vị thấy bây giờ Quý vị học đạo qua đại thừa Quý vị thấy như thế nào Là cái biển Phật Pháp nó rộng mênh mông Thành ra đâu có thể là Chỉ nghĩa là một cái phương pháp Mình có thể chứng đạo đâu Chúng ta cần phải có một cái tri kiến Về cái pháp học nó rộng lớn Bởi vì trong pháp học rộng lớn Chúng ta mới đi 10 phương thế giới Mà tùy duyên chúng sinh chúng ta giảng đạo Cái hạn như bây giờ thầy ngồi đây thầy thuộc về tâm phái thiền tâm nhưng mà về nói về mặt tâm thầy cũng biết nói về cái tịnh độ tâm thầy cũng biết là tại vì một cái vị tăng là phải nắm rành những cái điều đó mình phải biết rành rẽ như vậy mình biết rành rẽ như vậy thành ra mình đi khắp thập phương thế giới mình không bị những chướng ngại chứ còn bằng không mình sẽ bị chướng ngại Chẳng hạn như bây giờ thầy giảng về cái cảnh giới của A-di-đà Rồi bây giờ thầy giảng về cảnh giới thiền tâm Thầy đem hai cái này thầy đối chiếu nhau Thì thầy thấy rằng cái thiền tâm mình có thể trong một cái kiếp đời Mình có thể tiêu được những cái dòng tượng Rồi mình lên cái thanh trí Còn cái trong cái cõi cực lạc thì mình cũng về được cõi Phật Nhưng mà cái cõi Phật này mình về đó mình còn phải tu tiếp Và khi mình lên tới cái hàng mà thượng phẩm, thượng sanh đó là mình phải phân thâm, mình phải phân thân khắp mười phương thế giới để mình tu hành. Và quý vị nên nhớ rằng ở cõi cực lạc, đó, một cái kiếp, đó, chẳng hạn như bây giờ trung phẩm, uh, trung sinh mà lên trung phẩm thượng sinh, nó là mười hai tử kiếp, mười hai tử kiếp của cõi cực lạc thì thôi nó dài lắm đẵng à. Thay vì ở đây quý vị lợi lợi dụng cái thời gian ở đây quý vị tu, mà quý vị đi đi tốt đẹp hơn. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài vẫn nói ra cái phương pháp tu đó? là tại vì ngài biết rằng ở trong cái thời mạt pháp này có những chúng sinh họ không có thể đi thiền tông được họ không hương vào ở trong cái pháp môn Điện phật để họ được giảng sinh dùng cái chữ giảng sinh thôi chứ không có dùng cái chữ giải thoát được cái chữ giải thoát mà được dùng đó chỉ có bên thiền tông mà sử dụng mà thôi bởi vì ở bên thiền tông là quý vị tu mà quý vị đắc pháp và quý vị là đạt được thánh trí là quý vị đã lên cái thánh a la hán rồi Chẳng hạn như ở bên đại thừa Bồ Tát Quý vị đang thọ Bồ Tát giới Mà quý vị chứng cái thánh quả là quý vị đã lên cái thất địa Bồ Tát rồi Quý vị thấy không Thành ra trong một kiếp đời Mình đã thành tụ đạo quả rồi Mình đâu có phải về cái cõi mà xa xăm Ở cõi cực lạc để mình còn học đạo đó đâu Cái cõi đó là cái cõi mà đội cho những chúng sinh Mà họ không có cái, cái, cái, cái tâm mà giải thoát hiện tại Họ chỉ muốn giảng sinh để về cái cõi nước đó Nó đầy sự an vui, nó đầy sự sung sướng Nhưng mà quý vị có biết đâu, một cái kiếp ở đó nó rất là lâu xa. Và mình muốn tiến quá trên cái kiếp đó rất là dài. Và đồng thời là quý vị thấy rằng khi mà quý vị lên tới mà thượng phẩm hạ sinh rồi đó là quý vị cũng phải phân thân đi thập phương thế giới. Bởi vì thượng phẩm hạ sinh ở cõi cực lạc nó tương đương với sơ địa Bồ Tát ở cõi thế gian. Một bậc sơ địa Bồ Tát này là phải phân thân đi ở thế giới để mà phổ độ chúng sinh rồi. Nam bổn sư thích ga mong niên Phật